Nàng cũng chỉ là 100 triệu cái người đứng xem góc độ nhìn chung quanh hết thảy, xem hành tinh vẫn diệt sau đó tái sinh, xem sinh mệnh quật khởi sau đó tiêu tán, xem thương hải tăng điển, duyên khởi duyên diệt. Như vậy nhật tử không biết qua bao lâu nàng cũng không biết nhìn bao lâu, chung quanh hoàn cảnh đột nhiên lại lần nữa biến hóa, một cổ mát lạnh lực lượng dung nhập thân thể của nàng kinh mạch, nàng cảm giác chính mình tựa hồ dẫn thân vào ngân hà, biến thành một đóa hoa sen, liền như vậy lẳng lặng mà phiêu phù ở không trung, di thế mà cô lập. Như vậy cảm giác làm Bạch Hình Vũ thực thoải mái, nàng không nghĩ tự hỏi, cũng không cần để ý bất luận cái gì sự tình, chỉ là một lòng hiểu được đại đạo, cùng thiên địa tương hợp, phảng phất thật sự đã cùng kêu đoá Ngân Hà Trung Hoa sen hòa hợp nhất thể. Như vậy Nhật tử không biết qua bao lâu, cũng không biết nàng như vậy đãi bao lâu, có thể là một ngày hai ngày, có thể là một tháng hai tháng, có thể là giam ba năm, cũng có khả năng là ngàn năm và năm. Lúc này Bạch Hình Vũ đã hoàn toàn cùng Hoa sen hòa hợp nhất thể. nàng đem chính mình dễ cây thật sâu chắc ở ngân hà bên trong bản năng không ngừng thu lấy dinh dưỡng lớn mạnh chính mình như vậy trạng thái làm nàng mê muội bên kia nhận được hai vị hóa thần kỳ trưởng lão đưa tin thiên càn thánh chủ lập tức phái thánh địa bên trong tinh nhuệ nhất thiên càn vệ đi trước bị hí sơn mạch mà đối với đột nhiên bị phong tỏa bị hí sơn mạch cũng ở tu luyện giả chung cũng không có khiến cho cái gì dao động rốt cuộc bị hí sơn mạch tuy rằng đại nhưng là cũng không có tu luyện giả tiến vào nơi này lãng phí thời gian còn có chính là hiện tại mọi người lực chú ý đều bị sắp xuất thế tinh hồn cùng nguyện phách cấp hấp dẫn đi ai còn có tinh lực chú ý bị hí sơn mạch đâu liền ở bạch hình vũ lâm vào ngộ đạo trạng thái ngày thứ ba không trung bên trong phát ra một trận vang lớn một đỉnh núi từ trên trời giáng xuống mà cùng với ngọn núi cùng xuất hiện còn có một cổ cường đại linh lực dao động một đạo màu tím quang từ tù như sơn mạch phóng lên cao thuộc về thần khí hơi thở nháy mắt làm chung quanh chờ đợi tu sĩ đỏ đôi mắt ở màu tím quang mang bên trong Một phen ẩn chứa sao trời lực lượng thần kiếm xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà thân kiếm phía trên sao trời thần văn cũng thuyết minh nó thân phận, đúng là thần kiếm tinh hồn. Thần kiếm giải phát ra tới uy áp làm ở đây tất cả mọi người không dám dễ dàng tới gần. Rốt cuộc, một vị bạch đi công tử dẫn đầu đứng dậy, hắn cắn răng chậm rãi tới gần thần kiếm tinh hồn, chính là, liền ở hắn sắp muốn chạm vào tinh hồn là lúc, một đạo bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt đem hắn đánh cho trọng thương. phía dưới những người đó nhìn miệng phun hiến máu bạch đi di công tử đều dọa lui về phía sau vài bước thần kiếm có linh nó sẽ không cho phép trừ bỏ chính mình chủ nhân ở ngoài người đụng vào thân thể của mình liền tại đây là một vị thân xuyên hắc y thanh niên đứng dậy mà ở chàng người thực mau liền nhận ra hắc y thanh niên thân phận là tu dương kiếm thánh tuổi còn trẻ liền bị giao cho kiếm thánh danh hiệu là thánh nguyên đại lục từ trước tới nay tuổi trẻ nhất kiếm thánh Nhưng là chính là như vậy một người thật là chậm chạp đều không có một phen thuộc về chính mình bản mạng Linh Kiếm. Mà Tu Dương càng là thả ra hào ngôn muốn đem tinh hồn cùng nguyện phách coi như chính mình bội kiếm, nếu không trung thân không chạm vào kiếm. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tu Dương trên người, mà đối với Tu Dương ưng thuận lời thì càng là không có vài người là không biết. Ở Tu Dương đứng ra kia một khắc, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, bởi vì bọn họ cảm thấy tinh hồn thần kiếm nhất định sẽ lựa chọn Tu Dương. Kỳ thật lúc này Tu Dương cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy chấn định, hắn ở mọi người nhìn chăm chú dưới từng bước một hướng đi tinh hồn thần kiếm. Chờ đến đi đến khoảng cách tinh hồn thần kiếm chỉ có một bước xa thời điểm, Tu Dương trên mặt kích động thâm tình rốt cuộc che giấu không được. Hắn đánh giá cẩn thận trước mắt này đem thần kiếm, liền giống như thật sự xem cho rằng tuyệt thế mỹ nhân giống nhau, tinh hồn hoàn mỹ không khỏi làm Tu Dương xem ngây người, cũng xem ngây ngốc. Tinh hồn cùng nguyện phách bề ngoài là như lúc dạng. duy nhất bất đồng chính là nguyệt phách thân kiếm phía trên khắc họa chính là nguyệt văn mà tinh hồn còn lại là tinh văn chúng nó đều không phải là rèn mà đến mà là từ thiên địa linh khí dựng dục mà thành tu dương chậm rãi duỗi tay muốn nắm lấy trước mặt tinh hồn thần kiếm chuỗi kiếm nhưng là hắn thu ở khoảng cách thần kiếm một tấc địa phương sắc dừng lại tuy rằng lúc này đây tinh hồn không có giống như phía trước như vậy không lưu tình chút nào đánh lui tu dương nhưng là nó như cũ không cho phép tu dương đụng vào chính mình tu dương thấy sự tình như thế Chỉ có thể tiếp nối buông tay, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi tù ngưu sân mạch. Nếu tinh hồn thần kiếm lựa chọn người không phải hắn, như vậy hắn lại đãi ở chỗ này cũng là vô dụng. Mọi người nhìn cũng không quay đầu lại liền rời đi tu dương, không thể nào, tư nhiên liền tu dương kiếm thánh đều không có biện pháp thu phục tinh hồn thần kiếm sao. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, giữa không trung tinh hồn thần kiếm đột nhiên động, Màu bạc mặt nạ, bạch y lìa thăng tuyết, đạm nhiên lăng không mà đứng. Ở mọi người kinh ngạc bên trong chậm rãi giơ ra bàn tay, chỉ thấy vừa mới còn ai đều không cho chạm vào tinh hồn thần kiếm lúc này cư nhiên chủ động đi tới hắn bên người. Bọn họ có thể cảm giác đến thiếu niên tu vi cũng không cao, chỉ là ở Nguyên Anh kỳ mà thôi. Ở đây có rất nhiều người đều có tự tin có thể nhẹ nhàng chém giết thiếu niên, nhưng là lại không có một người dám can đảm động thủ. Này hết thể đơn giản là thiếu niên thân phận bọn họ không thể treo vào. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thấu chân xong Chương 253 xác bị cắn nuốt linh hồn, Nam. Chương 253 xác bị cắn nuốt linh hồn, Nam. Tinh hồn thần kiếm ở mọi người nhìn chăm chú giới lựa chọn chính mình chủ nhân, lại hoặc là nói là về tới chính mình chủ nhân bên người. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, tinh hồn thần kiếm ở hoàn thành lột xác phía trước đó là mạch ngọc bên người bội kiếm nhậm nguyệt. Nguyên bản hẳn là một hồi tinh phong huyết vũ cấp đoạt chiến lại cứ như vậy không thể hiểu được kết thúc. mà mãi cho đến hiện tại mọi người lúc này mới nhớ tới nếu tinh hồn thần kiếm đã xuất thế kia nguyệt phách thần kiếm rốt cuộc đi nơi nào mọi người đều biết tinh hồn nguyệt phách chính là một đôi tình lữ kiếm nếu hai bên nam nữ kiểm giữ hai thanh thần kiếm như vậy bọn họ chính là thiên định nhân duyên mà mọi người đều biết hiện tại tinh hồn thần kiếm chủ nhân là bạch lộc thư viện thánh tử mạch ngọc hiện tại chỉ cần có người có thể tìm được nguyệt phách thần kiếm vậy ý nghĩa chính mình tương lai sẽ cùng vị này thiên tri kiêu tử trói định ở bên nhau này tin tức vừa ra thánh nguyên đại lục sở hưu yêu thầm mạch ngọc nữ tu đều liên cuồng từ trước mạch ngọc tựa như thiên sơn tuyết liên cao lanh chi hoa làm các nàng chỉ dám rất xa nhìn lên mà hiện tại các nàng thấy được hái này đóa tuổi hạc chi hoa hy vọng tinh hồn thần kiếm sự tình dần dần bình ổn lúc sau mọi người lúc này mới phát hiện cửu long sơn chi nhất bị hí sơn mạch đã bị thiên càn thánh địa thiên càn vệ cấp bao quanh vây quanh có người suy đoán có phải hay không thiên càn thánh địa đã biết giấu ở bị hí sơn mạch bí mật mới hồi toàn lực phong tỏa bị hí sơn mạch đối mặt mọi người nghi ngờ thiên càn thánh địa cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại thân là nam đại thánh địa chi nhất thiên càn thánh địa cũng không đem như vậy nghi ngờ đặt ở trong mắt bất quá tuy rằng thiên càn thánh địa không có đáp lại nhưng là cũng không có dấu dếm không lâu lúc sau thiên càn thánh nữ bạch thần hy ở bị hí sơn mạch bế quan sự tình truyền khắp thánh nguyên đại lục chỉ sợ bạch hinh vũ cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là bế cái quan mà thôi cư nhiên có một ngày sẽ kinh động toàn bộ thánh nguyên đại lục chuyện này còn muốn từ đà minh nói lên Từ thiên càn vệ phong tỏa bị hí sơn mạch lúc sau, Đà Minh biết Bạch Hình Vũ sẽ không có việc gì lúc sau liền rời đi bị hí sơn mạch, đi trước lao sư theo như lời địa phương tìm kiếm dưỡng hồn thạch. Trải qua một năm tìm kiếm, Đà Minh rốt cuộc là ở một tòa tiểu bí cảnh bên trong tìm kiếm tới rồi đại lượng cực phẩm dưỡng hồn thạch. Mà có quan hệ với Bạch Hình Vũ tin tức đó là hắn vô tình chi gian cùng bằng hưu nói lên. Tại đây một năm thời gian bên trong, Thiên Nguyệt cung Thánh Nữ Lam Hoa âm không có tin tức. Thiên Nguyệt Cung xuất động mọi người ở Thánh Nguyên Đại Lục thảm thức tìm tòi cuối cùng lại liền một cây hồ ly Mao cũng không có tìm được. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Lam Hoa Âm cũng chưa chết. Đà Minh cầm chính mình trong tay Kim Hồ cái đuôi, căn cứ cảm ứng hắn đi tới Thánh Nguyệt Thành, đây là khoảng cách Thiên Nguyệt Cung khoảng cách gần nhất thành trì. Chỉ. chỉ sợ Thiên Nguyệt Cung người cũng không nghĩ tới các nàng khóc khóc tìm kiếm Kim Hồ kỳ thật liền ở các nàng Mỹ mắt phía dưới. Bất quá lúc này đây Đàm Minh cũng không có lựa chọn vào thành. mà là ở thánh nguyệt thành phụ cận trên núi tìm một cái ẩn nấp sơn động bố trí hảo pháp trận tại đây một năm thời gian bên trong đà minh dựa vào này tìm kiếm đến cực phẩm dưỡng hồn thạch không ngừng lớn mạnh chính mình thân hồn mai cho đến không lâu phía trước hắn mới từ bế quan trạng thái trung tỉnh lại lão sư ngài xác định cái này trận pháp hữu dụng sao vì tìm kiếm dưỡng hồn thạch đà minh thậm chí chậm lại chính mình đi tìm bạch vô mộ thời gian đối mặt chịu thương chịu khó trợ giúp chính mình lão sư hắn âm thầm hạ quyết tâm chờ đến cứu ra lam hoa âm cùng liều âm lúc sau nhất định trước tiên đi trước đường cổ hoàng triều tìm kiếm bạch vô mộ do hỏi hắn trọng tố linh thể phương pháp vô luận phương pháp này có bao nhiêu khó hắn đều nhất định phải thử một chút đây là tụ hồn trận pháp có thể ở ngươi cùng kia kim hồ linh hồn tiếp xúc thời điểm không ngừng tẩm bổ ngươi thân hồn như vậy cho dù là thất bại ngươi cũng không đến mức sơn cùng thủy tận lão nhân lời nói thâm kia nói đến đa minh ở bí cảnh bên trong tìm được dưỡng hồn thạch đối với lão nhân tới nói cũng là phi thường tốt đồ bổ cho nên lúc này lão nhân so sánh với một năm phía trước, linh hồn đã cường hóa rất nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều nhưng thoát ly đàm minh linh hồn đi ra ngoài đi dạo, chỉ là không đến bạn bất đắc gì hắn là sẽ không làm như vậy. Rời đi đàm minh linh hồn, hắn hơi thở sẽ trực tiếp bị hắn kẻ thù nhận thấy được, đến lúc đó chờ đợi nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Hơn nữa hắn không có nói cho đàm minh, cho dù là hắn hấp thu như vậy nhiều dưỡng hồn thạch tới lớn mạnh chính mình thân hồn. nhưng là hắn có thể thành công khế ước kim hồ tỷ lệ như cũ không đủ 10%. tất yếu thời điểm lão nhân đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau đà minh lấy ra kim sắc cái đuôi đem chính mình máu tươi dung nhập trong đó tức khác nguyên bản không hề tức giận kim sắc cái đuôi kim quang hiện ra đà minh rõ ràng có thể cảm giác được một cái khác không thuộc về chính mình ý thức ở liên hệ thành lập trong nháy mắt kia một cái ý thức biến hiện ra kịch liệt kháng nghị bất quá đà minh cũng không có nóng nổi Ở khế ước dưới tác dụng, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, mà hắn đối với kim hồ cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là đương đàm minh linh hồn cùng kim hồ tiếp xúc thời điểm, trên mặt hắn biểu tình nháy mắt thay đổi. Bởi vì hắn không ngừng là cảm giác đến ở kim hồ linh hồn bên trong cư nhiên còn tồn tại một người khác ý thức, mà người này chính là Lam Hoa Âm. Bất quá lúc này Lam Hoa Âm linh hồn phi thường yếu ớt, thậm chí là liền ý thức đều là ở vào hỗn độn bên trong. Tình huống như vậy Đàm Minh lại như thế nào sẽ không rõ là chuyện như thế nào đâu. Các nàng linh hồn ở dung hợp, lại hoặc là nói là Kim Hồ ở ý đồ cắn nuốt rất Lam Hoa Âm linh hồn. Nguyên lai là ngươi. Ở linh hồn tiếp xúc kia một khắc Kim Hồ Lạc Phỉ Phỉ cũng biết Đàm Minh thân phận, đúng là lúc trước kia chỉ đáng chết Bạch Hồ từ chính mình trong tay cứu đi thiếu niên. Ngay lúc đó chính mình Lạc đuôi đổi sinh bị Bạch Hồ giết chết, nàng không nghĩ tới cái đuôi cư nhiên dừng ở Đàm Minh trong tay. Lúc này đúng là nàng dung hợp thời khắc mấu chốt. Nàng tiêu phí một năm thời điểm đem linh hồn của chính mình dung nhập đến Lam Hoa Âm trong cơ thể, hiện tại tuyệt đối không thể thất bại. Tuy rằng nàng phía trước sinh hoạt ở Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng là nàng cũng biết Lam Hoa Âm thân là cùng với tác dụng. Cho nên nàng ở bắt được Lam Hoa Âm lúc sau cũng không có trực tiếp giết chết Lam Hoa Âm, mà là lựa chọn chậm rãi cắn nuốt linh hồn của nàng sau đó hoàn toàn thay thế được nàng trở thành Thiên Nguyệt Cung Thánh Nữ. Chính là mắt thấy kế hoạch lập tức liền phải thành công, lại thua tại lúc trước vẫn luôn con kiến trên người. Súc sinh. Ngươi đối nàng làm cái gì? Bởi vì có dưỡng hồn thạch ở, Đàm Minh trực tiếp lựa chọn cùng Kim Hồ cứng đối cứng. Ta làm cái gì chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Tiểu tử thức thời liền lập tức đình chỉ khế ước, ta có thể suy xét cho ngươi lưu một cái toàn thây." Kim Hồ lạnh giọng nói. Ngươi nằm mơ. Như vậy điều kiện Đàm Minh tự nhiên là sẽ không đáp ứng, hắn cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu từ bỏ nói không những cứu không được Lam Hoa Âm còn sẽ đem chính mình tính mạng cùng nhau đáp đi vào. Hạ quyết tâm lúc sau, Đà Minh ở cùng kim hồ linh hồn chạm vào nhau nháy mắt đem một cổ cường đại linh hồn chi lực chuyển vận tiến kim hồ trong cơ thể. Hôn Đản, ngươi đang làm gì, mau dừng tay. Thấu chương xong. Chương 254 xuất quan, 6. Chương 254 xuất quan, 6. Kim hồ trong thanh âm tràn ngập hoảng loạn. Bởi vì Đà Minh chuyển vận linh hồn chi lực cũng không phải chuyển vận cho nàng, mà là cho nàng trong cơ thể lam hoa âm. nguyên bản cùng với ý thức bạc nhược gan tĩnh ngủ say lam hoa âm ở hấp thu đàm minh linh hồn chi lực lúc sau lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh minh khôi phục thanh tỉnh lam hoa âm trước tiên liền đã nhận ra đàm minh tồn tại sau đó nàng liền bắt đầu liều mạng mà dãy giụa cái này làm cho nguyên bản cùng đàm minh thế lực ngang nhau kim hồ nháy mắt rơi xuống hạ phong nguyên bản nếu là kim hồ đỉnh thời điểm cho dù là hiện tại đàm minh ngươi không phải là nàng đối thủ nhưng là cố tình này một năm thời gian chung nàng cùng lam hoa âm linh hồn tương dung Tự thân thực lực đại biên độ suy yếu, lúc này mới làm Đàm Minh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Dừng tay, dừng tay a hỗn đản. Đối mặt Đàm Minh cùng với Lam Hoa Âm nội ứng ngoại hợp, kim hồ lạc phỉ phỉ rốt cuộc luôn cuống. Nàng phi thường rõ ràng Đàm Minh hiện tại sử dụng chính là chủ tớ khế ước, một khi thành công chính mình đem rốt cuộc vô pháp phản kháng mệnh lệnh của hắn, thậm chí là liền chính mình sinh tử đều không thể quyết định. So sánh với Đàm Minh, kỳ thật thức tỉnh lại đây Lam Hoa Âm muốn càng thêm khó giải quyết. Bởi vì nguyên bản hai người linh hồn đã dung hợp tám phần tả hữu, hơn nữa vẫn luôn là Kim Hồ chiếm cư con trên, nếu không phải bởi vì Đàm Minh đột nhiên tham gia dưới loại tình huống này, Lam Hoa Âm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại tình huống lại là đã xảy ra thật lớn xoay ngược lại, ở Đàm Minh ảnh hưởng hạ, Lam Hoa Âm cư nhiên bắt đầu không ngừng mà cắn nuốt Kim Hồ linh hồn, các nàng hai người chiến đấu thiên bình cũng dần dần về phía Lam Hoa Âm bên này nghiêng. Đỗ Nhi, ngươi cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, tụ hồn trận lập tức liền phải kiên trì không được. lúc này bởi vì đàm minh không ngừng tiêu hao nguyên bản bãi ở hắn bên người dưỡng hồn thạch đã biến ảm đạm không ánh sáng hơn nữa che kín vết dạng, mắt thấy liền phải kiên trì không được mà cùng đường kim hồ cũng tính toán ở ngay lúc này tới cái đoạn tuyệt đường lui lại sâu ra nàng từ bỏ cùng đàm minh đối kháng mà là hết sức chuyên chú đối phó khởi trong cơ thể lam hoa âm chỉ cần hiện tại nàng có thể đem lam hoa âm linh hồn hoàn toàn căn ướt như vậy nàng ít nhất có thể khôi phục tự thân một nửa thực lực tuy rằng không phải toàn bộ nhưng là dùng để đối phó Đàm Minh đã là dư giả. Nàng đã cảm giác được, trải qua mấy vòng va chạm, Đàm Minh thần hồn tuy rằng cường đại, nhưng là đã có hỏng mất dự triệu. Bất quá nàng Trung Quy vẫn là xem thường Đàm Minh cùng Lam Hoa Âm hai người trên người quan hoàn. Nếu nàng phía trước không có lựa chọn đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, như vậy linh hồn của nàng khả năng sẽ trực tiếp bị Lam Hoa Âm cắt nuốt từ đây tiêu tán trên thế gian. Nhưng là hiện tại, nàng cũng không có tiêu tán. bởi vì liền ở nàng lập tức liền phải chiến thắng Lam Hoa Âm thời điểm Đàm Minh khế ước cũng hình thành. Liền ở thành công kia một chút kia, Đà Minh cũng hoàn toàn chết ngất qua đi. Chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình trong cơ thể xuất hiện hai cổ như có như không liên hệ, hắn có thể cảm giác được chính mình có thể dễ dàng khống chế đối phương sinh tử, bất quá, vì cái gì là hai cái. Mà bên kia tỉnh lại Lam Hoa Âm cũng thức ngốc bởi vì nàng phát hiện chính mình trong cơ thể cư nhiên còn tồn tại mặt khác một cái linh hồn. Đó chính là Kim Hồ Lạc Phỉ Phỉ. Bất quá có thể là bởi vì vừa mới chiến đấu quá mức kịch liệt, lúc này Kim Hồ Lạc Phỉ Phỉ đang đứng ở ngủ say trạng thái. Mà để cho nàng vô pháp tiếp thu chính là nàng cư nhiên bị khế ước. Ở linh hồn của nàng bên trong dấu vết này một cái rõ ràng nô ấn, nhưng là ở nàng trong mắt cái này mang cho nàng khuất nhục nô ấn sắc thật dị thường thần thánh, làm nàng vô pháp phản kháng hắn bất luận cái gì mệnh lệnh. Bởi vì đã cùng Kim Hồ hòa hợp nhất thể, cho nên nàng rất dễ dàng tìm được rồi bị Kim Hồ nhốt lại liêu âm. Đem nàng an chi ở một cái tương đối an toàn địa phương lúc sau, sau đó lại bằng vào linh hồn trung ấn ký tìm được rồi đàm minh nơi ở. Nhìn cả người máu tươi đàm minh lam hoa âm tức khắc khóc không thành tiếng, nàng biết đàm minh sẽ biến thành như bây giờ đều là vì cứu nàng. Lúc này đây lam hoa âm cũng không có rời đi, mà là lựa chọn canh giữ ở đàm minh bên người, yên lặng mà vì hắn hộ pháp. Thời gian không biết qua bao lâu, Cửu long sơn bị hí sơn mạch bởi vì bạch Hinh vũ quan hệ đã hoàn toàn biến thành một tòa tuyết sơn. Nhưng là mặc dù là như thế này trên núi cây ăn quả cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng mỗi một khóa trên cây đều che kín sương tuyết, nhưng là chúng nó như cũ sẽ ở mùa xuân nảy mầm, mùa hè kết quả, mùa thu thành thục. Loại tình huống này tựa hồ càng thêm xác minh bị hí sơn mạch bất phạm. Dân dân mà xuất hiện ở bị hí sơn mạch chung quanh tu luyện giả càng ngày càng nhiều, bọn họ đều ý đồ đột phá thiên càn vệ phong tỏa lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. mà cắm dễ ở ngân hà lúc sau bạch hinh vũ đối với ngoại giới phát sinh hết thể đều là hoàn toàn không biết gì cả. lúc này nàng biến thành thân hoa sen rốt cuộc là xuất hiện biến hóa. là hạt sen sao? cảm nhận được hạt sen tim sen chỗ khác thường bạch hinh vũ lẩm bẩm nói đến. ngay sau đó, trời đất quay cuồng, bạch hinh vũ tầm mắt biến thành một mảnh hỗn độn. dần dần mà bạch hinh vũ ý thức trở về, nàng mở hai mắt, nguyên bản chính mình ở ngộ đạo phía trước bố trí pháp trận nháy mắt rách nát, bị hí sơn mạch trên không từng đóa thật lớn băng liên cảnh tương nở rộ. Màu xanh băng hoa sen dưới ánh nắng chiếu xuống lập lòe lóa mắt quan mang, ở mọi người còn không kịp cảm thán này mỹ lệ cảnh tượng thời điểm những cái đó mở ra ở không trung bên trong băng Liên cũng đã biến mất. Theo bạch hình vũ thức tỉnh, chung quanh dị tượng tất cả biến mất, băng tuyết bắt đầu tăng rã, bị hí sơn mạch dần dần biến trở về nó vốn dĩ bộ dáng. Trải qua lần này ngộ đạo, bạch hình vũ tu vi đã tăng lên tới nguyên anh đỉnh, chỉ cần có một cái cơ hội nàng liền có thể đột phá hóa thần. thấy nàng thức tỉnh vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng thư cầm cùng thư họa cùng với tám gã tùy thân tuyển hầu lập tức tiến lên điện hạ ngài thế nào bạch linh vũ nhìn vây quanh ở chính mình người bên cạnh trừ bỏ thư cầm thư họa cùng với lục vận nhiệm ở ngoài mặt khác bảy người nàng căn bản là không có gì ấn tượng hoặc là nói là trước nay đều không có để bụng quá trải qua thư cầm nhắc nhở nàng lúc này mới nghĩ đến chính mình trừ bỏ lục vận nhiệm ở ngoài còn có mặt khác bảy tên tùy thân tuyển hầu quả nhiên là thực vật đương lâu rồi liền đầu góc đều biến chỉ độn bạch Hinh vũ hướng về phía mấy người chậm rãi lắc lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói ta không ngại chẳng qua ngộ đạo một đạo bí pháp nghe được bạch huynh vũ nói như vậy chung quanh mấy người đều đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh ở Thánh nguyên đại lục nhưng phạm là có thể bị gọi bí pháp không có chỗ nào mà không phải là uy lực thật lớn chiêu thức bạch Hinh vũ nhìn tuyết trắng tan giã sau bị hí sân mạch phồn hoa tựa cẩm cây xanh xanh ngắt nàng không cấm hướng mấy người dò hỏi ta ngộ đạo bao lâu lục Vận nhiễm nói điện hạ ngài lúc này đây ngộ đạo Tổng cộng dùng 2 năm thời gian. 2 năm. Chính là vì cái gì ta cảm giác thời gian như là đi qua mấy vạn năm giống nhau. Bạch Hinh Vũ trầm ngâm một lát, cũng không có tiếp tục dối dám đi xuống. Lần này các ngươi vì ta hộ pháp vất vả mau trở về nghỉ tạm một chút đi. Điện hạ ngài không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao. Tư tuyết ra tiếng hỏi đến. Thấu chương xong Chương 255 tư tuyết kế hoạch. 7. Chương 255 tư tuyết kế hoạch. 7. Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu. Ta còn có chút sự tình muốn xử lý, các ngươi ở dưới chân núi chờ ta là được. Điện hạ vẫn là làm ta cùng ngài cùng đi đi, này bị hí sơn mạch quái dị thực, vạn nhất gặp được cái gì phiền toái làm sao bây giờ. Tư tuyết nói thật xinh đẹp, nhưng là lại làm bạch hình vũ như như mày, nàng không thích thiện làm chủ trương thủ hạ, càng thêm không thích đem mệnh lệnh lặp lại lần thứ hai. Đồng dạng bất mãn còn có thư cầm thư họa hai tỷ muội, tùy thân tuyển hầu nói khó nghe một chút kỳ thật chính là nô tài. mà làm nô tài quan trọng nhất một chút chính là vâng theo mệnh lệnh, mà không phải đi nghi ngờ. Bạch Hinh Vũ nhìn thư cầm liếc mắt một cái, lúc sau liền lập tức hướng tới bị hí sơn mạch chỗ sâu trong đi đến. Điện hạ. Tư Tuyết hiển nhiên cũng không có nhận thấy được Bạch Hinh Vũ không vui. ở Bạch Hinh Vũ ở bị hí sơn mạch bế quan ngộ đạo mấy năm nay thời gian, Tư Tuyết dần dần mà cảm nhận được quyền lợi vui sướng. Bởi vì nàng là thánh nữ tùy thân tuyển hầu, người ở bên ngoài trong mắt cũng coi như là nửa cái thánh nữ điện chủ tử. chính cái gọi là trong núi vô lão hổ con khỉ xương đại vương thư cầm thư hỏa ngày thường muốn xử lý thánh nữ điện sự vụ dần dần mà tư tuyết cư nhiên thành dư lại bảy vị tùy thân tuyển hầu đại tỷ đại cho nên đương nàng lại một lần nhìn thấy bạch hinh vũ thời điểm nàng phiêu nàng cảm thấy chính mình đem thánh nữ điện xử lý gọn gàng ngăn nắp bạch hinh vũ hẳn là cũng sẽ cho chính mình vài phần mặt mũi mới đúng đáng tiếc à, nàng đã đoán sai ở bạch hinh vũ rời khỏi sau rói phá không thanh âm từ phía sau vang lên Sau đó tư tuyết phía sau lưng đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức. A, ra tay đúng là thư cẩm nàng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía thống khổ cuộn tròn trên mặt đất tư tuyết, trong mắt không có một tia cảm tình. Nàng trong tay roi cũng không có bởi vì tư tuyết thống khổ mà đình chỉ, ngược lại là không lưu tình chút nào không ngừng đánh vào tư tuyết trên người. Trung quanh mấy người trừ thư họa bên ngoài tất cả mọi người doa mông, các nàng không nghĩ tới chỉ là bởi vì nhiều lời nói mấy câu, cư nhiên liền bị như vậy đãi ngộ. Tư tuyết kêu thảm thiết còn đang không ngừng mà tiếp tục, chính là thư cầm trong tay lực đạo lại không có yếu bớt. Kêu thê thảm thanh âm liền giống như ác mộng giống nhau không ngừng mà vờn quanh ở mấy cái nữ hài nhi bên người. Lục vận nhiễm đến là còn hảo một chút, bởi vì ở bạch hình vũ bên người ngây người một đoạn thời gian, cho nên đối với nàng tính tình nhiều ít cũng hiểu biết một ít. Nàng biết tư tuyết sở dĩ sẽ đã chịu trừng phạt là bởi vì nàng phạm vào thánh nữ kiên kỵ. Lục vận nhiễm tuy rằng đơn thuần nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng đ ngay từ đầu tư tuyết sắc thật ngụy trang thực hảo nhưng là đương lại lần nữa gặp mặt thời điểm tư tuyết thật giống như là thay đổi một người giống nhau lại hoặc là nói là đây mới là nàng vốn dĩ bộ dáng nàng dã tâm đã rõ ràng đến căn bản vô pháp ẩn tàng rồi đối mặt người như vậy thánh nữ kiên nhẫn luôn luôn là phi thường hữu hạn ở thư cầm ước chừng chịu 200 hạ lúc sau mới dừng lại dùng để chịu tư tuyết roi là thiên cản thánh địa chuyên môn dùng để trừng phạt phạm sai lầm đệ tử đánh vào trên người sẽ không xuất hiện rõ ràng vết thương thậm chí là liền quần áo sẽ không phá nhưng là quá không được vài ngày sau này đó vết thương liền sẽ chậm rãi hiện ra tới hai trăm roi đủ để cho tư tuyết phía sau lưng trở nên huyết nhục mơ hồ đánh xong lúc sau thư cầm cùng thư họa làm lơ đang ở thống khổ rên rỉ tư tuyết lập tức hướng tới dưới chân núi đi đến lục vận nhiễm chưa từng có nhiều do dự theo sát hai người cũng xuống núi dù sao nàng cùng tư tuyết cũng không có gì giao tình lưu lại nơi này cũng không có gì dùng dư lại mấy người nhìn đến loại tình huống này cũng đều lần lượt rời đi mãi cho đến bọn họ đi ra rất xa lúc sau dư lại khương lạc dao mới tiến lên đem tư tuyết đỡ lên chuẩn bị thế nào tư tuyết chịu đựng trên người đau nhức hỏi đến không sai biệt lắm chỉ cần các nàng dám đi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ khương lạc dao ở tư tuyết bên thai trả lời đến tại đây hai năm chung tư tuyết bằng vào chính mình tâm cơ cùng thủ đoạn thu mua đại đa số người trong đó cũng bao gồm cùng nàng đồng thời chúng cử mặt khác sáu gã tùy thân tuyển hầu chính là đang lúc nàng tính toán tiến thêm một bước khống chế toàn bộ thánh nữ điện thời điểm thư cầm cùng thư họa lại thành nàng lớn nhất chướng ngại nếu thử vô số biện pháp đều cuối cùng không có kết quả lúc sau tư tuyết rốt cuộc hạ quyết tâm diệt trừ hai người kia mà nàng giúp đỡ chính là khương lạc giao cùng liêu tình nguyện khương lạc giao người này phi thường cố chấp chỉ cần là nàng nhận định người vô luận người khác nói như thế nào nàng đều sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình tư tuyết đúng là lợi dụng điểm này làm nàng trở thành chính mình nhanh ruột còn không tự biết đến nỗi liêu tịch nguyệt vậy càng đơn giản nhìn như kiên cường kỳ thật nội tâm phi thường mềm yếu căn bản là không có tự chủ ý thức người như vậy phi thường hảo khống chế kế hoạch thay đổi đến lúc đó lưu các nàng một mạng ta muốn cho các nàng sống không bằng chết sau đó thân thủ giết các nàng tư tuyết trong thanh âm tràn ngập nồng đậm hận ý hảo khương lạc giao mặt lộ vẻ vài phần dãy ruộng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp bên kia bạch hình vũ đi vào một tòa thật lớn thiên nhiên ao hồ ao hồ trung thủy thanh triệt đến thâm có thể thấy được đế Chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ vậy tòa bị hí sơn mạch bí mật liền giấu ở trong đó. Lúc này đây Bạch Hình Vũ cũng không có sốt ruột xuống nước, mà là ở ao Hồ Biên dàn xếp xuống dưới, bởi vì thời cơ còn chưa tới. Một đóa tiểu xảo tinh xảo băng liên xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, đây đúng là nàng tiêu phí 2 năm thời gian ngộ đạo thượng cổ băng liên thuật. Ở đã biết thượng cổ bí thuật bên trong thượng cổ băng liên thuật lực công kích có thể bài tiến tiền tam chi liệt, này đủ để chứng minh rồi này thượng cổ băng liên thuật khủng bố chỗ Một đoá màu xanh băng hoa sen ở ao hồ trung ương lặng yên nở rộ, liền giống như một vị mỹ nhân ở mặt nước phía trên nhanh nhẹn khởi vũ, nhất kỳ diệu chính là ao hồ trung thủy cũng đối băng liên xuất hiện làm ra đáp lại. Ở vận mệnh chú định tượng cổ băng liên thuật cùng này giấu ở bị hí sơn mạch trung bí mật có này nào đó chặt chẽ liên hệ. Ao hồ trung ương băng liên còn ở không ngừng lớn lên. Dần dần mà nó mọc ra đồng dạng là màu xanh băng lá sen, sau đó hoa sen héo tàn cuối cùng biến thành đài sen, ở bất chi bất cả tòa ao hồ biến thành màu xanh băng hồ hoa sen. lúc sau bạch hình vũ đem vẫn luôn ở trong cơ thể ôn dưỡng bản nhược kiếm triệu hoán ra tới, trải qua 2 năm ôn dưỡng, nó đã sửa đầu đổi mặt, thân kiếm phía trên rốt cuộc tìm không ra một chút bản nhược kiếm dấu vết. có lẽ ta nên cho ngươi lấy một cái tên, tên. bạch hình vũ dùng tay nhẹ nhàng lướt ve bản nhược kiếm thân kiếm lẩm bẩm nói, chính là là ở đáp lại bạch hình vũ giống nhau, bản nhược kiếm thân kiếm sáng lên, tựa hồ là đồng ý nàng ý tưởng. hoàn thành lột sắc bàn nhược kiếm thân kiếm phía trên có này hai loại bất đồng hoa văn một loại là giống như nguyệt phách thần kiếm thân kiếm sinh nguyệt văn mà một loại khác hẳn là tinh hồn thần kiếm thân kiếm thượng tinh văn tinh văn cùng nguyệt văn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau lại ở bàn nhược kiếm trên người hình thành một loại hoàn toàn mới hoa văn kia một khi đã như vậy liền kêu tinh nguyệt kiếm hảo nói lên cái dạng này tinh nguyệt kiếm có điểm giống tinh hồn thần kiếm cùng nguyệt phách thần kiếm hải tử giống nhau bên kia Bị hí sơn mạch khôi phục bình thường tin tức cũng ở người có tâm cố ý vì này dưới chuyển đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn bị hí sơn mạch hạ tụ tập đông đảo tu luyện giả. Thấu chương xong Chương 256 không được rồi, thánh nữ bị vương bắt trở đi rồi. 8. Chương 256 không được rồi, thánh nữ bị vương bắt trở đi rồi. 8. Những người này thế đơn lực mỏng thời điểm tự nhiên không dám cùng thiên càn vệ đối nghịch, nhưng là đương nhân số đông đảo thời điểm bọn họ lá gan cũng dần dần mà lớn lên. Bọn họ cảm thấy tuy rằng thiên Càn thánh địa thực lực cường đại, nhưng là một không dám công nhiên cùng bọn họ nhiều như vậy tông môn đối nghịch, liền tính bọn họ làm mặt khác tứ đại thánh địa cũng sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Căn cứ vào như vậy trong lòng, cư nhiên có người công nhiên đi đầu khiêu khích thiên Càn vệ, muốn đột phá bọn họ phong tỏa. Như vậy hành vi không thể nghi ngờ là đối bọn họ khuất đủ, chính là không đợi đến bọn họ động thủ một đạo cường đại kiếm khí đột nhiên đánh rút lại, đem những cái đó ý đồ vọt vào bị hí sơn mạch người toàn bộ chém giết. Ở đây tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ tới rồi, mọi người đều biết, bị hí sơn mạch từ hai năm trước bị, bị thiên càn vệ toàn diện phong tỏa bất luận kẻ nào đều không được tùy ý ra vào, như vậy có thể chém ra này nhất kiếm người là ai liền rõ ràng. Bị hí sơn mạch chính là vô chủ núi non, chẳng lẽ thần hy thánh nữ muốn đem bị hí sơn mạch chiếm làm của riêng sao? Một vị bị kiếm khí dư uy lan đến gần tu sĩ vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói đến, không sai, bị hí sơn mạch lại không phải thiên càn thánh địa. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào Vị tiêu tu sĩ nói thực mau phải tới rồi mọi người hưởng ứng Một đóa băng liên bỗng nhiên nở rộ ở đám người bên trong Chờ đến mọi người thấy rõ ràng lúc sau Thình lình phát hiện ở băng liên ngay trung tâm Vừa mới lòng đầy căm phẫn nói chuyện tu sĩ chính đóng băng ở trong đó Người nọ trên mặt cũng không có hoảng sợ biểu tình Này đại biểu cho ở băng liên xuất hiện trong nháy mắt người nọ căn bản là không kịp phản ứng Ngay sau đó Ở trước mắt bao người băng liên vỡ vụn hóa thành bột mịn trong đó cũng bao gồm bị đóng băng ở trong đó tu sĩ. Người nọ là nguyên anh hậu kỳ Tu Vi, như vậy Tu Vi tuy rằng không đủ để khai tông lập phái, nhưng là đương một ít tông môn khách khanh trưởng lão cũng vẫn là dư giả. Nhưng là hiện tại hắn lại chết ở bọn họ trước mặt, không có kêu thảm thiết, thậm chí liền một khối toàn thây đều không có, thật giống như trên thế giới này trước nay đều không có người này giống nhau. Đây là, thượng cổ băng liên thuật. Không có khả năng. thượng cổ băng liên thuật không phải đã sớm đã thất truyền sao? Đúng vậy, thượng cổ băng liên thuật đã sớm đã thất truyền, vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Thiên càn thánh nữ đột nhiên ở bị hí sơn mạch bế quan, thiên càn vệ đột nhiên phong tỏa toàn bộ bị hí sơn mạch, mọi người đem sở hữu sự liên hệ lên lúc sau, một đáp án xuất hiện ở bọn họ trong lòng. Từ hôm nay trở đi bị hí sơn mạch thoát ly cửu Long Sơn, về vì tư nhân lãnh thổ. ở mọi người còn không có từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây thời điểm bạch hinh vũ thanh niêm đột nhiên vang lên lúc này đang ở núi non chỗ sâu trong bạch hinh vũ cầm một viên thật lớn chân châu ở trong tay thưởng thức nàng biểu tình thật giống như vừa mới nói thật sự nói hôm nay thời tiết thật không sai giống nhau này viên chân châu đúng là lúc trước nàng ở thiên nguyên đại lục thập vạn đại sơn nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên xuất hiện lại không có nghĩ đến sẽ ở ngay lúc này bài thượng công dụng tuy rằng ngươi là thiên càn thánh nữ nhưng là ngươi cũng không thể như thế tùy ý làm vậy. Cửu Long sơn tự cổ trí kim đều không thuộc về bất luận kẻ nào, bên trong cơ duyên càng là có duyên giả biết được, Ngươi làm như vậy liền không chủ gặp báo ứng sao. Lần này nói chuyện chính là một vị hóa thần kỳ đại năng, tuy rằng người thượng cổ băng liên thuật uy lực làm hắn phi thường giật mình, nhưng là hắn đối chính mình tu vi càng thêm tự tin. Hắn cảm thấy hắn tu vi so bạch hình vũ cao hơn một cái đại giai vị, như thế nào cũng sẽ không giống người nọ như vậy không hề có sức phản kháng. Bạch hình vũ cầm trong tay chân châu đi vào đã nở khắp băng liên ao hồ. sau đó đem trong tay chân trâu đầu nhập trong hồ chỉ nghe thình thịch một tiếng ao hồ mặt ngoài nổi lên dần dần mà liên y ỉa theo chân trâu chìm vào đáy hồ trên mặt nước băng liên cũng dần dần mà biến mất bóng dáng ao hồ mặt ngoài lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng làm rõ ràng ta nhưng cũng không có ở trưng cầu các ngươi ý kiến bạch hinh vũ dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói đến canh giữ ở bên ngoài người thấy bạch hinh vũ không nói gì tức khắc càng thêm đúng lý hợp tình đã có thể vào lúc này mặt đất bỗng nhiên đã xảy ra kịch liệt run rẩy mọi người phản ứng đầu tiên là xem bầu trời rốt cuộc mấy năm nay thời gian bên trong đã có là một đỉnh núi từ trên trời giang xuống thánh nguyên đại lục người từ lúc bắt đầu tò mò đến bây giờ tập mãi thành thói quen thậm chí còn có một ít người chờ mong ngọn núi từ trên trời giang xuống rốt cuộc mỗi một lần đều sẽ bởi vì sinh ra linh khí dao động do đó khiến cho rất nhiều bí cảnh hiện như thế nhưng là hiển nhiên bọn họ lúc này đây đã đoán sai lần này phát sinh run rẩy nguyên nhân đến từ chính mặt đất càng chuẩn xác tới nói là đến từ bị hí sân mạch lúc này cả tòa núi non đều đang không ngừng mà run rẩy ở đây mọi người vì tránh cho chính mình đã chịu lan đến toàn bộ sôi nổi lui về phía sau mà thiên càn vệ cũng bởi vì thu được bạch hình vũ đưa tin lui ly bị hí sơn mạch ở mọi người nhìn chăm chú dưới nguyên bản chỉ là lớn lên giống rùa đen núi non cư nhiên thật sự biến thành một con rùa đen bất quá tuy rằng là một con rùa đen nhưng là hắn lại trường long đầu đây đúng là thần long thứ sáu đứa con trai bị hí Mà nó còn có mặt khác một cái tên, đó chính là bá hạ. Thành công sống lại bị hí cũng không có để ý tới cách đó không xa đã xem ngây người mọi người, chỉ thấy nó lăng không dựng lên, chân đạp hư không, hướng tới không chung bay đi. Bị hí tốc độ cực nhanh, mỗi bước ra một bước, kia đó là ngàn dặm xa. Không tốt, thánh nữ còn ở mặt trên. Rất xa nhìn đến này hết thệ thiên càn vệ thủ lĩnh lập tức đem chính mình nhìn đến đăng báo cho thiên càn thánh địa, bọn họ thánh nữ bị một con thức tỉnh lại đây vương bắt cấp trở đi rồi. Được đến tin tức Thiên Càn Thánh Chủ lập tức dò hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc Thánh Nữ mất tích này cũng không phải là đùa giỡn. Thiên Nguyệt Cung Thánh Nữ Lam Hoa Âm đến bây giờ mới thôi đã mất tích 2 năm thời gian, sống không thấy người, chết không thấy thi, ở ngay lúc này hắn nhưng không hy vọng nhà mình Thánh Nữ tái xuất hiện cái gì vấn đề, húng chi. Ở nghe được Thiên Càn Vệ Thủ Lĩnh nói xong sự tình sau khi trải qua, Thiên Càn Thánh Chủ hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu sự tình thật sự giống Thiên Càn Vệ sở nói như vậy, Như vậy vị kia tiểu tổ tông hẳn là không có việc gì. Bất quá liền tính là như thế, hắn như cũng là phái ra vài vị trưởng lão tiến đến tìm kiếm kia chỉ bay đi vương bát, mà lúc này đang ở bị hí bối thượng bạch hinh vũ chính thành thơi thành thơi ăn trái cây. Bạch hinh vũ đã từng ở thiên càn thánh điệu tàng thư các chung một quyển sách trông được quá, nói là cửu long sơn là từ long chín nhi tử sau khi chết hình thành, tuy rằng bên trong cũng không có nói chúng nó đến tột cùng là chết như thế nào, nhưng là cái này truyền thuyết xác thật thật sự. mà sở dĩ ở chín tòa sơn mạch bên trong bị hí sơn mạch sẽ như thế đặc biệt đó là bởi vì bị hí căn bản là không có chết mà là lâm vào chết giả trạng thái làm trong cơ thể có được một nửa thần quy huyết mạch bị hí nó lực công kích tuy rằng cũng không cường đại nhưng là hắn lực phòng ngự sát thật cửu long bên trong cường đại nhất cũng chính bởi vì vậy nó mới có thể tránh được một kiếp mà bị hí sơn mạch sở dĩ sẽ như vậy cũng là vì nó lâm vào trạng thái chết giả thân thể vô ý thức bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí lúc này mới dẫn tới tình huống hiện tại Tấu chương xong. Chương 257 tu hú chiếm tổ, 9. Chương 257 tu hú chiếm tổ, 9. Nếu không phải Bạch Hình Vũ trong lúc vô ý phát hiện một ít manh mối, trong tay lại vừa lúc có một viên không biết từ từ đâu ra Long châu, phòng chừng này bị hí còn muốn ở chỗ này, ngốc cái mấy vạn năm mới có thể đủ từ chết giả trạng thái thoát ly ra tới. Không sai, chính là Long châu. Ngay cả Bạch Hình Vũ cũng không nghĩ tới Này viên vô duyên vô cớ xuất hiện ở chính mình bên người đại chân Châu cư nhiên không phải chân Châu mà là một viên Long Châu. Vốn dĩ Bạch Hình Vũ là tính toán dùng trong tay Linh Dược cùng với đông đảo Linh Thạch tới chợ giúp bị hí thoát khỏi trạng thái chết giả. Chính là ai biết chính mình ở hắn trên người bế quan 2 năm thời gian, ra gia hỏa này cư nhiên thần không biết quỷ không hay hấp thu Long Châu phát ra hơi thở, sau đó khôi phục một ít tự chủ ý thức. Ở Bạch Hình Vũ kết thúc nộ đạo lúc sau, nó bằng vào mỏng manh ý thức cùng nàng lấy được liên hệ lấy tự thân tự do vì điều kiện đổi lấy nàng trong tay Long Châu. Tuy rằng bị hí làm thần Long Nhi tử, nhưng là hắn bản thân mẫu thân là một con thần quy, cho nên hắn trong cơ thể là không có Long Châu. Mà dung hợp Bạch Hình Vũ trong tay này viên Long Châu lúc sau, hắn chẳng những có thể khôi phục tự thân thương thế, thậm chí còn có khả năng đột phá huyết mạch công xiềng làm nó càng tiến thêm một bước. Hùng chi bởi vì khế ước quan hệ, nó đã biết Bạch Hình Vũ chân chính thân phận, cấp thiên hồ nhất tộc tiểu đế cơ đương tọa kỵ, không lỗ. mà bị hí vừa mới động tĩnh tự nhiên cũng là thu được bạch hình vũ phân phó trang bê sao hoặc là không trang trang liền phải trang cái đại mặt khác còn có một nguyên nhân chính là hướng đã đi vào thánh nguyên đại lục chính là các sư huynh sư tỷ truyền lại tin tức trong khoảng thời gian ngắn bị hí sơn mạch sống lại tin tức truyền khắp phim chính đại lục mọi người phản ứng đầu tiên đó là hoài nghi chuyện này chân thật tính khi bọn hắn biết chuyện này là thật sự thời điểm cửu long sơn mặt khác tám tòa sơn mạch đã bị tông môn thánh địa cấp chia cắt sạch sẽ làm thánh địa lão đại ca thiên càn thánh địa ở nhà mình thánh nữ đã bắt cóc một con vương bắt dưới tình huống như cũ đem tù ngưu sơn mạch chiếm cho riêng mình cho dù là mặt khác tông môn phản đối cũng vô dụng ai làm nhân ra nắm tay cũng đủ lại đâu đến nỗi mặt khác tứ đại thánh địa ai làm nhà ngươi thánh tử thánh nữ không biết cố gắng đâu hơn nữa bị hí sơn mạch là thánh nữ bắt cóc sao rõ ràng là kia chỉ vương bắt bắt cóc nhà ta thánh nữ mà lúc này bị bắt cóc người nào đó đang ở bị hí bối thượng hồi phục mấy năm nay nhắn lại Tại đây hai năm bên trong đã lục tục lại có 9 tòa Sơn Phong trở về, huyền môn 12 Phong hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng Linh Nguyên Phong không có trở về. Linh Nguyên Phong phía trước 11 tòa Sơn Phong có điều bất đồng, bởi vậy nó trở về cũng là nhất khó khăn. Cơ hồ không có người biết, kỳ thật huyền môn 12 Phong kỳ thật là một long mạch mà Linh Nguyên Phong đó là quan trọng nhất long nhãn. Cùng mắt khác vài vị sư huynh sư tỷ liên hệ lúc sau phát hiện bọn họ hốn đều không tồi, thậm chí là đã ở Thánh Nguyên Đại Lục có không nhỏ danh khí. Mà đã hồi lâu không thấy vân nghị cùng mộ dung tiêu liền càng đến không được, bọn họ là ở Bạch Hinh Vũ bế quan ngộ đạo sau không lâu lần lượt dẫn theo thiên cực phong cùng với lăng tiêu phong trở về hiện giờ bởi vì Bạch vô mộ quan hệ thành đường cổ Hoàng Triều Tòa Thượng Tân. Bạch Hinh Vũ cũng không có hướng bọn họ lộ ra chính mình thân là, rốt cuộc chính mình thân phận quá mức đặc thù, vạn nhất tiết lộ đó chính là tử lộ một cái. Chờ đến bị hí đạt tới cũng đủ cao độ cao thời điểm Bạch Hinh Vũ liền rời đi bị hí phía sau lưng. Đem chính mình trong tay mini bản linh thuyền ném không trùng, linh thuyền theo gió lớn lên, chờ đợi bạch hình vũ bước lên linh thuyền lúc sau, kia núi non giống nhau thật lớn bị hí bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, dần dần mà xúc thành chỉ có nàng bàn tay không sai biệt lắm lớn nhỏ bộ dáng. Lúc này bị hí vừa mới sống lại, trước mắt còn ở tu dưỡng kỳ, biến trở về chính mình tuổi nhỏ khi bộ dáng có trợ giúp nó cùng trong cơ thể long châu dung hợp. Tiểu rua đen phía sau lưng phía trên xanh mượn, ai có thể nghĩ đến kia sẽ là một mảnh mọc tốt đẹp rừng đâu? một phen tay, một cái thủ công hoàn mỹ trung đẳng hình thể bể cá xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay, lấy linh tuyển thay thế thủy, đem trong tay tiểu rùa đen đặt ở bên trong dưỡng. trở lại chính mình thánh nữ điện lúc sau, bạch hình vũ trước tiên liền đem chính mình tiểu rùa đen đặt ở một cái độ ấm thích hợp địa phương. tuy rằng rùa đen là một loại phi thường hảo nuôi sống sinh vật, đặc biệt là nàng trong tay cũng không phải bình thường rùa đen, nhưng là bạch hình vũ như cũng là không dám đại ý, rốt cuộc nàng chính là dưỡng chết quá xương rồng bà người, đến nỗi rùa đen. Chết non ở trên tay nàng không có 10 chỉ cũng có 8 chỉ. Làm xong này hết thảy, đang lúc Bạch Hinh Vũ tính toán nghỉ ngơi một chút thời điểm, nàng phát hiện chính mình trong điện đồ vật cư nhiên bị người dùng qua, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là trường kỳ sử dụng. Loại sự tình này không có khả năng là thư cầm cùng thư họa hai người, các nàng biết nàng không thích người khác tiến vào chính mình phòng, cho nên trừ phi tất yếu các nàng đều sẽ không đặt chân cái này phòng. Mà là một con khíu giác mẫn cảm hồ ly, Nàng có thể dễ dàng gửi ra cái này địa phương tràn ngập tư tuyết hương vị Thực hảo, chính mình nhất thời hứng khởi cư nhiên còn dẫn sói vào nhà Bạch Hình Vũ dưới sự tức giận đem trong điện mặt sở hữu đồ vật đều ném đi ra ngoài Sau đó thay tân, hơn nữa ở chính mình tầm điện bố trí phụ trận Để tránh chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh Mà bị Bạch Hình Vũ ném ra tới đồ vật trùng hợp bị vừa mới trở về Muốn hủy diệt chứng cư Khương Lạc Giao xem ở trong mắt Nàng trong lòng không khỏi lộn bột một chút Mấy năm nay bên trong tư tuyết vẫn luôn là ở tại thánh nữ điện hạ tẩm điện chuyện này nàng là biết đến, nguyên bản ngay từ đầu nàng là không đồng ý, nhưng là sau lại tư tuyết một yếu thế nàng cũng liền không lại ngăn cản. Hơn nữa thư cầm cùng thư họa hai người ngày thường cũng không sẽ tiến vào thánh nữ tẩm điện hơn nữa mỗi lần tư tuyết đều sẽ đem tẩm điện biến trở về nguyên lai like bộ dáng, lúc này mới mãi cho đến hiện tại đều không có bị phát hiện. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ cần ở thánh nữ xuất quan phía trước đem tẩm điện bên trong đồ vật toàn bộ đổi thành tân là có thể đủ dấu trời qua biển, lại không có nghĩ đến thánh nữ cư nhiên trước một bước đã trở lại, cái này làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Khương Lạc Giao muốn giải thích, nhưng là nàng lại liền thánh nữ Bạch Hình Vũ mặt cũng không thấy. Mà đối với Khương Lạc Giao phản ứng, Bạch Hình Vũ cũng là biết đến, càng chuẩn xác mà nói nàng chính là cố ý làm Khương Lạc Giao nhìn đến. Bạch Hình Vũ phát hiện nàng thật là xem nhẹ tư Tuyết năng lực. tại đây 2 năm thời gian trung chẳng những thu mua rất nhiều người thậm chí vận dụng quan hệ không ngừng mà chèn ép nàng mội mội tư thoánh thậm chí là đều là tùy thân tuyển hầu khương lạc giao đều đối nàng nói gì nghe nấy lúc trước khương lạc giao đánh giá là phi hắc tức bạch bốn chữ nghĩ đến hẳn là tư tuyết dùng cái gì thủ đoạn làm khương lạc giao cho rằng nàng là bạch phải biết rằng những cái đó tại đây hai năm bên trong hai người hồng liên mặt đen phân công minh xác đắc tội với người sự khương lạc giao ra mặt mà tư tuyết chỉ phụ trách thu mua nhân tâm suy nghĩ một chút Bạch Hinh Vũ vẫn là đem thư cầm kêu tiến vào, tư tuyết là khẳng định không thể để lại, đó chính là một cái thai họa. Bạch Hinh Vũ một cái mệnh lệnh trực tiếp đem tư tuyết xung quân tới rồi ngoại môn, đến nỗi Khương Lạc Giao nàng còn lại là tính toán lại quan sát quan sát, tuy rằng những cái đó sự đều là tư tuyết chỉ thị, nhưng là nàng như cũ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bất quá nàng đến là nguyện ý cấp Khương Lạc Giao sửa đổi cơ hội, liền xem nàng có thể hay không bắt được. Thấu chương xong Chương 258 trừng phạt 10 mươi 258 trừng phạt, 10. Thư cầm đang nghe chuyện này lúc sau biểu hiện thậm chí so bạch hinh vũ cái này chính chủ còn phải tức giận. Chư bỏ lần này ở bị hí sơn mạch tư tuyết khác người hành vi ở ngoài, mặt khác thời điểm tư tuyết đều biến hiện phi thường hoàn mỹ, cho dù là không thế nào thích nàng thư cầm cũng không thể không thừa nhận tư tuyết ưu tú. Chính là chính là như vậy một người, tự nhiên ở nàng không có chú ý dưới tình huống to gan lớn mật trụ vào thánh nữ tầm điện. Điện hạ, chuyện này là ta sơ sót. còn thỉnh thánh nữ điện hạ trách phạt ở thư cầm xem ra tư tuyết có thể ở chính mình mí mắt phía dưới ở thánh nữ tẩm điện cư trú 2 năm lâu nàng có này không thể trốn tránh trách nhiệm đứng lên đi việc này cũng không trách ngươi tuy rằng chuyện này xác thật là phi thường cách đứng nhưng là xác thật là không thể trách cứ thư cầm ngươi đi tìm người đem này gian tẩm điện sửa chữa một lần tuy rằng bạch hình vũ đã đem tư tuyết khả năng chạm qua đồ vật đều ném đi ra ngoài nhưng là nàng nhiều ít trong lòng vẫn là có chút không thoải mái nàng cũng không phải cái ủy khuất chính mình tính tình nếu ở không thoải mái đơn giản liền sửa chữa một lần nếu không phải sợ quá mức rêu dao bạch hinh vũ hủy đi thánh nữ điện trùng kiến tâm tư đều có tia điện hạ tư tuyết cùng khương lạc Giao làm sao bây giờ chuyện như vậy chỉ dựa vào tư tuyết một người là tuyệt đối vô pháp đầy trời quá hải nói cách khác nàng còn có một cái đồng lõa, tới với cái này đồng lõa là ai Thư cầm chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền rõ ràng đem tư tuyết biếm đến ngoại môn đi hơn nữa vĩnh viễn không được tiến vào nội môn Đến nỗi Khương Lạc giao chức không cần lo cho nàng. Ở thư cầm rời khỏi sau, Bạch huynh Vũ nguy hiểm thật vô vỗ chính mình ngực, liền ở vừa mới kia trong nháy mắt chính mình cư nhiên nghị cấp tư Tuyết Lưu lại một đường sinh cơ. Như vậy tìm đường chết ý tưởng còn hảo cuối cùng ngừng. Rốt cuộc tư Tuyết sau lưng còn có tư gia, chính mình không thể trực tiếp phế đi nàng. Bất quá tử cao cao tại thượng thánh nữ bên người biến thành bình thường ngoại môn đệ tử, tin tưởng như vậy trừng phạt đối với tư Tuyết tới nói so giết nàng còn muốn thống khổ. Phanh một tiếng, Tư Tuyết cửa phòng bị thô lỗ mở ra, không đợi bên trong đang ở dưỡng thương Tư Tuyết có điều phản ứng, nàng đã bị thư cầm sở mang người cấp ba chân bốn cẳng nâng lên. Tư Tuyết lập tức ý thức được không thích hợp, đối với thư cầm lớn tiếng nói đến: Thư cầm các ngươi muốn làm gì? Ta là thánh nữ tùy thân tuyển hầu, ngươi không có tư cách đối ta làm như vậy. Chính ngươi làm cái gì nhận không ra người sự tình? Chính ngươi rõ ràng, cư nhiên còn có mặt mũi nói ta không có tư cách. Nếu không phải Bạch Hình Vũ ngăn cả nói. Chỉ sợ hiện tại tư tuyết sớm đã chết ở tay nàng trung, nơi nào còn luân được đến nàng ở chỗ này là to. Ta làm cái gì? Tư tuyết theo bản năng tưởng chính mình lúc trước ở bị hí sơn mạch phía trên chống đối thánh nữ sự tình, trong lòng không cấm đoán trách đường đường thánh nữ cư nhiên sẽ như thế keo kiệt. Đến nỗi nàng to gan lớn mật ở tại thánh nữ tẩm điện chuyện này sẽ bại lộ nàng xác thật hoàn toàn không có nghĩ tới. Bởi vì nàng mỗi lần trụ xong đều sẽ đem bên trong bãi sức biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tuy rằng nàng không có dự đoán được Thánh Nữ Bạch Thần Hy sẽ ở hôm nay xuất quan, nhưng là nàng cũng sớm có chuẩn bị, ở trở về trước tiên, nàng khiến cho Khương Lạc giao tiến vào tẩm cung giảng bên trong đồ vật toàn bộ đều đổi thành tân, làm như vậy tuyệt đối vạn vô nhất hết. Tưởng tượng đến Thiên Càn Thánh Địa Thánh Nữ trụ cư nhiên là chính mình đã từng trụ quá phòng ở nàng liền cảm thấy phi thường hưng phấn. Chính là nàng không nghĩ tới Bạch Hinh Vũ sẽ trước tiên một bước trở lại Thiên Càn Thánh Địa, lui một vạn bước giảng, mặc dù là nàng kế hoạch thành công. kia nàng lưu tại tầm điện bên trong kia vứt đi không được khí vị như cũ là không thể gạt được bạch hình vũ cứ như vậy nguyên bản đang ở chính mình phòng dưỡng thương tư tuyết bị thư cầm dẫn người không lưu tình chút nào ném tới rồi ngoại môn ở trước khi đi thư cầm còn đem nàng làm những chuyện như vậy tại ngoại môn bên trong truyền khai cái này làm cho sở hữu ngay từ đầu vẻ mặt ngốc ngoại môn đệ tử tức khắc đối tư tuyết tràn ngập khinh thường đến nỗi khương lạc dao tuy rằng bạch hình vũ nói qua cho nàng một lần hối cải để làm người mới sẽ tự nhưng lần này cũng đại biểu nàng sẽ không bị phạt khương lạc giao bị đã bị phẫn nộ choáng váng đầu vóc thư cầm quan vào hình pháp đường ăn năn mà lúc này tư tuyết cũng từ này đó đối nàng châm trọc nghĩa mai ngoại môn đệ tử trong miệng biết được sự tình chân tướng đương nàng biết được trước tiên tư tuyết phản ứng là nàng xong rồi đệ nhị phản ứng chính là tìm kiếm khương lạc giao nàng ý tưởng là khương lạc giao là nàng đồng lõa, không có khả năng chính mình bị phạt mà nàng sẽ bình yên vô sự hơn nữa đổi mới thánh nữ điện bãi sức cũng là nàng Nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mà nàng được đến tin tức sắc thật Khương Lạc Giao phạm sai lầm bị thánh nữ điện hạ quan vào hình phạt đường cầm đoán 3 tháng. Đến nỗi Khương Lạc Giao phạm vào cái gì sai lầm không có người biết, bất quá xem chỉ là cấm đoán 3 tháng như vậy tiểu trừng phạt nghĩ đến hẳn là không phải cái gì đánh sai. Khương Lạc Giao chính là phạm lại đại sai cùng so bất quá từ tuyết ta. Chính là, chính là, tự nhiên dám ở thánh nữ lại bị hí sơn mạch bế quan trong lúc ở thánh nữ tẩm cung cư trú, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. tu hú chiếm tổ, nhìn ngày thường ôn ôn nhu nhu, ai có thể nghĩ đến trong lén lút cư nhiên làm ra như vậy sự? Nghe nói sao, thánh nữ đã tính toán một lần nữa phiên tân thánh nữ điện, phỏng chừng là bị gây tẩm không nhẹ. Này đó ngoại môn đệ tử tại đàm luận này đó thời điểm chưa từng có kiêng rẻ quá tư tuyết, hoặc là nói bọn họ chính là cố ý ở hắn trước mặt nói như vậy. Tuy rằng mấy năm nay thời gian tư tuyết định bợ không ít người, nhưng là những người này phần lớn đều là nội môn đệ tử, mà đối với này đó ngoại môn đệ tử. Nàng từ trước đến nay đều là khinh thường nhìn lại Đặc biệt là nàng trên danh nghĩa mội mội tư Thánh cũng tại ngoại môn Mà tư tuyết vì cấp tư Thánh ngang chân không có vẻ quá mức có thể Liền đơn giản sở hữu ngoại môn đệ tử cùng nhau khó xử Sau đó lại thả ra tin tức nói này hết thảy đều là bởi vì tư Thánh quan hệ Như vậy thời gian một lâu, tư Thánh tại ngoại môn sớm hay muộn sẽ hôn không đi xuống Mà trên thực tế tư tuyết xác thật là thành công Tư Thánh rời đi ngoại môn sau đó tiến vào nội môn Tuy rằng tiêu phí 2 năm thời gian nhưng là nàng vẫn là được đến vốn nên là nàng đổ vật. Mà nguyên bản tính toán lại nội môn lộng chết tư thánh tư tuyết hiện giờ lại đi tới ngoại môn, mà nàng những cái đó khó xử cũng đã sớm bị người có tâm truyền khắp ngoại môn. Long du chỗ nước cạn, hổ lạc bình dương, chịu đủ tư tuyết các loại làm khó dễ ngoại môn đệ tử tự nhiên là tìm mọi cách đem chính mình chịu quá khổ đều báo ứng ở tư tuyết trên người. Bang! Một phen cũ nát cái chổi không hề dự chịu nện ở tư tuyết trên mặt. ngày mai ngươi phụ trách đi nơi này sở hữu lá dụng đều quét tước sạch sẽ bằng không không chuẩn nghỉ ngơi biết không nói chuyện chính là một cái đầy mặt dữ tận nữ đệ tử nàng lúc trước bởi vì diện mạo nguyên nhân chính là không thiếu đã chịu tư tuyết vũ nhục hiện giờ rốt cuộc là tìm được rồi báo thù cơ hội tư tuyết ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nữ đệ tử ánh mắt kia liền giống như từ vực sâu bên trong đi ra ác ma sợ tới mức nữ đệ tử không khỏi lui về phía sau vài bước phục hồi tinh thần lại nữ đệ tử hung hăng mà trừng mắt nhìn trở về nhìn cái gì mà nhìn, lời nói của ta ngươi có nghe rõ không? Suy, giữa trưa 12 giờ còn có mười chương, thấu chương xong, chương 2594 ra bí mật 11, chương 2594 ra bí mật 11, ngươi cười cái gì? đương nhiên là cười ngươi ngu xuẩn. ở chỗ này không có người khác, Tư Tuyết cũng sẽ rách chính mình trên mặt ngụy trang, trên mặt đối với nữ đệ tử khinh thường cùng khinh thường không chút nào che giấu. ta liền tính là rời đi thánh nữ bên người nhưng là ta như cũng là tư gia đại tiểu thư ta thiên phú cũng như cũ ở không dùng được bao lâu ta liền có thể tiến vào nội môn mà ngươi cả đời này liền trong vòng tại ngoại môn giấy rủa cầu sinh nghe được lời này nữ đệ tử cũng không có như tư tuyết suy nghĩ biểu hiện ra hoảng sợ biểu tình ngược lại là cười ha ha lên ngươi cười cái gì tư tuyết trong giọng nói như cũng là tràn ngập khinh thường nàng cho rằng nữ đệ tử là bị nàng cấp dọa choáng váng ta đương nhiên là đang cười ngươi xuân a Ngươi không cho rằng ngươi làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự tình Thánh Nữ Điện Hạ còn sẽ cho phép ở trở lại nội môn đi. Một cổ dự cảm bất tường từ tư tuyết nội tâm chậm rãi dâng lên, nàng áp chế nội tâm hoảng loạn hỏi đến, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi đời này đều không cần tưởng trở lại nội môn, Thánh Nữ Điện Hạ hạ lệnh, ngươi đời này chỉ có thể đái tại ngoại môn. Muốn ta nói Thánh Nữ Điện Hạ cũng thật là thiện lương, giống ngươi người như vậy nên trực tiếp trục xuất thiên cản Thánh Địa mới đúng. nói xong những lời này lúc sau vị kia nữ đệ tử cũng mặc kệ tư tuyết là cái gì biểu tình liền đường kính rời đi đương đi đến một nửa thời điểm nàng lại như là nhớ tới cái gì dường như lại lui trở lại tư tuyết bên người đúng rồi còn có một việc quên nói cho ngươi ngươi phụ thân tư gia gia chủ đã đối ngoại tuyên bố cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ ngay cả ngươi mẫu thân cũng bị thôi hiện tại tư gia đại tiểu thư chính là tư thoánh nhìn nữ đệ tử rời đi bóng dáng tư tuyết trong miệng không ngừng nhắc mãi không có khả năng chuyện này không có khả năng phụ thân như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định. Tư tuyết trước tiên nghĩ đến chính là thánh nữ Bạch Thần Hy làm đến quỷ, chính mình bất quá là ở nàng tầm cung, chính là nàng lại hủy hoại chính mình sở hữu. Tư tuyết trong lòng hận y đang ở vô hạn tẩm bổ tăng sinh. Rõ ràng sự tình đều ở dựa theo chính mình dự đoán phương hướng phát triển, chính là Bạch Thần Hy vừa ra quan liền quái dày chính mình sở hữu bố trí, còn tước đoạt chính mình sở có được hết thảy. Vì cái gì, vì cái gì Bạch Thần Hy muốn ở ngay lúc này xuất quan? Lại vì cái gì phải đối chính mình như thế tàn nhẫn? Lúc này tư tuyết đem sở hữu sai lầm đều do tội tới rồi bạch hình vũ trên đầu, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sở dĩ sẽ rơi vào kết cục này đều là bởi vì chính mình tìm đường chết. Từ lúc bắt đầu tư tuyết trở thành bạch hình vũ tùy thân tuyển hầu mục đích liền không thuần. Bởi vì nàng ghen ghét bạch hình vũ thân phận địa vị, cho nên nàng mới có thể ở biết rõ bạch hình vũ không thích người khác tiến vào chính mình tẩm điện dưới tình huống như cũ mạo hiểm đi trụ thánh nữ tẩm điện. Nàng tự cho là chính mình làm những chuyện như vậy nhất định có thể giấu trời qua biển, lại không biết ở người khác trong mắt chỉ không phải một con nhảy nhót vai hề mà thôi. Không, nàng còn có Khương Lạc dao, nàng sẽ không liền như vậy từ bỏ. Tuy rằng không biết vì cái gì Bạch Thần Hy không có trừng phạt Khương Lạc dao, nhưng là này không thể nghi ngờ là cho Tư Tuyết một tia hy vọng. Chỉ cần chờ đến 3 tháng sau Khương Lạc dao cấm đoán kết thúc, nàng liền còn có hy vọng, đến lúc đó. Nghĩ đến đây, Tư Tuyết cầm lấy trên mặt đất cái chổi khai quét tước. nàng hiện tại cần phải làm là nhẫn đang ở thánh nữ điện bạch hình vũ đem vừa mới phát sinh sự tình xem danh mạch đặc biệt là ở nàng nhìn đến tư tuyết cầm lấy cái chổi thời điểm nàng liền biết tư tuyết không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người ở bạch hình vũ trong tay cầm một viên màu lam hình chiếu châu nơi này ghi lại mấy năm nay thời gian bên trong tầm điện nội phát sinh sở hữu sự tình không nghĩ tới tại đây 2 năm thời gian tư tuyết chẳng những đem nơi này trở thành chính mình tầm cung thậm chí còn trở thành căn cứ bí mật Một ít nàng cùng Khương Lạc Giao mưu đồ bí mật đều là tại đây tòa tẩm cung trong vòng tiến hành, hơn nữa trừ bỏ Khương Lạc Giao ở ngoài, liễu Tịch Nguyệt cư nhiên cũng tham dự trong đó. Bạch Hình Vũ đem tay đặt ở trên bàn, trắng non ngón tay thon dài ở trên bàn gõ ra có tiết tấu thanh âm. Hình chiếu trâu bên trong ký lục đồ vật có rất nhiều, hữu dụng lại phi thường thiếu, yêu cầu Bạch Hình Vũ từng điểm từng điểm đi sàng trọn. Ở cái này trong quá trình nàng thật đúng là liền phát hiện một ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Vì thế Bạch Hinh Vũ còn một lần nữa tìm tới tư gia tư liệu. Tuy rằng hiện tại tư gia thoạt nhìn thế nhược, nhưng là ở thật lâu phía trước cũng là uy chấn một phương đại tộc, chỉ là theo thời gian trôi đi cô đơn mà thôi. Bất quá như vậy gia tộc thông thường đều cất giấu không người biết bí mật, mà vị này tư gia gia chủ vì làm chính mình nữ nhi có thể càng tốt ở thiên càn thánh địa thu mua nhân tâm phòng chừng là đem trong gia tộc bí mật đều nói cho tư tuyết. Mà tư tuyết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở nàng bế quan mấy năm nay thời gian bên trong. tư gia trạng hướng dần dần chuyển biến tốt đẹp tuy rằng như cũ vô pháp cùng năm đó nhất cường thịnh thời điểm đánh đồng nhưng là tổng hợp thực lực thật là tăng lên không ít bất quá liền tính là như thế tư gia đang nghe nói tư tuyết đắc tội thân là thánh nữ bạch hình vũ lúc sau nàng chỉ là hơi chút hướng tư gia tạo áp lực vị này tư gia già chủ cư nhiên liền như thế lưu loát vứt bỏ chính mình nữ nhi thậm chí là liền chính mình phu nhân đều cùng nhau vứt bỏ không có một tia không tha kỳ thật là lúc trước ở như thế nào yêu thương tư tuyết Nhưng là ở ích lợi trước mặt đều biến thành công dã tràng Ở hình chiếu châu trung bạch hình vũ biết được tư gia kỳ thật có một chỗ truyền thừa bí cảnh Tại đây làm bí cảnh bên trong có hai cây làm chống đỡ Trong đó một viên gọi là sinh cơ tìm mộng Liễu mà một khác cây còn lại là quỷ hoẹ Nếu nói sinh cơ thiên tầm Liễu tác dụng ở tu sĩ thân thể kia sinh cơ tìm mộng Liễu còn lại là tác dụng tu sĩ linh hồn Một cái cường đại linh hồn có thể cho tu sĩ ở thân thể hủy hoại dưới tình huống tồn tại Cho nên sinh cơ tìm mộng liễu một cái khác tên cũng gọi là hồ liễu. Tới với quỷ Huệ nghe nói nó khai ra chi tiêu tới pha trả có thể cùng chết đi người linh hồn đối thoại, dùng nó nhánh cây thiêu đốt ra tới xương khói có thể cho vong linh quỷ hồn không chỗ che giấu. Chẳng qua tuy nói đây là tư gia lưu truyền tới nay bí cảnh nhưng là hiện tại cũng đã cũng không thuộc về tư gia. Bởi vì nào đó nguyên nhân nó ở trăm năm trước dừng ở thành chủ phủ trong tay. Bất qua rốt cuộc là đã từng có được quá bí cảnh. Bên trong một ít bí mật cũng chỉ có tư gia nhân tài biết, mà trong đó sinh cơ tìm mộng liễu cùng quỷ huệ càng là nhất tuyệt đối cơ mật, giống nhau đều là từ đương đại tộc trưởng khẩu khẩu tương truyền. Hiện tại tư gia gia chủ có thể đem bí mật này nói cho tư tuyết có thể thấy được hắn đối với có thể phục hưng gia tộc là cỡ nào khát vọng. Bất quá từ cái này bí cảnh ở tư gia trong tay nhiều năm như vậy bọn họ cũng không có ở bên trong tìm được sinh cơ tìm mộng liễu cùng với quỷ huệ tới xem bọn họ đối với bí cảnh hiểu biết có lẽ cũng không có nàng sở tưởng tượng như vậy thâm. Nhưng là mặc dù là như thế hôm nay thủ thành Bạch Hinh Vũ cũng là tính toán đi một lần, liền tính không phải vì này hai cây, thiên thủ thành cũng có nàng phi đi không thể lý do. Bất quá nàng hiện tại vừa mới trở về, tính toán hiện tại thiên cản thánh địa ngốc một đoạn thời gian, lại quá mấy tháng đó là mỗi năm một lần tông môn đại bỉ, mà ở tỷ thí bên trong thắng lợi trước 100 danh cũng có thể đạt được năm châu thí luyện tư cách. Thấu chương xong Chương 260 năm châu 4 hoàng, 12 Chương 260 năm châu 4 hoàng, 12 ở thái nguyên đại lục tổng cộng là từ năm phiến đại châu hình thành trong đó thiên càn thánh địa chiếm cứ nhất rồi dào trung thần châu bạch lộc thư viện ở phương nam linh sơn phật tự ở phương tây đường cổ hoàng triều ở phương đông thiên nguyệt cung ở phương bắc mà ở nam châu ở ngoài còn có bốn hoang tại đây bốn hoang bên trong nam hoang nhiều tinh linh đông hoang nhiều thần mục cùng quỷ tộc tây hoang nhiều kim thổ người lồn đông đảo bắc hoang nhất khổ hàn nhiều ma tộc nam châu cùng bốn hoang thuộc về đối địch quan hệ nam châu dồi dào tự nhiên dẫn tới những người khác mơ ước Cho nên mỗi quá một đoạn thời gian năm châu cùng bốn hoang chi gian đều sẽ phát sinh một hồi chiến đấu, đây là không thể tránh khỏi. Hơn nữa bốn hoang linh lực loãng, đều không phải là tu sĩ tu luyện hảo nơi đi, ở bốn hoang bên trong nam hoang tinh linh trời sinh đều là thần xạ thủ, mỗi người đều là có thể thiện xạ cái loại này. Đông hoang thần mục có thể chế thành cực phẩm hương liệu, mà sinh hoạt ở trong đó quỷ tộc càng là tới vô ảnh đi vô tung, đặc biệt thích cắn nuốt tu sĩ linh hồn. Tây hoang nhiều khoáng sản là người lùn nhất tộc địa bàn. bọn họ mỗi người đều là luyện khí hào thủ bất quá so sánh với bọn họ bản thân bọn họ chế tác vũ khí càng thêm chịu người ưu ái bởi vì người lùn là một cái sẽ lấy oán trả ơn trung tộc bọn họ bệnh đa nghi quả thực đạt tới bệnh trạng trình độ cho dù ngươi đối bọn họ trả giá lại nhiều thiệt tình bọn họ xoay người là có thể đủ không lưu tình chút nào bán đứng ngươi mà bác hoang có thể nói là bốn hoang bên trong hoàn cảnh nhất gian khổ ở nơi nào cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì linh khí Mà sinh hoạt ở nơi nào man tộc trừ bỏ muốn ứng đối ác liệt hoàn cảnh ở ngoài, còn muốn ứng đối mỗi 10 năm một lần hồn triều, có thể nói là làm vốn là không giàu có Bắc Hoang càng là dậu đổ bìm leo. Liên ở Bạch Hinh Vũ trở lại Thiên Càn Thánh Địa không bao lâu, Thiên Càn Thánh chủ liền mang theo các vị trưởng lao sát tới rồi nàng thánh nữ điện. Thân hy, ta nghe nói ngươi đem bị hí sơn mạch cấp bắt góc, này có phải hay không thật sự?" Thiên Càn Thánh chủ vẻ mặt kích động nói đến. Bạch Hinh Vũ nhìn này đàn kích động mặt đều đỏ các trưởng lão, sau đó bình tĩnh chỉ chỉ đặt ở trên bàn bể cá các ngươi muốn tìm bị hí liền ở nơi đó mặt mọi người nói bạch hình vũ sở chỉ phương hướng thấy được ở màu trắng bể cá bên trong bơi qua bơi lại lông xanh tiểu rùa đen đây là bị hí thiên dương trưởng lão có chút không xác định chỉ vào bể cá bên trong tiểu rùa đen hỏi đến đúng vậy bạch hình vũ phi thường khẳng định gật gật đầu các vị trưởng lão trên mặt đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình nói như thế nào bị hí ở trong truyền thuyết kia cũng là long nhi tự a Như thế nào liền thật sự biến thành lông xanh quy? Hơn nữa bị hí sơn mạch rốt cuộc có bao nhiêu đại bọn họ đều là rõ ràng, hiện tại như vậy đại một tòa sơn mạch biến thành hiện giờ bàn tay như vậy điểm đại, có lại cũng không dám như vậy xúc. Nó phía trước thu trọng thương, hiện tại vừa mới thức tỉnh cho nên biến trở về tuổi nhỏ trạng thái, như vậy có trợ giúp nó khôi phục thực lực. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy bọn họ biểu tình lúc này mới hơi chút hảo một chút. Kia điện hạ, ngài xác định nó thật là bị hí sao? lúc này thiên dương trưởng lão nói ra chính mình nghi vấn, tuy rằng bị hí trong cơ thể có được này thần long cùng thần quy huyết mạch, nhưng cũng không phải sở hữu trong cơ thể có này lòng cùng quy huyết mạch linh thú đều gọi là bị hí, càng không phải sở hữu linh thú đều có tư cách bị gọi thần thú. hẳn là đi, như các ngươi chứng kiến, nó là từ cả tòa bị hí sơn mạch biến ảo mà đến, liền tính nó không phải bị hí cũng cùng bị hí có này khác sâu sâu xa. bạch hình vũ cũng không có đem nói quá chết, ở bị hí cùng long châu dung hợp kia một khắc. Nó trong cơ thể huyết mạch đã chậm rãi đã xảy ra biến hóa, hiện tại xem nó có lẽ là một cái lông xanh quy, có lẽ quá hai ngày liền không phải lông xanh quy đâu. Bất quá bạch hình vũ đến là cũng không hy vọng nó biến thành mặt khác giống loài, bởi vì nếu thay đổi nàng cũng sẽ mất đi lớn lên ở bị hí mai rùa phía trên kia một tảng lớn quả lâm. Hiện tại bị hí thức tỉnh, hắn mai rùa phía trên quả lâm cũng không hề giống phía trước như vậy hấp thu không đến một chút linh khí. Lúc này chúng nó chính đắm chìm trong linh khí bên trong. Tuy rằng bề ngoài cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa nhưng là chúng nó bên trong đang ở phát sinh biến hóa, nhất rõ ràng chính là này đó quả tử đều biến ngọn, hương vị thậm chí so với kia chút sinh trưởng ở địa phương Linh Quả còn muốn hảo. Ở Thánh Chủ mang theo các vị trưởng lao trước khi rời đi, Thiên Dương trưởng lão lời nói thâm thiế đem tù Nghiêu Sơn Mạch cũng giao cho Bạch Hình Vũ, Mỹ danh rằng là Hậu Hoa Viên. Bạch Hình Vũ có chút ngốc tiếp nhận lệnh bài, Cựu Long Sơn không phải cũng không thuộc về bất luận cái gì thế lực sao, như thế nào hiện tại. chẳng lẽ là chính mình xem tư liệu quá thời hạn sau lại hỏi thư hỏa mới hiểu được chính mình phía trước xem tư liệu xác thật là đã qua kỳ bất quá chuyện này là phát sinh ở nàng đem bị hí sơn mạch bắt cóc lúc sau mới qua thời hạn hiện tại cửu long sơn dư lại tám tòa sơn mạch đều là có chủ vậy ngươi có rõ ràng hay không nhai tí sơn mạch bị cái kia thế lực khống chế nhai tí sơn mạch làm mật lửng hùng nơi làm tổ chức nay đều là các tu sĩ kính nhi viên chi nhưng là nếu hiểu được lợi dụng mật lửng hùng giá trị kia sẽ là một mảnh độc nhất vô nhị bảo sơn hồi điện hạ là ngự thú tông nghe thấy cái này tên bạch hình vũ không khỏi sách một tiếng nay ngự thú tông phi bị ngự thú tông ở thánh nguyên đại lục ngự thú tông cũng là thuộc về đứng đầu tông môn ngự thú tông tôn chỉ là ngự biến thiên hạ và thú nhưng là nguyện vọng này lại ở mật lửng hùng trên người quăng ngã cái đại té ngã mà mật lửng hùng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính tình càng là làm ngự thú tông đệ tử chịu nhiều đau khổ hiện tại khét ngược ngự thú tông tuyển nhai tí sơn mạch này thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Kỳ thật chuyện này thật đúng là không phải ngự thú tông chính mình tuyển, bởi vì bọn họ đi chậm cũng chỉ dư lại nhai tí sơn mạch cái này phỏng tay khoai lang. liền này vẫn là bọn họ đánh nhau thắng lại đây đâu. Lại nói tiếp nàng thú linh phủ bên trong còn có vài chỉ lúc trước bắt tới mật lửng hùng đâu. ở bừa chú bên trong ngây người hai năm thời gian cũng không biết tình huống thế nào. Bạch Hinh Vũ có chút trột dạ đem thú linh phủ lấy ra tới, sau đó nàng nghĩ nghĩ vẫn là không có đem bên trong mật lửng hùng trực tiếp thả ra. Phải biết rằng mật lửng hùng loại này linh thú liền tính là hóa thần kỳ tu sĩ thấy đều kính nhi viễn chi, nàng nhưng không nghĩ liền đại điện đều sửa chữa một lần, tuy rằng thú linh phù bên trong tiểu mật lửng hùng tồn tại tỷ lệ rất nhỏ là được. Rốt cuộc thú linh phù bên trong không có thủy cũng không có đồ ăn, trừ bỏ những cái đó cực cá biệt linh thú, rất ít có có linh thú có thể giới tình huống như thế sống sót, đặc biệt là này còn chỉ là mấy chỉ ấu tể. Bạch Hinh Vũ ở trong sân dùng hàng rào vây ra một mảnh nhỏ khu vực, Sau đó lại ở bên trong bố trí một cái phòng ngự phụ trận, bảo đảm cho dù là đỉnh trạng thái hạ mật lửng hùng đều không thể sau khi đột phá lúc này mới thật cẩn thận đem mấy chỉ tiểu mật lửng hùng cấp phóng ra. Làm bạch huynh vũ kinh ngạc chính là, này mấy chỉ tiểu ra hỏa cư nhiên cùng hai năm trước nàng thu vào đi thời điểm không có phát sinh một chút ít biến hóa, như cũng là nho nhỏ một đoàn. Đại khái duy nhất bất đồng chính là lúc này chúng nó hiện tại đều ở hôn mê bên trong. Bất quá từ chúng nó phập phồng bụng nhỏ là có thể đủ nhìn ra chúng nó cũng không có cái gì không ổn chỗ. Thấu chương xong. Chương 261 Tàng bảo các tuyển bảo 13. Chương 261 Tàng bảo các tuyển bảo 13. Lúc trước Bạch Hinh Vũ tổng cộng thu năm con mật lường hùng, hiện tại nàng tính toán dùng bất đồng phương pháp tới dưỡng dục chúng nó, nhìn xem sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Vì thế, Bạch Hinh Vũ cố ý lại dùng rào che vây ra mấy cái hàng rào. sau đó đem còn không có thức tỉnh tiểu mật lửng hùng đặt ở trong đó bạch hinh vũ tổng cộng vây quanh ba cái hàng rào trong đó hai cái hàng rào cắt dưỡng hai chỉ mà dư lại kia một cái dưỡng một con dưỡng hai chỉ hai cái hàng rào là đối chiếu tổ trong đó một cái nàng sẽ mỗi ngày cung cấp cũng đủ trái cây làm cho bọn họ sinh hoạt vô ưu mà một cái khác ngay từ đầu cũng sẽ cung cấp trái cây chẳng qua ở số lượng thượng sẽ giảm bớt rất nhiều ở hậu kỳ trái cây liền sẽ biến thành ăn thịt bạch hình vũ làm như vậy nguyên nhân là muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì nhân tố làm mật lửng hùng sau trưởng thành biến thành dáng vẻ kia tới với cuối cùng một con bạch hình vũ còn lại là tính toán thuần dưỡng nó hơn nữa muốn ở thuần dưỡng đồng thời không thể làm hắn mất đi gia tính còn có chính là nàng vừa mới thử từ nhỏ mật lửng hùng trong cơ thể rút máu phát hiện chúng nó máu đều không phải là giống thành niên mật lửng hùng như vậy có này nhàn nhạt tanh hôi vị tương phản chúng nó nghe không đến bất luận cái gì mùi lạ nếu sau trưởng thành chúng nó như cũng là như thế nói như vậy vấn đề liền rất có khả năng xuất hiện ở nhai tí sơn mạch trên người làm xong này hết thể lúc sau bạch hình vũ không khỏi dối người sau đó lại nhiệm vụ đường tuyên bố một cái chiếu cố mật lửng hùng nhiệm vụ xen vào mật lửng hùng xú danh rõ ràng tính cách bạch hình vũ cấp ra nhiệm vụ khen thưởng tương đương mê người hơn nữa vạn nhất bị thương cũng không cần chính mình xuất tiền túi cho nên rất nhiều đệ tử ở nhìn đến nhiệm vụ này thời điểm phản ứng đầu tiên đều là cự tuyệt nói dỡn kia chính là mật lửng hùng nơi nào là như vậy hảo trêu chọc chính là ở nhìn đến hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng lúc sau các nàng lại không khỏi dao động tu luyện tài nguyên vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều là nhất thiếu kia phong phú khen thưởng làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu cho nên muốn muốn tiếp nhiệm vụ này đệ tử vẫn là không ít bất quá đầu tiên bạch hình vũ liền đá ra nữ đệ tử tuy rằng hiện tại tiểu mật lửng hùng thoạt nhìn khả khả ái ái, nhưng là vạn nhất trưởng thành lúc sau có được gia tính tuyển một ít gặp chuyện chỉ biết la to nữ đệ tử căn bản là vô dụng nay cũng không phải bạch hình vũ kỳ thị các nàng mà là sự thật thậm chí là bao gồm một ít nam đệ tử bọn họ đều không có gặp qua chân chính hoang dại linh thú chỉ là hưởng có hư cao tu vi mà thôi Tuyển tới tuyển đi bạch hình vũ lựa chọn 3 vị thường xuyên ra ngoài nhiệm vụ ngoại môn đệ tử tu vi gì đó không sao cả dù sao có bạch hình vũ phù trận ở mật lửng hùng cũng ra không được chủ yếu vẫn là can đảm mà bị lựa chọn ba gã đệ tử nguyên bản đã làm tốt tùy thời bị thương chuẩn bị ai biết nhìn đến đích xác thật mấy cái xúc thành một đoàn mao đoàn tử Từ thú linh phủ trung ra tới, mai cho đến hiện tại này đó tiểu mật lửng hùng còn không có thức tỉnh, bất quá minh mắt thấy chúng nó hô hấp nhanh hơn không ít, nghĩ đến thức tỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. An bài hảo hết thể lúc sau Bạch Hình Vũ liền tính toán đi tàng bảo các đi dạo, thân là thánh nữ, nàng có thể tùy ý ra vào tàng bảo các, đây là nàng đặc quyền. Tuy rằng Bạch Hình Vũ cũng không thiếu pháp bảo, nhưng là giống tàng bảo các loại địa phương này không tiến bạch không tiến, đặc biệt là vẫn là một cái thánh điệu tàng bảo các. nói không chừng còn có thể hung hăng mà kéo một phen lông dê đâu. vì thế bạch hình vũ ôm kéo lông dê tầm tư đi tới tàng bảo các trông coi tàng bảo các trưởng lão nhìn thấy là bạch hình vũ lúc sau cũng không có tiến hành ngăn trở, ngược lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. tiến vào tàng bảo các bạch hình vũ nhìn đến cũng không phải rực rỡ muôn màu bảo vật mà là từng hàng lớn nhỏ không thuận theo hộp ở thiên càn thánh điệu tàng bảo các trung cũng không phải đơn thuần người chọn lựa bảo vật, nay đó bảo vật trái lại cũng sẽ chọn lựa người. có thể được đến cái gì bằng vào chính là tự thân cơ duyên. Hơn nữa liền tính là Thiên Càn Thánh Địa đệ nhất nhậm thánh chủ cũng nói không rõ ở cái này tàng bảo các trung rốt cuộc có bao nhiêu kiện bảo vật. Dù sao Thiên Càn Thánh Địa truyền thừa đến nay, tới tới lui lui có vô số người tiến vào trong đó lấy được bảo vật, nhưng là lập tức một lần có tân người đi vào thời điểm, nơi này hộp lại sẽ trở nên tràn đầy. Bạch huynh vũ một cái ô vương một cái ô vương xem qua đi, cũng không có nhìn đến chính mình ái mộ. quái chính là liền tính là nàng mở ra hư vọng chi mắt cũng vô pháp đem hộp bên trong thứ gì nhìn thấu. Mãi cho đến cuối cùng, Bạch Hình Vũ ở một góc bên trong thấy được một cái thon dài hộp, hộp mặt trên lạc đầy cho bụi. Chờ đến lau khô lúc sau Bạch Hình Vũ phát hiện cái hộp này so với mặt khác hộp thế nhưng nhiều một ít kim sắc hoa văn. Vậy tuyển ngươi đã khỏe. Đã tuyển xong một cái Bạch Hình Vũ cũng không có vội vã đi ra ngoài, bởi vì dựa theo quy định nàng có thể một lần ở tàng bảo cất chung kia hai dạng đồ vật. Mà muốn lại lần nữa tiến vào tàng bảo các vậy phải chờ tới một năm lúc sau, lại hoặc là thánh chủ đặc biệt cho phép. Thần kỳ chính là, ở Bạch Hình Vũ lấy đi cái kia hộp gỗ lúc sau, toàn bộ tàng bảo các cách cục nháy mắt thay đổi một cái bộ dáng, bất quá đã là bãi đầy hộp gỗ là được. Mà cái kia vừa mới không ra tới hộp gỗ Âu Vương lúc này đã bị một cái khác thật lớn hình chữ nhật hộp gỗ sở chiếm cứ. Tuy rằng không thể trực tiếp nhìn đến này đó hộp gỗ ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là cái gì. nhưng là thông qua hộp gỗ hình dạng cùng lớn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra ba bốn phân bạch hình vũ đem một cái hình chữ nhật hộp cầm trong tay cái hộp này so nàng phía trước lấy cái kia hộp hơi chút khoan một ít nhưng là lại trường ba bốn lần nghĩ đến cái hộp này bên trong trang hẳn là một phen kiếm linh tinh vũ khí lúc này đây bạch hình vũ đem sở hữu ô vung đều nhìn một lần ở này đó bên trong cũng không có nàng muốn đồ vật hoặc là nói là bạch hình vũ đối cái hộp này không có tâm động cảm giác có lẽ là đã nhận ra bạch hình vũ tâm tư tàng bảo các chung cách cục lại lần nữa thay đổi lúc này đây ô vương so thượng một lần rõ ràng muốn giảm rất nhiều nhưng là nàng có thể cảm giác được này một đám bảo vật chất lượng rõ ràng muốn so với phía trước hảo lúc này đây bạch hình vũ không có do dự thực mau liền chọn chúng một cái thon dài hộp bạch hình vũ suy đoán nơi này rất có khả năng là côn đồng linh tinh vũ khí mang theo chính mình chọn lựa hai cái hộp gỗ bạch hình vũ rời đi tàng bảo các trở lại thánh nữ điện lúc sau bạch hình vũ liền gấp không chờ nổi mở ra cái thứ nhất hộp Bên trong nằm chính là một phen bạch ngọc quạt xếp. Bạch huynh vũ đem bạch ngọc quạt xếp cầm trong tay, bá một tiếng, đem mặt quạt triển khai, cây quạt chính diện vẽ chính là một bộ tranh phong cảnh, coi trọng khởi tràn ngập ý cảnh. Thiên giai thượng phẩm pháp khí tuyết vân phiến, đây là một kiện phong thuộc tính pháp bảo, có thể khống chế phong vân tri lực. Bạch huynh vũ đối với tuyết vân phiến yêu thích không bông tay, trừ bỏ phẩm giai so ra kém thiên vũ phượng hoàng phiến ở ngoài, mặt khác có thể nói hoàn mỹ. Rốt cuộc thiên vũ phượng hoàng phiến là từ phượng hoàng linh vũ chế tắc mà thành bề ngoài thoạt nhìn chính là có loại lông xù xù cảm giác, như vậy cây quạt một chút đều không phù hợp nàng hình tượng. Nghĩ như vậy, bạch hình vũ đem thiên vũ phượng hoàng phiến cũng cấp triệu hoán ra tới, lông xù xù một đoàn, thượng mãn tràn ngập ngọn lửa hơi thở. Thấu chương xong. Chương 262 ta phải làm cơm cho các ngươi ăn, 14. Chương 262 ta phải làm cơm cho các ngươi ăn, 14. Trái lại tuyết Vân phiến. Phiến cốt xúc thủ sinh ôn, tùy tay vung lên, một cổ mạnh mẽ gió thổi qua, đem nơi xa là cây thổi sản sạt rung động. Bạch Hinh Vũ nhìn trên bàn hai thanh quạt xếp, trong lòng toát ra một cái nguy hiểm ý tưởng. Nếu có thể đem Tuyết Vân phiến cùng Thiên Vũ Phượng hoàng phiến một lần nữa luyện chế không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả đâu. Theo lý mà nói Thiên Vũ Phượng hoàng phiến là thần kỳ, mà Tuyết Vân phiến phẩm giai chỉ là thiên giai thượng phẩm còn xa xa không đạt được thần khí phẩm giai. Duy nhất điểm giống nhau có lẽ chính là chúng nó đều là cây quạt Như vậy hai thanh vũ khí dung hợp ở bên nhau là cùng thuộc tính còn hảo, cho dù là thất bại cũng sẽ không đối vũ khí bản thân tạo thành cái gì ảnh hưởng, chứ nếu không phải cùng thuộc nhẹ, như vậy hơi chút một không chú ý liền có khả năng tạo thành lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng là sau khi thành công hồi báo cũng là phi thường khả quan, nếu hai thanh vũ khí thành công dung hợp chẳng những phẩm giai sẽ bay lên, hơn nữa này đem vũ khí còn sẽ có được hai cái không giống nhau thuộc tính. Bạch Hình Vũ nghĩ nghĩ vẫn là nghĩa vô phản cố đem hai thanh cây quạt ném tới rồi phiêu miệu bụng bên trong. Lấy chính mình cửu thiên hồ hỏa vì môi giới hơn nữa trong không gian một ít hy hữu tài liệu tiến hành luyện chế. Phiêu miệu là một cái có tư tưởng kẹo hộp quả thực luyện khí lò, nếu như vậy còn thất bại nói, nó về sau liền trực tiếp sửa tên đem phế vật được. Đối này Bạch Hình Vũ đối với phiêu miệu duy nhất yêu cầu chính là muốn giữ lại tuyết vân phiến vẻ ngoài. Chủ nhân ngươi cũng quá coi thường ta. Chỉ cần ngươi tưởng ta hoàn toàn có thể cho ngươi lộng một cái càng thêm xinh đẹp vẻ ngoài ngàn vạn không cần, ta cảm thấy tuyết vân phiến bộ dáng liền rất hảo Còn nhớ rõ phía trước bạch hình vũ làm phiêu miểu luyện chế vũ khí Ngay lúc đó nàng đơn thuần tin phiêu miểu nói Đối với vũ khí vẻ ngoài cũng không có đã làm nhiều yêu cầu Kết quả giá hỏa này liền cho nàng một cái đại đại kinh hỉ Nguyên bản nàng là muốn luyện chế một ít áng khí Kết quả nó khét ngược Ở luyện khí thời điểm ở bên trong gia nhập sao trời thạch vụn Làm luyện chế ra tới sở hữu vũ khí thoạt nhìn đều là sáng long lanh. Xinh đẹp là phi thường xinh đẹp, nhưng là xác thật hoàn toàn không dùng được, chỉ cần chính mình dám dùng, phòng trừng đối phương lập tức là có thể đủ nhận thấy được chính mình nơi địa phương. Mãi cho đến hôm nay kia bộ vũ khí còn vẫn luôn đều ở nàng chữ vật trong không gian ăn hôi đâu, phòng trừng đời này lại thấy ánh mặt trời liền khó khăn. Vậy được rồi. Đối với bạch hinh vũ cự tuyệt phiêu miểu có vẻ có chút dầu dĩ không vui. Bất quá như vậy cảm xúc chỉ là nhất thời. Nó thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nếu bạch Hinh Vũ không cho nó bên ngoài xem thượng làm thay đổi, kia nó có thể ở địa phương khác động tay chân A, lúc ấy nàng nhất định phải làm nàng chấn động. Pháp khí luyện chế vốn dĩ yêu cầu đại lượng thời điểm, nhưng là tuyết vân phiến cùng thiên vũ phượng hoàng phiến vốn chính là hai kiện đã thành hình pháp khí, như vậy liền đại đại chứng kiến vũ khí luyện chế thời gian. Bất quá bởi vì này hai kiện pháp khí phẩm giai hơi cao, cùng với suy xét đến phiêu miểu khi đó mà đáng tin cậy khi thì không đáng tin cậy tính tình. Bạch Hình Vũ vẫn là đem xí dương an bài qua đi coi như trông coi. Đối này phiêu miểu đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, bất quá sao, kháng nghị không có hiệu quả. Giải quyết xong phiêu miểu bên này sự tình lúc sau, Bạch Hình Vũ đem chính mình ánh mắt đặt ở một cái khác hộp gỗ phía trên. Này một cái hộp gỗ mặt trên cũng không có điều khắc bất luận cái gì hoa văn, Bạch Hình Vũ lúc ấy lựa chọn nó chỉ là đơn thuần cảm thấy cái hộp này thuận mắt mà thôi, này hẳn là chính là việc làm có mắt duyên đi. Chậm rãi đem hộp mở ra lúc sau. Bên trong chính là một cái mộc chất pháp khí, toàn thân vì màu đen, toàn thân nơi trốn đều tản ra cao cấp khuynh hướng cảm xúc, chiều dài đại khái cùng nàng cánh tay không sai biệt lắm. Bạch huynh vũ đem nó nắm trong tay, xúc cảm thực hảo, cảm giác dùng đánh lên người tới sẽ phi thường thuận tay, không thể nào, thật đúng là một cây gậy. Tùy ý quăng hai hạ, chỉ nghe thấy bá một tiếng, trong tay gậy gỗ cư nhiên biên dài quá. Từ từ, thứ này như thế nào càng xem càng giống. Đợi cho bạch huynh vũ tỉ mỉ trong ngoài đều nhìn một lần lúc sau. Rốt cuộc xác định, gia hỏa này chính là một cây cần câu. Thử hỏi một chút cần câu có thể dùng để đánh nhau sao? Hẳn là, đại khái, có lẽ có thể đi. Có lẽ nàng có thể học học khương thái công câu cá, nguyện giả thượng câu. Bạch hình vũ vẻ mặt khổ đại cửu thâm nhìn chính mình trong tay cần câu, nàng thật sự là rất giống biết đến chết là ai sẽ luyện chế một cây cần câu coi như là chính mình vũ khí. Nay cùng cần câu còn có một cái phi thường có ý thơ tên gọi là Hàn Giang Tuyết, đồng dạng nó phẩm dai cũng không thấp. Tuy rằng đồng dạng đều là thiên giai thượng phẩm, nhưng là này Hàn Giang Tuyết phẩm giai lại muốn ẩn ẩn cao hơn Tuyết Vân phiến. Lúc sau Bạch Hinh Vũ cầm chính mình tân đến Tiểu Ngư Can, do tiểu ghế gấp liền hướng Thánh Nữ Điện hồ nước đi đến. Nếu ngày qua cho nàng một cây cần câu tổng không thể lãng phí không phải, nàng quyết định, nàng hôm nay phải cho Thánh Nữ Điện mọi người một người làm một con cá ăn. Điện hạ ngài đi làm gì? Đi ngang qua thư cầm thời điểm thư cầm nhìn đến Bạch Hinh Vũ cầm cần câu cùng ghế gấp hướng ra phía ngoài đi, không khỏi hỏi đến. Câu cá A, hôm nay ta muốn câu thật nhiều cá, sau đó làm cho các ngươi ăn. Làm. Cấp. Ngươi. Nhóm. Ăn. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, thư cầm trong tay vũ khí theo tiếng rơi xuống đất, nhưng là nàng thật giống như không có nghe thấy giống nhau, ngốc ngốc nhìn bạch hình vũ. Làm sao vậy, khai tâm choáng váng. Nếu các ngươi như vậy thích nói ta có thể mỗi ngày làm cho các ngươi ăn. Thiên. Thiên. Làm. Cấp. Ngươi. Nhóm. Ăn cơm. Lúc này bạch Hinh vũ hoàn toàn là dùng nhẹ nhàng nhất ngữ khí nói nhất khủng bố nói. Điện hạ, ta còn có việc, liền cáo lui trước. Nói thư cầm liền nhanh như chấp chạy, nàng muốn đi thông chi mọi người, một bậc đề phòng, bởi vì thánh nữ muốn vào phòng bếp. Nhìn thư cầm hoảng không chọn lộ chạy trốn bóng dáng, bạch Hinh vũ trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Ừ, ai làm hôm nay nàng không vui đâu, dù sao nàng hôm nay nhất định phải tự mình xuống bếp, ai tới ngăn cản cũng chưa dùng. Đi vào hồ nước biên. Nơi này nở khắp hoa sen, trong không khí càng là tràn ngập nhàn nhạt hương khí, bất quá bạch hình vũ mục tiêu lần này là sinh hoạt ở hồ hoa sen bên trong cá. Nơi này cá mỗi ngày đều sẽ chuyên môn có người tới nuôi nấng, mỗi một cái đều lớn lên mỡ phì thể tráng, vừa thấy liền phi thường ăn ngon. Chính yếu chính là này đó cá cũng không sợ sinh, nhìn thấy bạch hình vũ đi vào nơi này không những không có du tẩu ngược lại là đều thấu đi lên. Chúng nó cho rằng bạch hình vũ là tới bi thực, không nghĩ tới nàng kỳ thật là tới bắt đồ ăn. nhìn nước ao bên trong từng điều nhan sắc tươi đẹp cầm lý nàng có phải hay không đã từng cũng dưỡng quá mấy cái cùng loại ca a bất quá bị nàng dưỡng ở địa phương nào đâu quên mất mà ở bạch hình vũ tùy thân không gian chung một chỗ linh tuyền bên trong mấy cái nhan sắc tươi đẹp loại cá linh thú đang ở không ngừng mà nhảy ra mặt nước vậy ra linh tuyền ở mặt nước hình thành từng đạo cầu vồng, quan trọng nhất chính là chúng nó nhắc nhở phi thường thật lớn ước chừng có hai ba mễ như vậy đại nếu không phải bạch hình vũ linh tuyền ao cũng đủ thật lớn Nói không chừng còn dưỡng không được này mấy chỉ quái vật khổng lồ đâu. Thấu chương xong. Chương 263 vô thuộc tính pháp bảo, 15. Chương 263 vô thuộc tính pháp bảo, 15. Bạch Huynh Vũ đem trong tay cần câu đặt mặt nước phía trên, một cái tinh tế cá tuyến không cùng trong nước. Bên này Bạch Huynh Vũ mới vừa ngồi xuống một lát sau, bên kia thư Cẩm cũng đã triệu tập thánh nữ điện trung sở hữu có thể triệu tập người, có một cái tính một cái. đương biết được bọn họ đáng yêu mỹ lệ thánh nữ điện hạ phải cho các nàng xuống bếp nấu cơm thời điểm tất cả mọi người nhất trí cho rằng thân là thiên càn thánh địa thánh nữ như thế nào có thể cho các nàng nấu cơm đâu này không hợp quy củ cho nên mọi người ý kiến đạt thành nhất trí đó chính là ngăn cản thánh nữ nấu cơm các nàng không xứng chúng ta vì cái gì muốn ngăn cản a thánh nữ điện hạ như vậy thiệt lương chúng ta không nên đi rút vội mới đúng không Nói chuyện người này là vừa rồi tiến vào thánh nữ điện phụ trách chiếu cố mật lửng hùng ngoại môn đệ tử trí nhất. Nếu ngươi như vậy muốn ăn, như vậy ta đem ta kia một phần nhường cho ngươi đã khỏe. Lục vận nhiệm nói đến. Vẫn là từ bỏ, ta như thế nào có thể tùy tiện muốn lục sư tỷ đồ vật đâu. Nếu lúc này còn không có phát hiện không thích hợp hắn chính là thật sự xuẩn, nhìn các nàng một đám như lâm đại địch bộ Giáng liền biết này cá cũng không phải là như vậy ăn ngon. Nếu không chúng ta đi tìm xem tiết trưởng lao ngâm lại biện pháp đi. lục vận nhiễm đề nghị nói đến tiết trưởng lao chính là lúc trước dạy dỗ các nàng quy củ trưởng lao cho nên lục vận nhiễm trước tiên nghĩ đến chính là tiết trưởng lão ai đột nhiên có điểm hảo hâm mộ khương lạc dao có thể nhốt lại a nghe được lục vận nhiễm nói như vậy bao gồm thư cầm cùng thư họa ở bên trong tất cả mọi người trầm mặc gật gật đầu trạng huống ở ngoài ba cái ngoại môn đệ tử không phải ăn một bữa cơm mà thôi đến nỗi như vậy sao lục vận nhiễm làm đại biểu bị phái đi tìm tiết trưởng lao hỗ trợ mà dư lại người còn lại là nghĩ cách ngăn cản thánh nữ câu cá, chỉ cần cá câu không lên cũng liền không có nấu cơm như vậy vừa nói. Thư cầm dẫn theo thư họa mấy người lặng lẽ đi tới hồ hoa sen bên kia, đơn giản hồ hoa sen diện tích cũng đủ đại, bên trong hoa sen lớn lên cũng đủ tươi tốt, đang ở câu cá bạch hình vũ cũng không có phát hiện lén lút thư cầm đáng người. Các nàng mấy người trong tay đều cầm các loại cá thực, sau đó chậm rãi giải, giải vào nước chung. Mà nguyên bản tụ tập ở bạch hình vũ bên này cẩm lý nhóm đều sôi nổi hướng tới một cái khác phương hướng bơi đi, cho nhau chi gian tranh đoạt cá thực. Các nàng tưởng, chỉ cần đem hồ hoa sen bên trong cá đều cấp vi no như vậy thánh nữ không lâu câu không thượng cá tới sao? Các vị sư tỷ, chúng ta làm như vậy thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Hư, ngươi không nói lời nào không phải sẽ không bị phát hiện sao? Hiện tại thánh nữ điện hạ ánh mắt đều ở cá trên người, nàng là tuyệt đối phát hiện không được chúng ta. Thật là như vậy sao? Vì cái gì ta giác thánh nữ điện hạ kỳ thật đã sớm đã phát hiện chúng ta đâu. Người nọ ở chính mình trong lòng yên lặng nói đến. Mà trên thực tế bạch hình vũ sắc thật là sáng sớm liền phát hiện bọn họ. Sở dĩ không có động tác là bởi vì lúc này nàng đang ở luyện hóa trong tay cần câu hàn giang tuyết. Tuy rằng cái này vũ khí ngoại hình quá mức kỳ ba, nhưng là tác dụng còn là phi thường rộng khắp. Quan trọng nhất chính là đây là một kiện vô thuộc tính pháp bảo. Vô thuộc tính pháp bảo muốn so có thuộc tính pháp bảo càng thêm chân quý đây là bởi vì vô thuộc tính pháp bảo tính dẻo càng cao nó có thể căn cứ người sử dụng linh căn tới thay đổi tự thân thuộc tính hơn nữa muốn luyện chế ra vô thuộc tính pháp bảo có một thứ đó là ác không thể thiếu đó chính là đông hoang ngàn thần mục ngàn thần mục có phi thường cường đại bao dung tính hơn nữa nó tuy rằng tính chất ôn hòa nhưng là chế tạo ra pháp khí uy lực lại phi thường cường đại giống như là hiện tại bạch hinh vũ đối ngoại coi người linh căn là âm dương vô cực linh căn hiện tại nàng trong tay cần câu trải qua nàng bước đầu luyện hóa đã từ lúc ban đầu màu đen biến thành hắc bạch hai sắc bạch hình vũ mở hai mắt của mình một bàn tay cầm lấy cần câu sau đó nhẹ nhàng kéo động nguyên bản bình tĩnh văn bản nổi lên rất nhỏ liên y ỉa mà nguyên bản bị cá thực hấp dẫn bầy cá không biết đã chịu gì đó hấp dẫn cư nhiên lại lại lần nữa về tới bạch linh vũ bên người lúc này đây vô luận chúng nó như thế nào dụ hoặc bầy cá đều là không dao động như vậy ở hồ hoa sen bên kia thư cầm đám người nôn nóng không thôi Các người có hay không phát hiện thời gian dài như vậy thánh nữ nàng một con cá cũng chưa câu đi lên. Dưới tình huống như vậy, vẫn là kia ba gã vừa mới đi vào thánh nữ điện ngoại môn đệ tử nhất vững vàng bình tĩnh. Trải qua bọn họ như vậy vừa nhắc nhở, thư cầm đám người mới hồi phục tinh thần lại, các nàng ở bên này lăn lộn như vậy nửa ngày, kết quả thánh nữ bên kia cư nhiên một con cá đều không có câu đi lên. Mà sở dĩ không có cá thượng câu nguyên nhân, đó chính là bạch hình vũ cá tuyến mặt trên căn bản là không có cá câu. không có cá câu làm sao có thể câu cá đâu. Nhân gia Khương Thái Công năm đó câu cá thời điểm cá tuyến mặt trên còn còn có cá câu đâu, mặc dù là cái kia cá câu là thẳng. Mà lúc này đã đem cần câu bước đầu luyện hóa bạch hinh vũ kỳ thật cũng không có ở câu cá, mà là ở cảm giác. Thông qua tẩm không ở trong nước cá tuyến, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến đáy nước hết thảy cho dù là một cây thủy thảo, một viên trứng cá nàng đều đủ rõ ràng cảm giác đến. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu. thật giống như nàng chính mình biến thành một con cá ở trong nước tự do tự tại du giống nhau mà bên kia lục vận nhiễm vội vội vàng vàng chạy đến tiết trưởng lao chỗ ở Trưởng lão việc lớn không tốt nga là tiểu vận nhiễm a ra cái gì chuyện gì như vậy vội vội vàng vàng chậm rãi nói không nên gấp gáp thánh nữ nàng nàng nàng thánh nữ không phải vừa trở về sao, lại xảy ra chuyện gì tiết trưởng lão chậm gì gì uống một ngụm trà nói đến thánh nữ nàng nói phải cho mọi người nấu cơm hiện tại đang ở câu cá đâu lục vận nhiễm thông minh không có đem thánh nữ điện ba chữ nói ra chỉ là nói thánh nữ phải cho mọi người nấu cơm Phúc! cái gì tựa hồ là ý thức được chính mình có chút thất thố tiết trưởng lão cường trang chấn định hò khan vài tiếng khu khu cái kia tiểu vận nhiệm à, bổn trưởng lão đột nhiên nhớ tới còn có chút sự cho nên yêu cầu bế quan một đoạn thời gian cho nên liền không tiếng ngươi ngươi chạy nhanh trở về đi lục vận nhiễm liền như vậy nhìn tiết trưởng lão Trên mặt liền kém viết thượng không tin này hai chữ. Tiết trưởng lão bỏ qua một bên đầu không đi xem Lục Vận Nhiễm đôi mắt, sau đó trực tiếp liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa, bang một tiếng, đại môn không lưu tình chút nào nhốt lại. Trở lại thánh nữ điện Lục Vận Nhiễm lập tức đã bị thư cầm đám người vây quanh lên, thế nào? Tiết trưởng lão có biện pháp sao? Trưởng lão nàng bế quan, đang bế quan phía trước nàng cho ta cái này. Nói Lục Vận Nhiễm đem tay mở ra, bên trong rõ ràng là một lọ cực phẩm giải độc đan. Mọi người ở đây tuyệt vọng khinh khắc. Vẫn luôn quan sát bạch hình vũ thư họa cấp mọi người mang đến một cái tin tốt tốt. Đó chính là các nàng thánh nữ điện hạ tựa hồ ở hồ hoa sen biên lâm vào nhập định trạng thái, nói cách khác các nàng rốt cuộc tránh được một kiếp. Mà lúc này bạch hình vũ đang ở thời khắc mấu chốt, bởi vì nàng ở thử thao tác hàn giang tuyết cá tuyến đảo ngọ sen. Thấu chương song. Chương 264 mật lửng hùng chăn nuôi thành quả, 16. Chương 264 mật lửng hùng chăn nuôi thành quả, 16. Này nghe đi lên phi thường không thể tưởng tượng nhưng là bạch hình vũ xác thật là tại như vậy làm. Hàn Giang tuyết cá tuyến cực kỳ tinh tế nó thậm chí so tơ nhện còn muốn tinh tế rất nhiều lần, nhưng là ở độ cứng cùng nhận độ thượng xác thật muốn vượt qua cùng đẳng cấp pháp bảo rất nhiều lần. Mà ở toàn bộ thánh nguyên đại lục có thể làm được điểm này cũng cũng chỉ có tây hoang người lùn công nghệ có thể chế tạo ra như thế ưu tú cá tuyến. Bất quá hiện giờ tộc người lùn sớm đã không hướng từ trước như vậy phun hoa, thời gian dài chiến tranh, làm cho bọn họ bị mất rất nhiều tiên nhân đồ vật. Nếu hiện tại lại làm cho bọn họ chế tạo ra như vậy ưu tú cá tuyến căn bản là không có khả năng. từ điểm này có thể thấy được lúc trước luyện chế hàn giang tuyết luyện khí sư nhất định là ở nó trên người chút xuống vô số máu tươi mới đúng. Thành công, thành công, còn kém một chút liền thành công. Ở cái này ngay cả phạm nhân thọ mệnh bình quân đều ở hơn 100 tuổi thế giới, tu luyện giả thời gian có thể nói là không đáng giá tiến nhất, bởi vì bọn họ một lần bế quan khả năng chính là mấy tháng thậm chí là mấy năm. tu vi cao một chút bế quan thậm chí có khả năng là mấy trăm năm. Dương Bạch Hình Vũ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thời gian đã qua đi đã hơn hai tháng, thiên Càn thánh điệu tất cả mọi người ở nắm chặt thời gian tu luyện, bởi vì lại quá không lâu chính là mỗi năm một lần tông môn đại bị thời gian. Mà Bạch Hình Vũ chi sở tại tỉnh lại hoàn toàn là bởi vì lúc này hồ hoa sen phía dưới củ sen đã bị nàng đào không sai biệt lắm. Bạch Hình Vũ tâm niệm vừa động, trong tay cần câu nháy mắt biến thành một chi tiêu lớn nhỏ. Hát bạch giao nhau kia ở trong tay mặc cho ai cũng không thể tưởng được này, cư nhiên là một cây cần câu. Thức tỉnh lại đây bạch hình vũ không có kinh động bất luận kẻ nào, mà là đi tới chăn nuôi mật lửng hùng địa phương. nay mới chỉ mật lửng hùng là ở 10 ngày lúc sau mới dần dần thức tỉnh, hiện tại trải qua hai tháng nuôi nấng, nguyên bản nho nhỏ một đoàn lúc này đã trưởng thành không ít. Bạch hình vũ đầu tiên đi vào chính là chỉ chăn nuôi một con mật lửng hùng hàng rào nơi này. Tuy rằng bạch hình vũ nói qua dưỡng này chỉ tiểu mật lửng hùng muốn chay mạn phối hợp. Nhưng là thực rõ ràng ở linh thú thịt cùng linh quả chi gian nó sẽ càng thêm khuynh hướng lựa chọn linh thú thịt, mà linh quả còn lại là càng như là cơm sau điểm tâm ngọn. Tiểu mật lửng hùng hàm răng cũng bởi vì ăn thịt quan hệ mà chậm rãi biến bén nhọn, lông tóc cũng trở nên phi thường có ánh sáng, Hiển nhiên này hai tháng nó nhật tử sinh hoạt phi thường tích ý. So sánh với ở nhai tí sơn mạch nhìn thấy mật lửng hùng, nàng trước mặt này chỉ tuy rằng ánh mắt như cũ sắc bén nhưng là tựa hồ là thiếu một ít lệ khí. Sẽ xuất hiện như vậy biến hóa là bởi vì nàng đã từng yêu cầu quá, cấp này chỉ tiểu mật lửng hùng y thực thời điểm cần thiết nếu là vật còn sống. Ngay sau đó bạch hình vũ lại đi hướng mặt khác hai cái hằng rào, chỉ là cấp văn linh quả hai chỉ mật lửng hùng ở tính cách thượng rõ ràng muốn càng thêm dịu ngoan, đặc biệt chúng nó hằng răng, như cũ là thực thảo linh thú hằng răng. So sánh với phía trước nào một con mật lửng hùng, nơi này hai chỉ nhắc nhở muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa cả người bụng bấm động tác chậm chạm, tựa hồ thực không muốn núp đích. Cho dù là nhìn đến Bạch Hình Vũ, chúng nó cũng chỉ là lại lại nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục rúc vào cùng nhau ngủ. Sau đó Bạch Hình Vũ lại đi vào đối chiếu tổ, so sánh với phía trước kia hai chỉ đã trước tiên tiến vào dưỡng lao trạng thái mật lửng hùng, thân là đối chiếu tổ này hai chỉ rõ ràng muốn hoạt bắt rất nhiều. Có lẽ là bởi vì hai chỉ mật lửng hùng tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên chúng nó quan hệ cũng không có phía trước kia hai chỉ như vậy hảo. Nhưng là làm người ngoại ý muốn chính là... này hai tên gia hỏa đối với chính mình này nhân loại tựa hồ là ngoại ý muốn hảo tính tình. bất quá bạch hình vũ như cũng là cho này mấy tiểu tử kia trừ huyết, kết quả tự nhiên là này mấy chỉ tiểu gia hỏa huyết cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. kết quả này ở tình lý bên trong cũng tại dự kiến ở ngoài. bất quá chỉ là hai tháng thời gian cũng không thể tuyệt đối chứng minh, cho nên còn cần tiếp tục quan sát. quan sát xong mấy chỉ mật lửng hùng tình huống lúc sau bạch hình vũ thay đổi một thân bình thường nội môn đệ tử phục sức. dùng mặt nạ che khuất dung mạo liền rời đi thánh nữ điện thiên càn thánh địa làm thánh nguyên đại lục cao cấp nhất thế lực trí nhất nó bản thân chiếm địa diện tích là phi thường thật lớn nói là một cái tông môn kỳ thật càng như là một tòa thành đã kiến thức qua đường cổ hoàng triều thanh vân thành phồn hoa nhưng là thiên càn thánh địa cũng một chút đều không thua kém đặc biệt là ở đường cổ hoàng triều thanh vân thành trung bên trong sinh hoạt rất nhiều người thường mà ở thiên càn thánh địa nơi này lại toàn bộ đều là tông môn đệ tử Ở đi vào Thiên Càn Thánh Địa trở thành thánh nữ, lúc sau Bạch Hinh Vũ trước nay đều không có đơn độc một người dạo qua tông môn, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là nàng lạc đường. Lúc này Bạch Hinh Vũ đã bất chi bất giác đi tới ở vào ngoại môn phường thị. Đi ở này người đến người đi phường thị bên trong, Bạch Hinh Vũ rất có hứng thú đi dạo lên. Thân là nội môn đệ tử, ngày thường là rất ít xuất hiện ở phường thị bên trong, bởi vì nơi này rất ít có bọn họ yêu cầu đồ vật, hơn nữa bọn họ mỗi lần tới đều là mục đích minh xác, mua xong đồ vật liền rời đi. Cho nên giống Bạch Hinh Vũ như vậy đông nhìn một cái tây đi dạo thực sự hiếm thấy. Nàng biểu hiện như vậy là mọi người cho rằng Bạch Hinh Vũ chỉ là một cái mới nhập môn tiểu đệ tử, thông thường người như vậy là bị trưởng lão từ bên ngoài mang về tới trực tiếp thu vào môn hạ, chính yếu chính là ngốc nghếch lắm tiền. Lúc này cũng không biết chính mình đã bị theo dõi Bạch Hinh Vũ chính cảm thấy nhàm chán, quả nhiên nàng chính là không có vai chính mệnh, vận khí càng là giống nhau. Mà ở một cái ẩn nấp góc bên trong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hinh Vũ bóng dáng. Này đôi mắt chủ nhân đúng là tư tuyết. Hai tháng ngoại môn sinh hoạt làm nàng thể nghiệm tới rồi từ thiên đường đến địa ngục cảm giác. Đặc biệt là lúc trước nàng bị thư cầm trừ 200 tiền, đang ở dưỡng thương khoảnh khắc lại bị chạy tới ngoại môn. Nàng sau lưng miệng vết thương còn không có hảo, đã bị ngoại môn những đệ tử này sai xử này làm các loại sống. Nếu chính mình phản kháng ngược lại sẽ tìm tới đối phương làm trầm trọng thêm. Nếu không phải nàng tu vi cao hơn những người này, có lẽ nàng đã sớm chết ở những người đó trong tay cũng nói không chừng. hai tháng thời gian làm nàng nếm hết nhân tình ấm lạnh cùng với thói đời nóng lạnh lại không có làm nàng có một tia ăn năn trí tâm ngược lại là hận thượng bạch hinh vũ khoái nàng keo kiệt bởi vì không có được đến cho dù trị liệu tư tuyết phía sau lưng vết thương tuy nhiên hảo nhưng là lại để lại giữ tợn vết xẻo. nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm liền ở ngay lúc này nàng mẫu thân tìm lại đây bởi vì nàng đắc tội bạch hinh vũ cho nên tư gia già chủ sáng sớm liền đem nàng cấp thôi nguyên bản tư tuyết mẫu thân nghĩ nhà chồng không cần chính mình Chính mình còn có nhà mẹ đẻ. Chính là nàng nhà mẹ đẻ lại lấy nàng sớm đã người nhà vì từ không cho nàng vào cửa, ở cung đường dưới, nàng chỉ có thể là tới tìm kiếm chính mình nữ nhi. Nàng tới thời điểm không su dinh túi, nàng của hồi môn cùng chữ vật không gian đã sớm ở bị đuổi ra tư ra thời điểm toàn bộ bị cầm đi. Ngay từ đầu tư tuyết cũng không có nhận ra trước mặt cái này lôi thôi lết thiết lao phụ nhân chính là chính mình mẫu thân, ở rõ ràng sự tình ngọn nguồn lúc sau, tư tuyết báo thủ danh sách lại một lần ra tăng rồi một cái tên. Đó chính là Tư gia. Thấu chương xong. Chương 265 cùng Tô Thất Thất nên diện chạm vào nhau, 17. Chương 265 cùng Tô Thất Thất nên diện chạm vào nhau, 17. Tư Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải Bạch Thần hy. Không sai, ngụy trang qua đi Bạch Hình Vũ như cũ là bị Tư Tuyết cấp liếc mắt một cái xuyên qua thân phận. Bất quá Tư Tuyết cũng không có tính toán trước mặt mọi người chọc thủng thân phận của nàng, có thể tại ngoại môn gặp được Bạch Hình Vũ thật là không dễ. cho nên nàng quyết định đem chính mình ích lợi lớn nhất hóa bởi vì phía trước kia chuyện làm quá là làm chính mình hiện tại cái dạng này xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt tuyệt đối sẽ khởi đến phản hiệu quả cho nên nàng cũng quyết định ngụy trang một chút nếu tư tuyết cái này thân phận đã không thể dùng như vậy nàng liền đổi cái thân phận cùng nàng kết bạn hạ quyết tâm lúc sau tư tuyết nhanh chóng đem chính mình mặt làm một ít ngụy trang làm chính mình mặt thoạt nhìn tương đối bình thường nàng lặng lẽ đi theo bạch hình vũ mặt sau tìm kiếm tiến lên đến gần thời cơ Có lẽ là xui xẻo thời gian dài ông trời đều nhìn không được, Bạch Hình Vũ ở phía trước không đi bao lâu thời gian, nên diện đã bị một cái lô mãng hấp tấp an mặc một thân hắc nữ tử cấp độ vào. Bạch Hình Vũ như như mày, nhìn cái kia cùng chính mình chạm vào nhau hắc ý y hề nữ tử, tổng cảm giác cảm giác cái kia hắc ý y hề nữ tử có chút quỷ dị đâu. Mà theo sát ở Bạch Hình Vũ phía sau phía sau tư tuyết tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy một cái có thể đạt được Bạch Hình Vũ hảo cảm cơ hội. Chi gian nàng vài bước đi lên trước không chút khách khí quát lớn khởi hắc ý gì hả? nữ tử ngươi làm gì, ở phường thị bên trong đấu đá lung tung, không có trường đôi mắt sao. Sau đó này lại xoay người cẩn thận đem bạch hình vũ cấp đỡ lên. Ngươi không có chuyện đi, có hay không thương đến nơi nào. Bạch hình vũ có chút chấp chấp mắt nhìn trước mặt cái này đối chính mình hỏi han ân cần nữ đệ tử. Tuy rằng khi cách hai cái rất xa, nhưng là tư tuyết hương vị nàng vẫn là không có quên. Cho nên cái này đang ở đối chính mình hỏi Han Ân cần người hẳn là chính là Tư Tuyết không sai. Không kịp tưởng Tư Tuyết đây là lại muốn nháo kia vừa ra, Bạch Hinh Vũ một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng tên kia Hắc Y Nhi nữ tử. Ở Thiên Càn Thánh Địa, trừ bỏ các vị trưởng lão thân truyền đệ tử ở ngoài, bao gồm sở hữu nội môn đệ tử ở bên trong tất cả mọi người không cho phép mặc chính mình quần áo. Nhưng là nhìn Hắc Y Nhi nữ tử ăn mặc rồi lại không giống như là thân truyền đệ tử, hơn nữa nàng tổng cảm thấy nữ tử này cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Bạch Hinh vũ nhẹ nhàng giật giật cái mũi, ngay cả hương vị cũng có chút quen thuộc. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta vừa mới quá mức xuất ruột, vị này sư tỷ ngươi không sao chứ. Hắc y ghi nữ tử vội vàng đứng dậy xin lỗi, thái độ phi thường thành khẩn. Bất quá thông qua nàng thanh âm, đến là làm bạch Hinh vũ nhớ tới thân phận của nàng, tô thất thất. Bất quá nàng không có nhớ lầm nói cái này, tô thất thất hẳn là đã bị nàng phế bỏ tu vi đổi ra thiên cản thánh địa mới đúng, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ sợ tô thất thất cũng không nghĩ tới, chính mình trốn rồi lâu như vậy, cư nhiên sẽ bởi vì một câu xin lỗi bại lộ chính mình. a, người này thực xin lỗi nói đảo thật nhẹ nhàng a. Nhìn thấy đối phương thái độ như thế hèn mọn, tư tuyết lập tức trở nên kiêu ngạo lên, đặc biệt là Bạch Hình Vũ cũng không có ngăn cản nàng hành vi lúc sau, rất có loại có lý không tha người tư thế. Bạch Hình Vũ sử dụng hư vọng chi mắt đánh giá trước mặt cái này mấy năm không thấy tô thất thất. Lúc trước nàng làm người hủy bỏ nàng linh can, chính là hiện tại. Tô thất thất trong cơ thể lại xuất hiện tân linh căn. Sở Dĩ Bạch Hinh Vũ xác định là tân linh căn, đó là bởi vì nguyên bản Tô thất thất là hỗn độn linh căn, nhưng là hiện tại lại biến thành tam linh căn. Quan trọng nhất chính là, này linh căn còn cũng không thuộc về nàng chính mình, thực rõ ràng là từ những người khác trên người đào ra lại ấn đến chính mình trên người. Người khác linh căn chung quy không phải chính mình, cho dù là dung hợp lại hảo cũng không phải chính mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, ba điều linh căn rất có khả năng thuộc về bất đồng người. Đặc biệt là cái kia độ tinh khiết ở tám phần tả hữu hỏa linh căn thực rõ ràng là vừa rồi mới đào ra còn đâu chính mình trên người. Tô thất thất đôi mắt hồng hồng không được xin lỗi, cho dù là khăn che mặt che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, như cũ có người chỉ dựa vào thanh em này liền đối nàng sinh ra đồng tình tâm. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, nhớ trước đây chính mình bị triệu hoán pháp trận triệu hoán mà đến, nguyên tưởng rằng sẽ trở thành cao cao tại thượng thánh nữ, chính là hiện thực lại cho nàng khai một cái thật lớn vui vừa. Nếu hiện tại nàng thiên phú còn ở nói, kẻ hèn một cái nội môn đệ tử, cũng chi phối cho chính mình sách giải. Bất quá đáng tiếc, không có nếu, Bởi vì bạch hình vũ vẫn luôn không nói gì, hơn nữa tư tuyết ở một bên châm ngòi thổi gió, rõ ràng bị đâm người là nàng, hiện tại trái lại rồi lại rất nhiều người bắt đầu chỉ trích bạch Hinh vũ. Bị đâm chính là nàng nói mắng chửi người chính là tư tuyết, hiện tại lại biến thành chính mình bị mắng, cái này tư tuyết là tới làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Vị này tiểu sư mọi ngươi cũng quá mức có lý không tha người, rõ ràng nhân ra đều xin lỗi, cư nhiên còn mắng người ta, ngươi sư tôn không có đã dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép sao. Thật không rõ vì cái gì giống ngươi như vậy khắc nghiệt người cũng sẽ trở thành nội môn đệ tử. Cho rằng thân xuyên bạch đi tiên khí phiêu phiêu nữ tử đi ra, lấy một loại thuyết giáo miệng lươi giáo hấn này bạch hình vũ. Nói xong còn nhìn nàng một cái, liền phảng phất đang nói, còn không qua tới tạ ơn. Vị này sư tỷ ăn mặc như thế xinh đẹp pháp y So sánh với hẳn là mẫu vị trưởng lao thân truyền đệ tử đi, bất quá vì cái gì ta không có gặp qua ngươi? Ta? Hừ, một cái ngoại môn đệ tử cũng dám ở trước mặt ta thuyết giáo, ta đây đến muốn hỏi một chút ngươi, ngươi quy củ học được đi đâu vậy? Một cái kẻ hèn luyện khí năm tầng ngoại môn đệ tử, cư nhiên liền làm trắng trợn táo bạo không mặc tông môn đạo bảo. Nói xong lúc sau, Bạch Hinh Vũ cũng không chờ mọi người phản ứng, liền lập tức vòng qua quỳ trên mặt đất tô thất thất rời đi. mà phản ứng lại đây tên kia ngoại môn đệ tử đối với Bạch Hình Vũ bóng dáng lớn tiếng kêu lên. Ngoại môn đệ tử làm sao vậy, mặc khinh năm ngoái nghèo, một ngày nào đó ta sẽ đứng ở một cái làm ngươi nhìn lên độ cao. kia chúc ngươi thành công. Bạch Hình Vũ cũng không có quay đầu lại, chỉ là đơn thuần phất phất tay, ngự khi đó là tương đường có lệ. Bạch Hình Vũ rời đi, tư tuyết tự nhiên cũng liền không có lý do lại để lại, rốt cuộc nàng mục đích chính là muốn cùng Bạch Hình Vũ nhận thức. Bất quá này một y bạch hình vũ cũng không có hứng thú cùng nàng Chu toàn, nàng hiện tại tưởng toàn bộ đều là về tô thất thất sự tình. Liên ở tư tuyết chỉ chấp mắt công phu, bạch hình vũ liền từ tại chỗ biến mất. Một cái không có linh căn người muốn đạt được linh căn có thể dùng nắn căn hoa, lại hoặc là tưởng bạch hình vũ phía trước như vậy vận dụng bí pháp trực tiếp loại, chỉ là này hai loại phương pháp đạt được linh căn phần lớn đều tồn tại tùy cơ tính. Nhưng lại như là loại này trực tiếp từ người trên người cướp đoạt linh căn. Sắc thật nàng trước nay đều không có nghe nói qua. Bởi vì Linh Căn nếu rời đi thân thể biến trở về nhanh chóng khô héo, càng đừng nói là đem nàng chuyển rời đến một người khác trên người. Trở lại Thánh Nữ Điện Bạch Hinh Vũ một đầu liền chui vào Tàng Thư Các. Thiên Càn Thánh Điệu Tàng Thư Các thu nhận sử dụng thiên hạ sở hữu thư tịch, nơi này hẳn là sẽ có chính mình muốn đáp án. Thấu chương xong Chương 266 Niết Bàn Dư Nhiệt, 18 Chương 266 Niết Bàn Dư Nhiệt, 18 Hoa 10 ngày thời gian Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là từ thư trung tìm một ít manh mối. Nghe nói ở mười mấy năm phía trước đã từng có một tòa tông môn, hán địa vị đã từng một lần ủy hiếp đến năm đại thánh địa. Chính yếu chính là, cái này tông môn đối ngoại tuyên bố có thể cho phàm nhân cũng có được tu luyện tư chất. Nhưng là tại đây tòa tông môn xuất hiện lúc sau, các đại tông môn đệ tử liền bắt đầu không ngừng mà mất tích. Trải qua điều tra mới phát hiện này đó mất tích đệ tử cư nhiên đều cùng cái kia tông môn có quan hệ. Cuối cùng vẫn là Nam đại thánh địa cùng ra tay lúc này mới hoàn toàn tiêu diệt kia tòa tông môn, cũng có thể làm kia dấu ở tông môn mặt sau tội ác bại lộ ở mọi người trước mặt. Nguyên lai like cái này tông môn sở di có thể cho người thường có được linh căn, đó là bởi vì bọn họ tông chủ tu luyện một môn bí pháp, có thể đem một người linh căn sống sờ sờ rút ra, sau đó ấn ở những người khác trên người. Ở cái này trong quá trình vô luận là bị rút ra linh căn người vẫn là tiếp thu linh căn người đều sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ. Ở nghi thức hoàn thành lúc sau còn cần ngày ngày dùng nguyên chủ nhân máu tươi an ủi đã bị rời đi Linh Căn, có thể cho Linh Căn cùng chính mình hiện tại chủ nhân càng tốt dung hợp, giảm bất xuất hiện bài xích phản ứng. Cái này quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng lại như cũ có vô số người liều chết làm như vậy, thậm chí có có người vì đạt được Linh Căn không tiếp giết hại chính mình thân huynh đệ, chỉ là bởi vì thân huynh đệ chi gian càng dễ dàng thành công. Ở lần đó thảo phạt bên trong, cái này tông môn liền biến mất vô tung. Ngay cả này tên thật vì Niết Bàn Tâm Pháp công pháp cũng biến mất vô tung. Mà cái này tông môn cũng từ đây thành mọi người trong miệng cấm kỵ, từ đây không còn có người đề qua cái này tông môn tên. Niết Bàn, cỡ nào mỹ lệ tên, đáng tiếc, lại mỹ lệ tên đều không thể thay đổi nó lệnh người ghê tởm bản chất. Hiện tại, Bạch Hình Vũ đã cơ bản có thể khẳng định Tô thất thất là sử dụng hiểu rõ Niết Bàn Tâm Pháp. Bất quá này bổn công pháp có một cái phi thường đại tệ đoàn, đó chính là thi pháp vô pháp cấp tự thân sử dụng. Nói cách khác Tô Thất Thất ít nhất còn có một cái đồng loa ở chợ giúp nàng. Chờ đến Bạch hinh Vũ về tới chính mình Thánh Nữ Điện, sửa chữa qua đi Thánh Nữ Điện so với phía trước còn muốn xa hoa đại khí. Bất quá nàng hiện tại không có tâm tình thưởng thức này đó, nàng lập tức đi vào chính mình tẩm cung mở ra phụ trận, sau đó lấy ra thiên khuy kính muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ở chợ giúp Tô Thất Thất. Lại không có nghĩ đến thiên khuy kính đầu tiên hiện ra đó là một mảnh đỏ như máu, ở huyết vụ bên trong không ngừng là có Tô Thất Thất. Mặt khác còn có tô thất thất hai cái tỷ tỷ. Lúc này các nàng chính hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đang ở thừa nhận cực đại thống khổ, mà ở bọn họ đối diện ngồi còn lại là ba gã ăn mặc tông môn đạo bào đệ tử. Từ đạo bào hình thức có thể thấy được này ba người thuộc về ba cái bất đồng tông môn. Từ bọn họ vẻ mặt thống khổ có thể thấy được lúc này bọn họ linh căn đang ở chậm rãi bị chóc ra bên ngoài cơ thể. Mà trợ giúp này tỉ muội ba người chính là hình ảnh dần dần mà kéo vào. Đương Bạch Hình Vũ thấy rõ người nọ thật mặt thời điểm tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Người này cư nhiên là các nàng phụ thân, cái kia đối mặt chính mình thê tử vâng vâng dạ dạ nam nhân. Nhìn tô phụ kia thuần thục động tác, hiển nhiên này cũng không phải hắn lần đầu tiên như vậy làm. Không thể không nói này cha con bốn người thật sự thực thông minh, này thiên hạ gian mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến có người sẽ ở thiên càn thánh địa địa bàn làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Tình huống như vậy nếu đổi một cái có tâm huyết người thấy như vậy một màn khẳng định sẽ trước tiên lao ra đi giải cứu này ba gã tông môn đệ tử. Bất quá bạch huynh vũ cũng không sẽ làm như vậy, này cũng không phải nàng không có tâm huyết, thật sự không phải, nàng chỉ là đơn thuần không nghĩ tham cùng chuyện này, nếu chuyện này nhân vật chính không phải tô ra người, không phải tô thất thất nói, có lẽ nàng sẽ lựa chọn đem này đoạn ghi hình ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục công khai. Sau đó tùy ý những cái đó chính đạo nhân sĩ thảo phạt này toàn ra. nhưng là này để cập đến tô ra, mà tô thất thất thân phận lại thực đặc thù rất sớm phía trước nàng liền biết mỗi cái thánh địa thánh nữ thánh tử đều là ngưng tụ khí vận mấu chốt đây cũng là vì cái gì lam hoa âm ở mất tích 2 năm thời gian lúc sau thiên nguyệt cung như cũ không có từ bỏ tìm kiếm nguyên nhân lúc trước ở tổ chức chơi sách phong đại điện thời điểm bạch huynh vũ cũng đã cảm giác được thuộc về thiên càn thánh địa kia khổng lồ khí vận ở chính mình trong cơ thể hội tụ nhưng là cuối cùng nàng trong cơ thể cũng chỉ là hội tụ tám phần khí vận Mà mặt khác hai thành tự nhiên là tới rồi tô thất thất trong cơ thể Cũng nguyên nhân chính là vì như thế Bạch Hình Vũ vô pháp trực tiếp giết chết tô thất thất Cũng đúng là bởi vì tô thất thất trong cơ thể có này Hai thành thiên cản thánh địa khí vận Lúc này mới khiến các nàng tránh ở thiên cản thánh địa mà không bị phát hiện Bạch Hình Vũ nghĩ rồi lại nghĩ Cuối cùng vẫn là đem này đó hình ảnh khắc lục Ở hình chiếu châu bên trong sau đó chuyển giao cho thiên dương trưởng lão Tuy rằng nàng không thể tự mình ra tay đánh chết tô thất thất Nhưng là thiên càn thánh địa những người khác xác thật có thể. Quan khán xong hình chiếu châu thiên dương trưởng lão biểu tình ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người đem thánh địa coi như là chính mình công sự che chắn Đến nỗi sự tình thiên dương trưởng lão hội như thế nào xử lý bạch hình vũ cũng không rõ ràng, cũng hoàn toàn không quan tâm. Hai ngày lúc sau, nàng liền cảm giác được nguyên bản liền tô thất thất trong cơ thể hai thành khí vận đã về tới chính mình trong cơ thể. Cũng liền ở ngay lúc này bạch hình vũ mới từ thiên dương trưởng lão nơi nào biết được. nguyên lai tô thất thất cùng với nàng hai cái tỷ tỷ cũng không phải tô phụ thân sinh nữ nhi các nàng là lúc trước cái kia đã diệt sạch tông môn cuối cùng huyết mạch mà tô phụ đó là lúc trước tìm được đường sống trong chỗ chết trưởng lão lúc trước sống sót trưởng lão cũng không chỉ có hắn một người mà khác còn có vài vị trưởng lão chính là cuối cùng sống sót lại chỉ có hắn cùng với năm cái hải tử lúc sau hắn ẩn cư ở một sơn thôn nhỏ cấy tô mẫu sau đó dùng đan dược làm tô mẫu cho rằng này năm cái vẫn là là nàng thân sinh Hắn nguyên bản tưởng chính là chờ đến năm cái hài tử lại lớn lên một ít liền đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ, sau đó làm cho bọn họ trọng chấn tông môn. Chính là tô thất thất đột nhiên bị triệu hoán đến thiên càn thánh địa quay dậy nàng kế hoạch. Nguyên bản cảm thấy nếu tô thất thất có thể trở thành thánh nữ là một chuyện tốt, lại không có nghĩ đến ông trời lại cho hắn khai một cái vui đùa. Nguyên bản bọn họ kế hoạch là muốn đem bạch hình vũ linh căn rút ra, sau đó nhổ chồng đến tô thất thất trên người. Chính là không nghĩ tới bạch hình vũ đột nhiên bế quan. có một lần quấy rầy kế hoạch của hắn. Nói tới đây thời điểm, thiên dương trưởng lão trong thanh âm tràn ngập tàn nhẫn, cái kia tô phụ không biết dùng cái gì phương pháp biết ngươi là âm dương vô cực linh căn liền bắt đầu kế hoạch chuyện này, may mà lúc ấy ngươi bế quan. Bạch hình vũ biết nghe lời phải gật gật đầu, xác thật là phi thường may mắn. Chính là trưởng lão, tô ra có 5 cái hài tử A, hiện tại bắt được ba cái đại, chính là tô mẫu cùng kia đối Long Phượng thai lại không thấy. Đã ở tìm. Hơn nữa chúng ta hoài nghi kia bổn biến mất nhất bản tâm pháp chính là bị kia ba người mang đi. Ở thiên dương trưởng lão đi rồi, Bạch Hinh Vũ lại lần nữa lấy ra thiên khuy kính, lần này mặt trên biểu hiện thình lình chính là Tô Mẫu cùng với kia đối Long Phượng thai cảnh tượng. Thấu chương xong. Chương 267 Thiên Phú dị bẩm, 19. Chương 267 Thiên Phú dị bẩm, 19. Bất quá Bạch Hinh Vũ lần này nhìn đến cũng không phải Tô Mẫu mang theo hai đứa nhỏ. Mà là thấy được hai cái thoạt nhìn này giống nhau như lúc 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Từ ngũ quan thượng xem, này hai cái lớn lên giống nhau như lúc thanh niên chính là bị tô mẫu mang đi kia đối long phượng thai. Lại không có nghĩ đến từ bắt đầu bọn họ đã bị này toàn ra cấp lửa, tô ra căn bản là không có gì long phượng thai, tô thất thất chính là bọn họ ra nhỏ nhất hải tử. Cuối cùng Bạch Huynh Vũ cũng không có đem chuyện này nói cho thiên dương trưởng lao đám người. Ngược lại là đêm này huynh đệ hai người bộ dạng chia chính mình phân tán ở các địa phương chính là huynh đệ cùng với Đồ Nhi. Làm xong này hết thể lúc sau, bạch Huynh vũ đã bị tới rồi thư cầm kêu đi rồi, vô hắn, bởi vì hôm nay là mỗi năm một lần tông môn đại bị nhật tử. Điện hạ, chúng ta nhanh lên đi thôi, lập tức liền phải đã thấy ra thủy. Bạch Huynh vũ nhìn thoáng qua thư cầm, sau đó ở nàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, đây đúng là sẽ rách hư không tiết điểm, có thể nháy mắt tới chỉ định địa điểm. Bất quá lấy bạch hình vũ hiện tại tu vi truyền tống quá xa khoảng cách tại vị trí thượng sẽ sinh ra thật lớn lệch lạc, nhưng là ở thiên Càn thánh điệu nội sử dụng vẫn là có thể. Điện hạ, đây là. Thư cầm có chút ngốc ngốc nhìn trước mặt cái này lốc xoáy, có chút không biết làm sao. Đi thôi. Nói bạch hình vũ liền dẫn đầu bước vào lốc xoáy bên trong, thư cầm do dự một lát, cắn răng một cái cũng đi theo đi vào. Chờ đến nàng tái xuất hiện thời điểm cũng đã thân ở một chỗ trống trải quảng trường. Lúc này sắc trời mới vừa sáng lên. Bạch Hinh Vũ đứng ở trên đài cao, lúc này mới phát hiện chung quanh đã tụ tập không ít thiên càn thánh địa đệ tử, mênh mông một mảnh, rất là đồ sộ. Rốt cuộc lần này tỉ thí thắng được, chẳng những có thể đạt được năm châu thí luyện tư cách, còn có thể đủ tiến vào tàng bảo các chọn lựa một kiện chính mình ái mộ pháp khí có thể nói là khen thưởng phi thường phong phú. Bạch Huynh Vũ vừa đến, lập tức liền có người đón đi lên, thánh nữ điện hạ. Chỉ thấy thiên dương trưởng lão mang theo chính mình đệ tử cười ha hả từ từ nơi xa trước nay. vừa mới bạch huynh vũ đột nhiên xuất hiện chính là hạ hắn một trọn. bất quá tùy cơ hắn liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. ở trên đời này trừ bỏ phi thăng thành tiên người ở ngoài muốn xé rách không gian chế tác hư không tiết điểm cũng cũng chỉ có âm dương vô cực linh căn cùng với hư linh căn có thể làm được. bạch huynh vũ đối với thiên dương trưởng lão hơi hơi gật đầu. sau đó nhìn hắn phía sau bùi nguyên hỏi đến. lần này đại bỉ bùi nguyên sư huynh cũng muốn tham gia sao? tuy rằng bạch huynh vũ thân là thánh nữ. nhưng là bùi nguyên nhập môn thời gian lại muốn so nàng sớm rất nhiều, kêu một tiếng sư huynh cũng là có thể. Đúng là, mấy năm nay đều đang bế quan, cho nên muốn muốn thừa dịp lần này tông môn đại bỉ hảo hảo thí nghiệm một chút thực lực của chính mình. Hàn huyên qua đi, Bạch Hình Vũ liền ở thiên dương trưởng lao dẫn dắt xuống dưới tới rồi chính mình vị trí, đây là một chỗ đài cao, từ thượng nhìn xuống có thể đem toàn bộ tông môn đại bỉ nơi sân thu vào trong mắt. Mà Bạch Hình Vũ bị an bài ở chỗ này tự nhiên cũng là có ý nghĩa, Đó là bởi vì lần này Nam Châu Thí Luyện sẽ lại Bạch Hinh Vũ tự mình mang đội, ngồi ở chỗ này cũng có trợ giúp nàng hiểu biết một chút chính mình tương lai đồng đội. Bạch Hinh Vũ ngồi ở chính mình lỗ thai vị trí mặt trên, hai bên là thư cầm cùng thư họa mà phía sau còn lại là bảy vị tùy thân tuyển hầu. Các ngươi có ai muốn tham gia đại bỉ liền chạy nhanh đi báo danh, không cần lại nơi này thủ ta. Bạch Hinh Vũ uống một ngụm trong tay trà nói đến, sách, này trà còn không có chính mình ủ linh tử hào uống đâu. bạch Hinh vũ nói mới vừa nói xong chỉ thấy bảy vị tùy thân tuyển hầu trừ bỏ lục vận nhiễm ở ngoài đều chạy tới tham gia tông môn đại bỉ ngươi vì cái gì không đi bạch Hinh vũ nhìn phía sau lục vận nhiễm hỏi đến điện hạ ngài không cần nói dỡn ta nhưng không am hiểu chiến đấu đi cũng không thắng được cần gì phải lãng phí thời gian đâu ân cũng đúng lục vận nhiễm tuy rằng tu vi không tồi nhưng là tính tình này quá mức đu hòa hơn nữa ở chiến đấu phương diện căn bản là không có gì thiên phú nhưng là tương phản chỉ cần không đề cập chiến đấu, lục vận nhiễm học cái gì đều phi thường có thiên phú. Dùng bạch hinh vũ nói tới nói chính là một người trời sinh phụ trợ tuyển thủ. lại nói tiếp bạch hinh vũ tuyển này đó tùy thân tuyển hầu bao gồm đã bị đuổi ra đi tư tuyết ở bên trong đều khắp nơi phương diện nào đó có một ít thiên phú. trong đó trịnh khê mạn đối với kiếm pháp có kinh người thiên phú, lúc trước ở luyện khí kỳ thời điểm liền đã từng dựa vào chính mình đối với kiếm pháp lý giải chiến thắng trúc cơ kỳ tu sĩ. không có gì tồn tại cảm thôi di là chế dược hảo thủ. luyện dược sư xem như luyện đan sư một cái chi nhánh muốn trở thành luyện dược sư dựa vào là thiên phú mỗi một cái luyện dược sư đều là xuất sắc luyện đan sư nhưng là lại không phải mỗi một cái luyện đan sư đều có thể đủ trở thành luyện dược sư Liên tỷ như bạch hình vũ liền không được nàng luyện đan kỹ xảo đã sớm đã vượt qua đại đa số luyện đan sư nhưng là cho dù là như thế này nàng cũng học không được chế dược bởi vì nàng vô luận muốn chế tắc cái gì dược cuối cùng thành quả đều là đen tuyển hơn nữa mỗi một cái dược hiệu đều đã giống nhau đó chính là lầm thực lúc sau nhẹ thì chúng độc, nặng thì. Ha ha! Dù sao chính là nàng chế dược cùng nàng làm đồ ăn không hề thua kém. Tính cách hào sảng phó thư cẩm có được so thường nhân càng mẫn cảm ngũ quan, đã gặp qua là không quên được trí nhớ, cho dù là lại bé nhỏ không đáng kể chi tiết nàng đều có thể nhớ rõ rành mạch. Triệu nhu thoạt nhìn vô tâm không phổi nhưng là lại có thể ở ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, nghe nói nàng tổ tiên còn có này tinh linh huyết thống, cho nên mới sẽ có như vậy cường đại tài ban cung. Liêu Tịch Nguyệt, ở nàng trên người nhưng có này, Tịch Nguyệt một vũ, động thiên hạ truyền thuyết, nghe nói lúc trước Liêu Tịch Nguyệt mâu thân chính là dựa vào một chi vụ không biết bắt được nhiều ít thiên tri tiêu tử tâm. Mà Liêu Tịch Nguyệt làm nàng nữ nhi tự nhiên là được nàng chân truyền. Tới với Khương Lạc Giao, tuy rằng nàng chỉ số thông minh phi thường cảm động, nhưng là Khương gia tổ tiên đã từng là thánh nguyên đại lục nổi tiếng nhất sát thủ, dùng y danh hiển hách tới hình dung cũng không quá. Cho nên làm hắn hậu nhân Khương Lạc Giao tự nhiên là cũng kế thừa này phân tay nghề. Cuối cùng chính là tư tuyết, chính như nàng tư liệu thượng nói, nàng là hoàn mỹ, tâm tư kín đáo, làm việc một tia không lẩu, duy nhất khuyết điểm đó là dã tâm quá lớn. Bạch Hinh Vũ cũng không để ý các nàng có gia tâm, nhưng là tiền đề là không cần chạm vào nàng điểm mấu chốt. Nghĩ vậy, Bạch Hinh Vũ nhìn thoáng qua ở trong đám người tư tuyết, sau đó lắc lắc đầu. Bạch Hinh Vũ một phen tay, một cái màu tím hồ lô xuất hiện ở tay nàng Trung, nơi này trang chính là nàng hai tháng trước dùng mới vừa đến cây ăn quả ủ linh tiểu. Mở ra lúc sau, một cổ nồng đậm quả hương cùng với rượu hương ập vào trước mặt, như vậy linh tử, vị hơi ngọt, là nàng thích nhất hương vị. Ở mọi người chờ mong chung, mỗi năm một lần tông môn đại bỉ cuối cùng là bắt đầu rồi, bởi vì sự tỉnh quan năm châu thí luyện, cho nên lần này tông môn đại bỉ là xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Thư họa, điện hạ làm sao vậy? Thư họa cung kính hỏi đến. Hiện tại nhưng có người bắt đầu phiên giao dịch khẩu đánh cuộc thắng thua. Bạch huynh Vũ thuận miệng hỏi đến. xe điện hạ còn không có Thiên Càn Thánh Địa Cấm chế Đánh Bạc. Thấu chương xong. Chương 268 lông dê kéo sạch sẽ phía trước, 20. Chương 268 lông dê kéo sạch sẽ phía trước, 20. Sách này quy củ vừa nghe liền biết là cái kia cũ ký hình đường trưởng lão lập đến. Người đi, lập tức mở một cái bàn khẩu, đây là tài chính khởi đầu. Nói Bạch huynh Vũ liền đem cái này túi chữ vật ném vào thư họa trong lòng ngực. Chính là, không có gì chính là, ra chuyện gì tìm ta là được. Tuân mệnh. Nói thư họa liền ôm túi chữ vật chạy một mạch rời đi. Tuy rằng bạch Hinh vũ không thiếu tiền, nhưng là cũng không ai sẽ ghét bỏ chính mình tiền nhiều không phải. Bên kia. Ta đi, ai to gan như vậy cư nhiên dám ở hình đường trưởng lão mí mắt phía dưới mở bàn khẩu, không muốn sống nữa A đây là. Này giống như là thánh nữ bên người người đi. Một ít người thực mau liền nhận ra thư họa thân phận. Thư họa hiển nhiên đối với phương diện này phi thường quen thuộc, không một lát sau, nàng bàn khẩu liền trên đầy. căn cứ rút thăm, cái thứ nhất lên sân khấu chính là Thánh chủ Tam đệ tử Triệu Minh Thanh mà đối thủ của hắn còn lại là một người nội môn đệ tử. Lấy Triệu Minh Thanh thực lực, đối phó kẻ hèn một người nội môn đệ tử dễ như trở bàn tay. Ở thi đấu bắt đầu phía trước, hắn đối với trên đài cao Bạch Hình Vũ lớn tiếng kêu lên, "Thánh nữ điện hạ, có bằng lòng hay không đánh với ta cái đánh cuộc?" Bạch Hình Vũ nhìn phía dưới khí phách hăng hái thiếu niên, sau đó hỏi đến, "Ngươi nói trước nói xem, là cái gì đánh cuộc?" Nếu ta có thể rút đến thứ nhất Thánh nữ điện hạ có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi thăm dò một cái bí cảnh? Thăm dò bí cảnh? Cái quỷ gì? Nguyên tưởng rằng ngươi là một cái chấp vượng, lại không có nghĩ đến cư nhiên là một cái tu luyện cuồng. Cố tình triệu minh thanh biểu tình thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, một chút đều không giống như là ở nói giỡn. Lúc này đứng ở thánh chủ bên người triệu minh thanh hai cái sư minh, ở nghe được tiểu sư đệ nói lúc sau, đều sôi nổi quay đầu đi, một bộ không thừa nhận này khờ hóa là chính mình sư đệ bộ dáng. không nghĩ tới tiểu tam nhiều năm như vậy còn không có từ bỏ như vậy kỳ ba yêu cầu thánh nữ hẳn là sẽ không đáp ứng đi sau đó bọn họ liền nghe được bạch huynh vũ nói có thể ta đáp ứng ngươi đại sư huynh nhị sư huynh không phải điện hạ ngươi đều không hỏi một chút là cái gì bí cảnh liền đáp ứng rồi như vậy qua loa sao kia một lời đã định triệu minh thanh được đến muốn hứa hẹn hướng về phía bạch huynh vũ lộ ra một cái vui vẻ tươi cười quả nhiên vẫn là cái hải tử a Thánh nữ cùng thánh chủ tiểu đệ tử đánh cuộc có thể nói là lại đem tỉ thí cao trào lại đẩy cao tới rồi một cái tân độ cao. Bạch hinh Vũ nhìn dưới đài hoan hô mọi người, vung tay lên 10 cái thâm màu xanh lục tiểu hồ lô xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nơi này chính là Bạch hinh Vũ vẫn là tiểu hồ ly thời điểm chính mình ủ rượu, sau đó chôn giấu ở ngộ đạo cây trà phía dưới mãi cho đến hiện tại. Mở ra lúc sau, một cổ mùi rượu thơm nồng cùng với nói chứa làm ở đây mọi người tức khắc cả người chấn động. Nếu muốn đánh cuộc. kia không bằng ta lại đến thêm cái điểm có tiền hảo, này mười bầu rượu đều là từ cực phẩm linh quả ủ, ở trong chứa nói chứa, đối với ngộ đạo có rất lớn trợ giúp, này liền coi như là cho tiền mười danh khen thưởng. Nhìn đến bạch hình vũ lấy ra tới đồ vật, ngồi ở bên kia trên đài cao các vị các trưởng lão cũng không có nuốt nuốt nước miếng. Sư Minh, ngươi nói ta hiện tại tự phế tu vi đi tham gia đại bỉ còn có cơ hội sao? Chính Minh thu tặc hề hề tiến đến chính mình đại sư huynh nói đến. Thân là đại sư huynh quân minh nguyệt đối với cái này ngày thường không đàng hoàng cũng là rất là bất đắc dĩ, bất quá lúc này đây hắn lại hiếm thấy không có phản bác hắn. Bởi vì nếu không phải lý trí thượng tôi nói, kỳ thật hắn cũng muốn đi tham gia tỉ thí. Bất quá hắn coi trọng đều không phải là linh tiểu bản thân, mà là kia trong rượu ẩn chứa đạo ẩn. Hắn là kiếm tu, phi thường rõ ràng như vậy một phần ẩn chứa nói chứa linh tiểu đối với kiếm tu liền nói là cỡ nào khó được. đứng ở dưới đài Tư Tuyết nhìn thấy Bạch Hinh Vũ tùy tay là có thể đủ lấy ra chính mình tưởng cũng không dám tưởng bảo vật trong lòng trừ bỏ ghen ghét ở ngoài còn có chính là vô hạn hâm mộ mà ở bên người nàng còn lại là vừa mới hình phạt kèm theo đường ra tới Khương Lạc Giao cùng với Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược liêu tình nguyện hai người kia thói quen tính đứng ở Tư Tuyết phía sau không biết tình huống còn tưởng rằng Tư Tuyết mới là các nàng chủ từ đâu cách đó không xa Tư Bánh đem Tư Tuyết động tác thu hết đáy mắt ánh mắt của nàng trung lộ ra khinh thường. Tuy rằng hiện tại Tư Tuyết đã bị trục xuất tư gia, nàng Mẫu thân cũng bị hưu bỏ, tư gia gia chủ cũng chính là nàng phụ thân, vì vãn hồi chính mình, cái này Thiên Phú xuất chúng đã trở thành nội môn đệ tử nữ nhi, cư nhiên đem nàng chết đi mẫu thân nâng thành chính thất. Nghe thấy cái này tin tức tư huynh chỉ cảm thấy buồn cười. Người đều đã chết còn tới làm này đó có ích lợi gì? huống chi nàng Mẫu thân chết nàng phụ thân chính là cũng ra một phần lực. Rốt cuộc lúc trước chính là nàng phụ thân tự mình hạ lệnh đem nàng Mẫu thân cấp sống sở sờ, sờ đánh chết. Tư tuyết bên này tình huống Bạch Hinh Vũ tự nhiên cũng là đã chú ý tới, nàng nhìn đứng ở tư tuyết phía sau một bộ phải vì tư tuyết như thiên lôi sai đâu đánh đó hai người không cấm có chút vô ngữ. Này tư tuyết rốt cuộc là cho hai người kia rốt cái gì mê hồn canh. Tư tuyết đến là còn hảo, nàng từ bỏ cũng liền từ bỏ, rốt cuộc tâm tư tỉ mỉ, làm việc cẩn thận người rất nhiều, nhưng là Khương Lạc Giao cùng Liêu Tịch Nguyệt hai người nàng lại tạm thời không nghĩ muốn từ bỏ. ít nhất ở nàng đem hai người trên người lông dê kéo sạch sẽ phía trước nàng không nghĩ muốn từ bỏ. Nghĩ đến đây, Bạch Hinh Vũ đột nhiên nhớ tới phía trước ở lạc phỉ phỉ nơi nào đạt được mê vong điệp. Lúc trước được đến mê vong điệp, lúc sau nàng cũng không có lựa chọn giết chết nó, mà là đem nó quyển dưỡng lên, mỗi ngày thu thập lân phấn. Hiện giờ nàng đã góp nhặt tràn đầy một túi chứa vật lân phấn. Mê vong điệp lân phấn có thể khống chế người tâm trí, khuyết điểm chính là người này ở bị khống chế trong lúc sẽ biến thành một cái không có tư tưởng rối gỗ con rối. Bất quá nếu là số lượng vừa phải mê vong điệp lân phấn ở hơn nữa một ít băng y di phượng vũ điệp lân phấn liền sẽ làm người ở nhất định thời gian trong vòng có được nhìn trộm nhân tâm năng lực. Đương nhiên cái này chỉ hạn chế cùng tương đối thân cận hoặc là tin cậy người chi gian. Cùng mê vong điệp bất đồng băng y di phượng vũ điệp lân phấn phi thường thưa thớt. Tuy rằng chúng nó cánh so mê vong điệp muốn lớn hơn nhiều, nhưng là có thể thu thập đến lân phấn thật là liền mê vong điệp một phần trăm đều không có. bất quá cũng may băng y di phượng vũ điệp từ nhỏ liền đi theo chính mình bên người vài thập niên thời gian tích lũy xuống dưới nàng cũng là góp nhặt không ít chan đây một lọ mê vong điệp lân phấn chỉ cần lại gia nhập một phần mười băng y di phượng vũ điệp lân phấn sau đó nguyên vẹn quấy đều nguyên bản hiện ra màu xám mê vong điệp lân phấn gặp gỡ màu xanh băng băng y di phượng vũ điệp lân phấn giữa hai bên đã xảy ra kỳ diệu phản ứng cuối cùng cư nhiên biến thành sáng lạn màu tím một cái tiểu xảo bình ngọc xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay Nơi này trang đúng là nàng vừa mới làm tốt lân phấn. Điện hạ, ngươi trong tay đồ vật lại là cái gì? Lục vận nhiễm mắt thấy thấy Bạch hinh Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện cái chai, có chút tò mò hỏi đến. Ở Bạch hinh Vũ bên người đại thời gian dài, Lục vận nhiễm biết Bạch hinh Vũ tính cách kỳ thật phi thường lười, hơn nữa nàng rất ít đi làm không có ý nghĩa sự tình. Còn có năm chương sẽ vào buổi chiều 6 giờ tả hữu tuyên bố. Thấu chương xong. Chương 269 dùng phượng hoàng lông chim nước rượu, 21. mươi 269 dùng phượng hoàng lông chim nướng rượu, 21. Cái này a chờ về sau ngươi sẽ biết. Bạch hình vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giả bình thân cười nói đến. Đang ở nói, thư cầm đi vào bạch hình vũ bên người, tay nàng chung còn bưng một cái màu trắng bầu rượu. Từ bầu rượu bên trong phát ra trừ bỏ nhàn nhạt rượu hương, cùng với còn có một ít nói không rõ, dù sao chính là nghe lên kỳ kỳ quái quái hương vị. Hảo hảo một bầu rượu đó là kêu này cổ hương vị làm hỏng. Điện hạ Đây là thánh chủ làm nữ tì đâu ra cho ngài nếm thử mới mẻ, nói là tuy rằng không bằng ngài lấy ra tới linh tiểu hy hữu sắc thật có khác một phen phong vị. Sắc thật là có khác một phen phong vị, nàng từ thật xa đã nghe tới rồi. Ngươi biết này rượu là dùng cái gì ủ sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Này rượu bên trong hương vị làm nàng có chút quen thuộc, nhưng là bởi vì hương vị cũng không phải phi thường nồng đậm, cho nên mới nghĩ không ra rốt cuộc là ở địa phương nào người qua. Ta nghe nói năm đó thánh chủ tuổi trẻ thời điểm đã từng ở vừa ra bí cảnh gặp được quá một con thần thú Phượng Hoàng, kia Phượng Hoàng rời đi phía trước đem chính mình mấy cây linh vũ đưa cho thánh chủ. Cho nên, ý của ngươi là nói đây là dùng Phượng Hoàng linh vũ ủ. Không sai, bởi vì là lại Phượng Hoàng lông chim ủ ra tới rượu, cho nên gọi là Phượng Hoàng thần rượu. Nghe nói ngày thường thánh chủ bảo bối đến không được, ngay cả thái thượng trưởng lão tới muốn đều không cho đâu. Bạch Vinh vũ ở trong lòng ha hà đác, Phượng Hoàng nói ở dễ nghe kia cũng là một con chim Khi nào lông chim cũng có thể đủ đủ rượu, cư nhiên còn bảo bối thành như vậy. Đó có phải hay không chính mình hồ ly Mao cũng có thể, không đúng, nàng làm gì luẩn quẩn trong lòng phải dùng chính mình ma đủ rượu. Điện hạ, người mau nếm thử này rượu hương vị. Không được, cảm ơn, nàng cũng không hiếu kỳ lông chim là cái gì hương vị, nếu là phượng hoàng thịt nướng vậy phải nói cách khác. Bạch Huynh Vũ ngăn trở thư cầm rót rượu động tác, sau đó vung tay lên đem bầu rượu tính cả khay cùng nhau thu lên. Loại đồ vật này ném là khẳng định không thể vứt Liền trước mắt mà nói, thiên càn thánh chủ nàng còn đắc tội không nổi. Hơn nữa ở cái này khi thiên càn thánh chủ như thế quang minh chính đại đem chính mình quý giá rượu đưa cho chính mình nếm thức ăn tươi này mục đích còn là phi thường rõ ràng. Đem đồ vật thu hào lúc sau, bạch hinh vũ đồng dạng lại lấy ra năm cái thâm màu xanh lục hồ lô, đem chúng nó đặt ở túi chữ vật bên trong, sau đó giao cho thư cầm trong tay. tỷ thí sau khi chấm dứt người đem cái này túi chữ vật giao cho đại sư huynh, liền nói ta thực thích vượng hoàng thần Diệu đây là ta tạ lễ còn thỉnh hắn nhận lấy đúng vậy quân minh nguyệt thân là thiên càn thánh chủ đại đệ tử càng là thiên càn thánh địa đại sư huynh nghe nói vị này đại sư huynh trời sinh kiếm thể sinh ra thời điểm vạn kiếm đua tiếng cho nên vừa sinh ra đã bị thiên càn thánh địa thu làm đệ tử hiện tại thánh chủ chịu lấy ra chính mình chân quý phượng hoàng thần diệu cấp bạch hinh vũ vì tự nhiên là nàng trong tay linh cửu linh cửu trong vòng ẩn chứa một tia ngộ đạo cây trà nói chứa đối với kiếm tu ngộ đạo có chút phi thường tốt tác dụng bất quá lại nói tiếp Lê Chiêu sư huynh tựa hồ cũng là trời sinh kiếm thể, hơn nữa đối với kiếm đạo lĩnh ngộ còn muốn càng sâu một ít, càng là sớm lĩnh ngộ thuộc về chính mình thập phương kiếm ngục. Chờ đến lần sau gặp mặt cũng đem nảy rượu cho hắn mấy hồ lô. Không đạo lý đối người khác hào phóng, ngược lại là đối chính mình sư huynh khấu khấu tắc tắc. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên lần này tông môn đại bị dùng khi năm ngày mới có thể ra kết quả. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, đối với các vị dự thi nhân viên tới nói chẳng qua là khai vị tiểu thái. Đến cuối cùng một ngày tỷ thí mới có thể là lần này tỷ thí cao trào bộ phận. Liên ở Bạch Hình Vũ nghiêm túc xem thi đấu thời điểm, một con lông tóc tuyết trắng tưởng tiểu hồ ly bước cao ngạo nền bước đi tới nàng bên người. Thiên càn thánh điệu tất cả mọi người biết bọn họ thánh nữ dưỡng một con tiểu hồ ly, cho nên cũng không có không có mắt đi ngăn lại nó đường đi. Bất quá lúc này, chính yếu chính là, tại đây chỉ tiểu hồ ly trong miệng cư nhiên còn ngậm một con màu xanh lục tiểu rua đen. Tiểu rua đen ở tiểu hồ ly trong miệng vẫn không núp ních chỉ là từ nó ngẫu nhiên trương đại miệng có thể thấy được nó còn sống tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy lên bạch hình vũ cái bàn sau đó đem trong miệng tiểu rùa đen đặt ở trên bàn toàn bộ quá trình có thể dùng thô lỗ còn hình dung điện hạ này không phải thư cầm liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu hồ ly ngậm lại đây tiểu rùa đen đúng là bạch hình vũ dưỡng ở tầm điện nào một con tiểu hồ ly cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì ngược lại là vẻ mặt tức giận đang ở cùng bạch hình vũ cáo trạng ngao ngao ngao Điện hạ nàng làm sao vậy? Thưa cầm đám người cho rằng tiểu hồ ly là ở làm nũng, nhưng là cùng nó tâm linh tương thông Bạch Hinh Vũ thật là biết tiểu gia hỏa này là ở cáo trạng. Không có việc gì, chỉ là ăn đường thời điểm bị đoạt mà thôi. Đường. Không để ý đến các nàng nghi vấn, Bạch Hinh Vũ lấy ra một viên tuyết bạch sắc đường cầu đặt ở tiểu hồ ly trước mặt. Nguyên bản hùng hùng hổ hổ tiểu hồ ly nhìn thấy tiểu đường cầu lập tức dừng lại tiếng kêu, sau đó há mồm cắn tiểu đường cầu, như vậy giống như là sợ bị người cướp đoạt đi rồi giống nhau. trấn an hảo tiểu hồ ly lúc sau bạch hình vũ lại đem tính xấu không đổi đang ở an vụng linh quả tiểu rùa đen cầm lên ở tiểu rùa đen mai rùa đen thượng có thể thực rõ ràng nhìn đến rất nhiều dấu cắn cùng với một ít trong suốt khả nghi chất lỏng hiện nhiên tiểu hồ ly ở ngậm bị hí tới cáo trạng phía trước đã hung hăng giáo hấn quá bị hí một lần người ra hỏa này cư nhiên liền tiểu hồ ly đều đánh không lại ta thực hoài nghi ta ở trên người của ngươi trả giá rốt cuộc có đáng giá hay không bạch hình vũ đem tiểu rùa đen đảo lộn lại đây Chỉ vào nó màu trắng cái bụng nói đến Không biết câu nói kia nói không đúng Nguyên bản Huệ bài hiểu sỉu tiểu rùa đen lập tức như là bị giẫm cái đuôi giống nhau không ngừng dây rùa lên Quả thực buồn cười Nếu không phải bởi vì đang ở lột xác huyết mạch Hán đường đường thần long nhi tử Sẽ bị một con tiểu hồ ly khi dễ Còn không phải là ăn một viên đường sao Đến nỗi sao Bị hy ánh mắt khinh bỉ nhìn đang ở Mỹ tư tư ăn đường tiểu hồ ly Kéo thanh hương theo tiểu hồ ly không ngừng liếm láp phiêu tán đến bị hí trong lỗ núi Dầm. Hừ, còn không phải là một viên đường sao, nó không hiếm lạ. Lúc này tiểu hồ ly cũng nhìn đến bị hí đầu lại đây ánh mắt, vì thế đem kẹo liếm tấm tắc ra tiếng, thật giống như là ở khí bị hí giống nhau, phía sau lông sù sù cái đuôi cũng không nghe lắc lư, biểu đạt lúc này hảo tâm tình. Quả nhiên thấy như vậy một màn bị hí khí không ngừng nghiến răng, nếu không phải xem tại đây chỉ tiểu phá hồ ly là tiểu nha đầu cộng sinh linh thú phân thượng, nó nhất định đem này chỉ tiểu phá hồ ly phía sau kia trướng mắt cái đuôi cấp cắn xuống dưới. Bạch Hình Vũ có chút đau đầu nhìn ra hỏa, rõ ràng đều đã sống mấy ngàn năm, nếu vẫn là một cái ngạo tiểu quỷ. Không hề để ý tới này hai cái ấu chi ra hỏa, Bạch Hình Vũ bắt đầu chuyên tâm xem thi đấu. Trận đầu thi đấu, làm Thánh chủ đệ tử Triệu Minh Thanh Phi thường dễ dàng liền thắng được trận đầu thi đấu, thắng được mãn đường gieo họ. Có một nói một, cái này Triệu Minh Thanh tuy rằng nhìn qua có chút ngốc ngốc, nhưng là thực lực sắc thật không nói, lấy 50 tuổi tuổi tác tu vi liền đạt tới kim đan hậu kỳ, thiên phú chi cao có thể nghĩ. Tấu chương xong. Chương 270 Ta càng nguyện ý ngươi xưng hô ta là chủ thần 22. Chương 270 Ta càng nguyện ý ngươi xưng hô ta là chủ thần 22. Một ngày thi đấu sau khi chấm dứt, Bạch Hinh Vũ trở lại chính mình thánh nữ điện liền nhìn đến Thư Họa đẩy mặt hồng quang đi đến. Điện hạ, hôm nay một ngày thời gian chúng ta tiền vốn liền phiên vài lần đâu, ngài thật là quá lợi hại. Bạch Hinh Vũ nhìn vẻ mặt kích động Thư Họa, này cùng ta có quan hệ gì? Ta chẳng qua làm người lấy tiền đi bắt đầu phiên giao dịch mà thôi. Bất quá những lời này nàng đương nhiên không có nói ra, rỗi tay tiếp nhận thư họa đưa qua túi chữ vật, quả nhiên so hôm nay buổi sáng nàng đưa ra đi thời điểm muốn nặng không thiếu. Thư họa, hôm nay có hay không trưởng lão hoặc là thân truyền đệ tử tới tìm ngươi muốn cùng nhau gia nhập? Thư họa vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch Hinh vũ, điện hạ ngài như thế nào đoán được? Nghe được thư họa hỏi như vậy bạch Hinh vũ không khỏi trợn trắng mắt, loại chuyện này còn dùng đoán sao Như vậy một vốn bốn lời sự tình như thế nào sẽ có người không đỏ mắt đâu. Kia điện hạ muốn cự tuyệt bọn họ sao? Thư họa thật cẩn thận hỏi đến. Không cần, đáp ứng bọn họ. Bạch Hinh Vũ vớt cầm nói đến. Chính là điện hạ này rõ ràng là chúng ta trước tới, bình cái gì muốn đem đến miệng thịt phân cho người khác. Bạch Hinh Vũ không có trả lời Thư họa nói, mà là nói một câu: Ngươi so sánh thực hình tượng. ở Bạch Hinh Vũ đi rồi, Thư cầm một cái tắt chụp tới rồi chính mình cái này trong mắt toàn là tiền mặt muội muội. Thì. Ngươi làm gì lại đánh ta, ta nói có cái gì không đúng sao Ngu ngốc, điện hạ làm như vậy là vì hạ thấp nguy hiểm Thư cầm giải thích nói Hạ thấp cái gì nguy hiểm Ở thư họa xem ra chuyện này một vốn bốn lời Căn bản là không có gì nguy hiểm đang nói Đánh bạc bản thân chính là một kiện nguy hiểm rất lớn sự tình Hơn nữa an mảnh cũng thực dễ dàng khiến cho người khác ghen ghét Cùng với ở nơi nào làm người đỏ mắt Chi bằng hào phóng một chút lấy ra tới cùng nhau chia sẻ Nghe được chính mình tỉ tỉ giải thích Thư họa cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn đến cái dạng này, thư cầm liền biết chính mình cái này mỗi mỗi ngốc cũng không có minh bạch. Bên kia trở lại tẩm cung bạch hình vũ tùy tay đem bị tiểu hồ ly ngậm đi ra ngoài bị hí cấp ném về bể cá bên trong, sau đó thả lỏng thân thể nằm ở chính mình mềm mại giường lớn phía trên. Kỳ thật hôm nay nàng sở dĩ làm thư họa đồng ý những người đó gia nhập còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nàng tổng cảm thấy lần này tông môn đại bị sẽ xuất hiện làm người không tưởng được ngoài ý muốn. cho nên nàng mới có thể muốn nhân cơ hội kéo mấy cái đệm lưng. Ở hôm nay tỉ thí sân thi đấu phía trên nàng bắt giữ tới rồi hai cổ dị thường hơi thở, trong đó một cổ tuy rằng như có như không nhưng là rồi lại tản ra rất cường liệt tác ý, hơn nữa này cổ ác ý cũng không phải nhằm vào người khác mà là nhằm vào nàng mà đến. Ở toàn bộ thiên càn thánh địa muốn nói là ai hận nhất chính mình, kia khẳng định là phải kể tới tô ra người, sau đó chính là tư tuyết. Chính là hiện tại tô ra người bị quăn vào địa lao bên trong coi chuyên môn người trông coi. là không có khả năng chạy ra tới mà lưu lạc bên ngoài hai huynh đệ cùng tô mẫu cũng đang ở đảo vong bên trong là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này mà tư tuyết bạch Hình vũ lắc lắc đầu nàng thực xác định kia đạo ác ý cũng không phải tới tự tư tuyết từ phía trước tư tuyết ở phường thị biểu hiện tới xem nàng còn ở ý đồ tới thu hoạch chính mình hảo cảm chính là kia ác ý chủ nhân xác thật giống như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau nhắm mắt lại bạch Hình vũ trong đầu hồi phóng từ trước nhìn đến tiểu thuyết chung các loại thanh khiết Một cái có thể dùng như vậy ánh mắt nhìn người một nhà người, kia nhất định là đối nàng tràn ngập địch ý mới đúng, không, hẳn là đối bạch thần hy tràn ngập địch ý. Chính là tại sao lại như vậy đâu, nàng cũng không có làm cái gì, ở trở thành thánh nữ trong khoảng thời gian này bên trong nàng cũng không có ở thiên cản thánh địa đãi quá rất dài thời gian. Không phải ra cửa rèn luyện, chính là ở ra cửa rèn luyện trên đường. Hơn nữa nàng từ tô phỉ nguyệt trong trí nhớ đến này, đây là một quyển ngựa giống sáng văn. Thân là vai chính đảm mình trừ bỏ một mở đầu không thuận lợi ở ngoài, còn lại thời điểm kia đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà lệnh một cổ hơi thở thật là tràn ngập mãnh liệt dục vọng cùng với nhất định phải được quyết tâm, cái này làm cho Bạch Hình Vũ phi thường không thoải mái, thậm chí còn có chút buồn nôn cùng ghê tưởng. Tưởng không rõ Bạch Hình Vũ trực tiếp từ bỏ tự hỏi, nàng mặc kệ người kia là ai, nhưng là chỉ cần nàng dám đem chú ý đánh tới chính mình trên người tuyệt đối làm hắn lại tới vô hồi. cho hắn biết chính mình cũng không phải là trong sách miêu tả người trong sách mà là một cái sống sờ sờ người nghĩ đến đây bạch huynh vũ đột nhiên một chút làm lên đúng vậy vì cái gì nàng không nghĩ tới nàng hiện tại cái gì đều không có làm nhưng là kia cũng không đại biểu thư chung nàng cái gì cũng không có làm a trọng sinh sau đó bạch huynh vũ lại lần nữa tê liệt ngã xuống ở trên giường này thật đúng là hồ sinh nơi trốn co kinh hỷ này một đời kinh hỷ đặc biệt nhiều ai ta vì cái gì muốn nói này một đời Lại lần nữa đem khuy thiên kính triệu hồi ra tới, kỳ thật khuy thiên kính còn có mặt khác một cái tác dụng, đó chính là nhìn trộm thiên đạo kích bản, bất quá đây là muốn trả giá đại giới. Nhưng là cho dù là đã biết muốn trả giá đại giới, Bạch Huynh Vũ như cũng là lựa chọn xem xét. Ở quanh thân bố trí hảo phát trận, sau đó Bạch Huynh Vũ lấy ra một phen sắc bén trùy thủ để ở chính mình ngực. Theo trùy thủ tiến bảo, một giọt kim sắc máu nhỏ giọt ở khuy thiên kính kính trên mặt, sau đó thực mau liền biến mất vô tung. mất đi tâm đầu huyết bạch hình vũ sắc mặt trắng bệnh thật giống như là sinh một hồi bệnh nặng giống nhau yếu đuối mong manh mà hấp thu thiên hồ tâm đầu huyết khuy thiên kính cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa phía trước bạch hình vũ kỳ thật cũng không có chân chính luyện hóa khuy thiên kính cũng không phải nàng không nghĩ mà là nàng căn bản là làm không được chính như lúc trước phiêu miểu theo như lời hoàn chỉnh khuy thiên thần kính là không bị cho phép tồn tại trí bảo cho nên nó mới có thể bị đánh nát nhưng là cho dù là đã rách nát khuy thiên thần kính nhỏ Muốn hoàn toàn luyện hóa cũng tuyệt phi chuyện dễ. Cho dù là Bạch Hình Vũ thân là kiểu vị thiên hồ, thậm chí đột phá kiểu vị thiên hồ cực hạ, mọc ra 12 cái đuôi, nhưng là muốn hoàn toàn luyện hóa khuy thiên tính cũng như cũ muốn trả giá đại giới. Mà cái này đại giới chính là chính mình thân thủ đem chính mình tâm đầu huyết bào ra. Làm như vậy đối với Bạch Hình Vũ thương tổn là phi thường thật lớn, cũng bởi vì như thế nàng mới vẫn luôn không có làm như vậy. Bạch Hình Vũ chịu được oản tâm đau nhức. cảm nhận được chính mình đang ở cùng Thiên Khuy kính chậm rãi thành lập liên hệ, mà nguyên bản Thiên Khuy kính cũng dần dần biến thành một cái lớn bằng bàn tay hình tròn tiểu gương, cũng không hề là phía trước Ngọc chất xúc cảm. liền ở Bạch Hình Vũ muốn xem xét lần này Thiên Đạo kịch bản thời điểm, một người mặc bạch chạy lại thấy không rõ khuôn mặt người ngăn trở nàng, không thể làm như vậy nga, người tới ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp ngăn trở Bạch Hình Vũ động tác, người chính là Thiên Đạo, tự mình trải qua hôm khác Nguyên Đại Lục Thiên Đạo ghê tẩm trình độ lúc sau. Bạch Hinh Vũ liền đối sở hữu thiên đạo đều vẫn duy trì 12 phần cảnh giác. Kỳ thật ta càng nguyện ý ngươi xương hô ta là chủ thần. Bạch Hinh Vũ nhìn đối phương không ngừng chiều chính mình tới gần tay, tức khắc liền tắt mau, mặc dù là thân thể suy yếu, nàng cũng phản ứng nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Thấu chương xong. Chương 271 gặp, cấp sai rồi, 23. Chương 271 gặp, cấp sai rồi, 23. Vì cái gì không cho ta xem xét thiên đạo kịch bản. người tới nhìn thấy bạch Hinh vũ cảnh giác bộ dáng có chút tiếp nối thu hồi chính mình tay ở trong lòng lại lần nữa cấp thiên nguyên đại lục thiên đạo nhớ một bút bởi vì ngươi nhìn cũng vô dụng hiện tại thiên cơ đã rối loạn lại còn có sẽ lọt vào mãnh liệt phản vệ ngươi hẳn là không nghĩ mất đi chính mình xinh đẹp cái đôi đi bạch Hinh vũ nhìn người tới ở trong lòng nghiêm túc tự hỏi những lời này mức độ đáng tin ngươi nếu không cho ta xem ta đây tâm đầu huyết chẳng phải là bạch bảo cuối cùng bạch Hinh vũ lựa chọn tin tưởng cái này tự xưng là chủ thần người Nhưng là, tin tưởng về tin tưởng, nàng tâm đầu huyết cũng không thể bạch bảo. Nếu người này tự xưng là thế giới này chủ thần, trên người thứ tốt nhất định không ít. Bạch hình vũ mục đích người tới tự nhiên là liếc mắt một cái xem thấu, chẳng qua hắn cũng không có sinh khí, chẳng những không tức giận, thanh âm nghe tới thậm chí còn mang theo một tia sung sướng. Ngươi nha đầu này, đánh tiết thu phân cư nhiên đánh tới ta nơi này tới, cũng thế, nếu như thế vậy đem cái này cho ngươi, coi như là cho ngươi bồi thường đi. Không biết vì sao. Bạch Hình Vũ cư nhiên từ người này trong giọng nói nghe ra một tia trưởng bối đối với Vãn Bối Dung Túng cùng Cương Triều. Vừa ra, một cái quang đoàn liền xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay. Bạch Hình Vũ nhìn chính mình trong tay quang đoàn, không biết vì sao, tổng cảm thấy cái này tự xưng là chủ thần gia hỏa sẽ không đem thứ tốt dễ dàng như vậy cho chính mình. Ở trước khi đi, người nọ dặn do Bạch Hình Vũ, nha đầu, khuy thiên kính sau này liền không cần sử dụng, đem nó ôn dưỡng đến của ngươi tâm mạch bên trong, mới là đối với ngươi lựa chọn tốt nhất. nói xong liền hóa thành một trận khói trắng biến mất. Khuy Thiên Kính dừng ở Bạch Hinh Vũ trong tay, nguyên bản dung hợp nàng tâm đầu huyết khuy Thiên Kính lại lần nữa trở lại tâm mạch bên trong, nàng sắc mặt hơi chút khôi phục một ít huyết sắc. làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hinh Vũ đem ánh mắt chuyển hướng trong tay bảy màu quang đoàn, theo quang mang dần dần mà biến mất, một cái dị thường mượt mà cục đá xuất hiện ở Bạch Hinh Vũ trước mặt. Cư nhiên là đánh thần thạch, không nghĩ tới vị này Thánh Nguyên Đại Lục Thiên Đạo thật đúng là hào phóng, như vậy bảo bối đều bỏ được cho ngươi. Nói chuyện đúng là xí dương, kiến thức rộng rãi nó trước tiên liền nhận ra Bạch Hình Vũ trong tay cục đá chân chính thân phận. Đánh thần thạch, xem tên đoán nghĩa, đó chính là thần tiên cũng có thể đánh, hơn nữa là bách phát bách chúng. Bạch Hình Vũ vuốt ve chính mình trong tay đánh thần thạch, chẳng lẽ chính mình thật sự trách lầm hắn. Mà lúc này đã trở lại chính mình chỗ ở chủ thần rốt cuộc là lộ ra chính mình nguyên bản bộ dáng. Nếu Bạch Hình Vũ ở chỗ này nói nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. bởi vì vị này chủ thần đại nhân cư nhiên cùng nàng có này thập phần tương tự ngũ quan tương tự đến chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra hai người kia lại huyết thống quan hệ Quỷ nha đầu cư nhiên dám đem chú ý đánh tới ngươi già già ta trên người khiến cho ngươi liếm thử cái gì kêu gừng càng già càng cay. không sai người này đúng là bạch hinh vũ thân ra ra đồng thời cũng là đời trước thiên hồ tộc tộc, tộc trưởng bạch dạ đắc ý rào dạng nghĩ bạch dạ theo bản năng chuyển động ngón tay sau đó nháy mắt cứng lại rồi chậm rãi giang hai tay Sau đó bạch dạ thình lình phát hiện chính mình ngày thường thưởng thức đánh thần thạch cư nhiên biến mất, thay thế chính là một cái hoạch đảo giống nhau vật thể, mà thứ này vốn là hắn chuẩn bị dùng để đưa cho bạch hinh vũ. Không xong, cấp sai rồi. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, bạch hinh vũ sắc mặt như cũ tái nhợt bất quá lại an phiêu miểu đặc chế kẹo cầu lúc sau, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá chỉ có bạch hinh vũ chính mình biết, nay chẳng qua biểu hiện giả dối mà thôi. Lúc này bạch huynh vũ trong tay đang ở không ngừng thưởng thức một mặt tinh xảo tiểu gương, đúng là cùng ngày hôm qua thiên khuy kính giống nhau như lúc. Bất quá này tự nhiên không có khả năng là thật sự thiên khuy kính, chân chính thiên khuy kính lúc này đang ở bị nàng ôn dưỡng trong lòng mạch bên trong. Ngày hôm qua tuy rằng nàng cũng không có được như ý nguyện nhìn đến thiên đạo cái bản, nhưng là nhiều ít vẫn là nhìn trộm tới rồi một tia thiên cơ. Tuy rằng nàng như cũng là không biết người kia rốt cuộc là ai, nhưng là hắn cuối cùng mục đích nàng xác thật đã làm rõ ràng. Chính như Bạch Hình Vũ tưởng như vậy, người này là sau khi chết trọng sinh, mà mục đích của hắn chính là nàng trong tay khuy thiên kính. Cho nên Bạch Hình Vũ mới tính toán tới một lần câu cá chấp pháp, mà mồi câu tự nhiên là nàng trong tay khuy thiên kính. Hôm nay là tông môn đại bỉ ngày hôm sau, trong sân như cũ là biển người tấp nập náo nhiệt phi phàm. Lúc này đây Bạch Hình Vũ cũng không có ngồi ở trên đài cao, mà là ở thư cầm cùng lục vận nhiễm cùng đi hạ ngồi ở trọng tài vị trí. Ở nàng xuất hiện kia một khắc, Bạch Hinh Vũ có thể rõ ràng cảm giác được có hai cổ tầm mắt tập trung ở nàng trên người. Bạch Hinh Vũ coi như không có nhìn đến, sau đó giống như vô tình đem Thiên Khuy kính cầm trong tay không ngừng thưởng thức. Quả nhiên, ở Bạch Hinh Vũ lấy ra Thiên Khuy kính trong ngáy mắt, một đạo nóng rực tầm mắt cơ hồ không thêm che giấu, liền như vậy trần trụi dừng ở nàng trong tay Thiên Khuy kính thượng. Lúc này đây hắn cũng không có tránh ở chỗ tối, cho nên Bạch Hinh Vũ thực mau liền tỏa định hắn vị trí. Dáng người nhỏ gầy, lấm la lấm lét, Đây là Bạch Hình Vũ đối với người này đánh giá. Đối với người này, Bạch Hình Vũ cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, chỉ là có thể khẳng định, người này cũng không phải bất luận cái gì trưởng lao thân truyền đệ tử. Nếu là thân truyền đệ tử nói không có lý do gì chính mình trước nay đều không có gặp qua. Hơn nữa người này vừa thấy liền biết là dài quá một trường tuyệt đối không đảm đương nổi vai chính mặt, mặc dù là đương người xấu kia cũng là nhất pháo hôi nào một loại. Không cần cảm thấy nàng trông mặt mà bắt hình rong. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình như vậy hình dung đã thực quá đề cao hắn. Nói không chừng người này ở kiếp trước thời điểm chính là bị chính mình cấp trong lúc vô tình phá hôi đâu. Sau đó chính là một người khác, Bạch Hình Vũ có thể cảm giác được, người này đối nàng là cái loại này thuần túy nhất chiếm hữu dụng thuần túy đến thậm chí tới rồi bệnh trạng nông nỗi. Cùng phía trước người nọ bất đồng người, phát ra này đạo ánh mắt người Bạch Hình Vũ nhận thức, lại hoặc là nói là gặp qua. Người này đó là lục trường sinh, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng đi tới này phiến Nói trở về cái này, lục trường sinh ở Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm tựa hồ cũng là một cái đỉnh cấp hải vương. Lục trường sinh nguyên bản là ngũ linh căn, như vậy linh căn ở Thiên Nguyên Đại Lục là kém cỏi nhất tồn tại. Nếu lục trường sinh không phải có được hệ thống, phỏng chừng hắn cả đời này tu vi đều không đạt được trúc cơ. Chính là như vậy hắn ở đi vào Thánh Nguyên Đại Lục lúc sau lại giống như cá đến thủy, hắn nháy mắt từ tu luyện phế vật nhảy trở thành tu luyện thiên tài. Như vậy thật lớn kinh hỉ đánh sâu vào dưới. cho dù là hắn phía trước lại lấy sinh tồn hệ thống đột nhiên biến mất cũng không có khiến cho hắn chú ý mà chờ đến hắn chân trình chú ý thời điểm hệ thống đã sớm không biết biến mất thời gian dài bao lâu tuy rằng hắn hiện tại có được tuyệt hảo tu luyện tư chất chính là ở nhấm nháp không làm mà hưởng hạnh phúc lúc sau lại như thế nào sẽ chịu đựng được buồn thẻ nhạt nhẽo tu luyện đâu cho nên vì một lần nữa lấy về hệ thống hắn nhớ tới hệ thống biến mất phía trước cho hắn ban bố cuối cùng một cái nhiệm vụ công lược thần hy trấn quân thấu chương xong Chương 272 Tam vô trọng sinh giả 24 Chương 272 Tam vô trọng sinh giả 24 Thần Hy chân quân chỉ tự nhiên là Bạch Hinh Vũ. Bất quá Lục Trường Sinh cũng không biết Bạch Hinh Vũ cũng đi tới Thánh Nguyên Đại Lục, đổi thành vì thánh nữ. Bởi vì thời gian cái khe quan hệ, cho nên Lục Trường Sinh tới thời gian ước chừng chậm Bạch Hinh Vũ hai năm thời gian. Tuy rằng hắn cũng không có hoài nghi quá Bạch Hinh Vũ thánh nữ thân phận, nhưng là bởi vì tên quan hệ, hắn theo dõi thân là thánh nữ Bạch Thần Hy. Đã bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hắn cho rằng chỉ cần chinh phục thánh nữ Bạch Thần Hy cũng có thể một lần nữa tìm về chính mình hệ thống. Cho nên lục trường sinh gia nhập thiên Càn thánh địa, hơn nữa trở thành hình đường trưởng lão kiếm nam thu nhập môn đệ tử. Hơn nữa nếu có thể thành công đem thân là thánh nữ Bạch Thần Hy bắt lấy, hắn liền có khả năng trở thành thiên Càn thánh địa đời kế tiếp thánh chủ, đây là sư phó của hắn đã từng đã nói với hắn. Trở thành đời kế tiếp thiên Càn thánh chủ, đây là hắn đã từng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nghĩ đến đây, lục trường sinh nhìn về phía bạch hình vũ ánh mắt không khỏi càng thêm lửa nóng. Đã biết một cái khác tầm mắt nơi phát ra là lục trường sinh lúc sau bạch hình vũ không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng chỉ là gặp qua một hai lần, nhưng là nàng như cũ có thể thấy được, lục trường sinh người này ích kỷ, keo kiệt, lòng dạ hẹp hỏi, có giá tâm lại không có tương đối ứng chỉ số thông minh, là điển hình nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Bất quá tuy rằng bạch hình vũ khinh thường lục trường sinh. Nhưng là hắn kia càng ngày càng không biết thu liêm tầm mắt như cũ làm nàng phi thường khó chịu. Trong tay hàn giang tuyết vung, một cây cực tế cá tuyến ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống bỗng nhiên hướng tới trong đám người lục trường sinh phương hướng đánh tới. a mọi người chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, chờ đến bọn họ tìm thanh âm xem qua đi thời điểm liền thấy một người đệ tử dùng tay chặt chẽ che lại hai mắt của mình, máu tươi đem hắn mặt nhuộm thành màu đỏ. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người không khỏi cảnh giác lên bọn họ cũng không biết ra tay chính là bạch hinh vũ chỉ có một ngoại trừ đó chính là cái kia diện mạo mỏ chuột thai khỉ nội môn đệ tử tôn Hằng trí ở hắn nhìn đến đầy mặt huyết ô lục trường sinh thời điểm trong lòng đối với bạch hinh vũ hận ý nháy mắt đạt tới đỉnh điểm đã từng hắn cũng là như thế này bị bạch thần Hy hủy diệt rồi đôi mắt không chỉ là đôi mắt gần chỉ là bởi vì chính mình xem ánh mắt của nàng làm nàng cảm thấy không thoải mái nàng liền hạ lệnh đem chính mình trục xuất nội môn thậm chí như vậy nàng như cũng không có buông tha hắn Những cái đó ngoại môn đệ tử vũ nhục một lần lại một lần dẫm đạp hắn vốn là còn thừa không có mấy tôn nghiêm. Rốt cuộc, ở hắn rốt cuộc kiên trì không được muốn từ bỏ thời điểm, hắn làm một giấc mộng, mà ở trong mộng hắn thấy được bạch hình vũ sử dụng khuy thiên kính hình ảnh, đồng thời hắn cũng biết này mặt thoạt nhìn phổ phổ thông thông gương tác dụng là cỡ nào cường đại, lại lần nữa mở to mắt, hắn phát hiện hắn trọng sinh. Hắn về tới chính mình vừa mới trở thành nội môn đệ tử kia một ngày, hắn đôi mắt cũng không có mù. Trọng sinh lúc sau tôn hàng chí phải làm chuyện thứ nhất chính là báo thù, hắn phải làm bước đầu tiên chính là từ bạch thần hy trong tay đem kia mặt gương lấy ra tới. Tuy rằng hắn cũng không biết bạch thần hy này mặt gương là từ đâu mà đến, bất quá hắn đối với chính mình cảnh trong mơ tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn đánh cuộc lúc này bạch thần hy cũng không có phát hiện kia mặt gương chân chính tác dụng. Nếu hắn có thể được đến cái này bảo bối, từ nay về sau xem ai còn dám xem thường hắn, cười nhạo hắn xuất thân cùng thiên phú. Mà bên này... Bạch Hình Vũ cũng được đến tôn hàng trí tư liệu. Thôn xóm nhỏ xuất thân, không có bối cảnh, thiên phú trung đẳng, tại ngoại môn lăn lê bò lết 20 năm mới miễn cưỡng tiến vào nội môn. Không bối cảnh, không thiên phú, không sở trường đặc biệt tam vô nhân viên, ở hắn lý lịch sơ lược bên trong duy nhất trải qua chuyện khác người hẳn là chính là nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Hiện tại thời đại này thật đúng là xuyên qua tùy đại lưu, trọng sinh nhiều như cầu. Bất quá Bạch Hình Vũ suy đoán cái này tôn hàng chí sở dĩ trọng sinh. còn có mặt khác một nguyên nhân, đó chính là hiện tại thiên cơ đã rối loạn. Thiên cơ rối loạn, vậy đại biểu cho nguyên bản thiên đạo kịch bản đã mất đi ít nhất ước thúc lực. tuy rằng không đến mức hoàn toàn biến mất, nhưng là đàm minh không hề là thế giới này duy nhất trung tâm, điểm này là khẳng định. điện hạ, ngài không có việc gì đi. lục vận nhiễm đột nhiên ngữ khí quan tâm hỏi đến. bạch huynh vũ nhìn lục vận nhiễm liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. hôm nay sáng sớm thời điểm ta nhận thấy được ngài hơi thở so ngày thường mỏng manh một ít. Cho nên ta có chút lo lắng. Ta không có chuyện, chỉ là hôm nay tu luyện thời điểm ra một ít đường rẽ mà thôi, tu dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Một bên thư cầm nghe được bạch hình vũ cư nhiên ở tu luyện thời điểm xuất hiện đường rẽ, tức khác trở nên lo lắng không thôi. Điện hạ, ngài yêu cầu cái gì linh dược, nữ tỷ vượt lửa quá sông cũng sẽ cho ngài mang về tới. Kia đảo không cần, chỉ là ngày hôm qua tu luyện thời điểm hơi thở có chút hỗn loạn, cũng không có cái gì trở ngại. Mới là lạ. Ngày hôm qua nàng sinh sôi đại bảo ra một dọn tâm đầu huyết, hiện tại toàn bộ thân thể liền cùng bị đào giống giống nhau, chính là nàng không thể nói. Nhìn trong tay cùng thiên khuy kính giống nhau như lúc gương, sau đó theo sau đem nó ném cho bên người tiểu hồ ly. Mà một màn này tự nhiên là bị tôn hàng trí xem ở nghiêm trọng, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trở thành tiểu hồ ly món đồ chơi thiên khuy kính. Này đáng chết tiểu xuất sinh, cư nhiên dám như vậy đối đãi chính mình bà bối, còn có bạch thần hy. hắn thật sự phi thường chờ mong cao cao tại thượng thánh nữ ngã xuống thần đàn bộ giáng hôm nay thi đấu như cũng là thuộc về không có gì trì hoãn thi đấu sở hữu tuyển thủ dự thi chi gian chênh lệch quá mức thật lớn kỳ thật bạch hinh vũ càng thêm tán đồng đem ngoại môn cùng nội môn tách ra tới so rốt cuộc ngoại môn đệ tử tu vi thấp rất nhiều ngay cả một kiện giống dạng pháp bảo đều không có thậm chí rất nhiều còn đều là dựa vào mỗi tháng tông môn phát trợ cấp miễn cưỡng độ nhật mà nội môn đệ tử liền không giống nhau nhưng phạm là có thể trở thành nội môn đệ tử, bọn họ tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới chút cơ kỳ, lại còn có có đông đảo pháp bảo phòng thân, mà này đối ngoại môn đệ tử tới nói là phi thường không công bằng. Chính là cho dù là như thế này, cũng không có người đứng ra phản đối, hoặc là đề ý kiến, bởi vì tất cả mọi người phi thường rõ ràng, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới vốn dĩ chính là không tồn tại cái gì công bằng chính nghĩa. Bất quá liền tính là như vậy. tại ngoại môn đệ tử chung như cũng là có rất nhiều làm người trước mắt sáng ngời tồn tại bọn họ dựa vào chính mình trí tuệ cùng với ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mài dua ra tới thân thủ chiến thắng nội môn đệ tử ở thiên càn thánh địa tông môn đại bỉ chung còn có này một cái che giấu quy tắc đó chính là nếu ngoại môn đệ tử có thể thành công chiến thắng một người nội môn đệ tử như vậy hắn liền có thể trở thành nội môn đệ tử mà tên kia chiến bại nội môn đệ tử lại sẽ mất đi nội môn đệ tử thân phận một lần nữa biến trở về ngoại môn đệ tử Bất quá này quy tắc cũng không áp dụng với thân truyền đệ tử trên người, đương nhiên cũng không ai sẽ cảm thấy kẻ hèn ngoại môn đệ tử sẽ chiến thắng một người thân truyền đệ tử. Nhưng vào lúc này, sân thi đấu phía trên đột nhiên bộc phát ra đình thai nhức góc vô tay. Thấu chương song. chương 273 đệ nhất đem lưới dao sắc bén, 25. chương 273 đệ nhất đem lưới dao sắc bén, 25. Chỉ thấy ở sân thi đấu phía trên, một người thân xuyên ngoại môn đạo bảo đệ tử, tay cầm trường kiếm. dứt khoát lưu loát đem một người nội môn đệ tử tên này ngoại môn đệ tử đúng là lúc trước tiếp chiếu cố mật lửng hùng nhiệm vụ ba gã ngoại môn đệ tử trí nhất bạch hình vũ nhớ rõ tên này ngoại môn đệ tử tên tựa hồ là gọi là trần nhiên cùng mặt khác ngoại môn đệ tử bất đồng trần nhiên xuất thân danh môn hơn nữa vẫn là trần gia con vợ cả chỉ tiếc mâu thân chết sớm phụ thân hắn có cưới tân thế tử tục ngữ nói có mẹ kế cũng chẳng khác nào có cha kế trần nhiên tình huống chính là cái dạng này Trần nhiên mẹ kế cũng không phải cái gì gia đình giàu có tiểu thư, nàng chỉ là trần nhiên phụ thân ngẫu nhiên chỉ thấy từ bên ngoài mang xe đến, sau đó trở thành trần nhiên mẹ kế. Nữ nhân này là một cái phi thường ghen tị nữ nhân, nàng ở trần nhiên phụ thân trước mặt là một cái bộ dáng, ở trần nhiên trước mặt lại là mặt khác một cái bộ dáng. Đặc biệt là ở có chính mình hài từ lúc sau, kia nữ nhân đối với trần nhiên chèn ép càng là có tăng vô giảm. Hơn nữa nữ nhân kia ở trần nhiên lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu cấp trần nhiên hạ dược. dẫn tới nho nhỏ hắn từ nhỏ liền linh căn bị hao tổn, sau đó bị trấn gia vứt bỏ, bằng không lấy thân phận của hắn cùng Thiên Phú, có sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ từ đâu? Bạch Hinh Vũ lật xem trong tay tư liệu không khỏi cảm khái nói, này Trần Nhiên vận mệnh gặp gành đều có thể viết một bộ trăm vạn tự tiểu thuyết, bi thảm thân thế có, kế tiếp hắn khiếm khuyết chính là có thể làm hắn nghịch tập tài nguyên. 18 tuổi tuổi tác, mặc dù là ở Thiên Phú bị hao tổn dưới tình huống như cũ đạt tới trúc cơ trình độ. có thể thấy được nếu hắn thiên phú hoàn toàn khôi phục nói sẽ là như thế nào cường thế bạch hinh vũ ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao các vị trưởng lão mỗi lần đại bị thời điểm đều sẽ có một ít trưởng lão cố ý tiến đến quát khán vì chính là nhìn đến biến hiện xông ra đệ tử sau đó thu làm đệ tử chính là lúc này đây trần nhiên biểu hiện như thế xông ra trên đài cao các vị trưởng lao thật là thờ ơ thậm chí còn có mấy cái lắc lắc đầu trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình vận nhiễm Người đi hỏi thăm một chút về cái này Trần Nhiên sự tình. Bạch Hinh Vũ đối với phía sau lục vận nhiễm phân phó đến. Là, thi đấu trong sân, tuy rằng Trần Nhiên chiến thắng chính mình đối thủ, nhưng là lại không có đả động bất luận cái gì một vị trưởng lão tình huống như vậy chính là xưa nay chưa từng có. Một cái có thể đánh bại có thể nhóm đệ tử ngoại môn đệ tử, mặc kệ nói như thế nào tiềm lực của hắn cùng cứng cỏi đều là không thể bắt bẻ, nhân tài như vậy hẳn là bị tranh đoạt mới đúng à. Dưới đài người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà đối với Trần Nhiên, như vậy kết quả cũng không có làm hắn nguệ ngoài, bởi vì này ở liền ở hắn đoán trước bên trong. Nữ nhân kia vì chính mình nhi tử, sẽ không từ thủ đoạn chen ép hắn, làm hắn không có quật khởi khả năng. Hắn đi xuống lôi đài, yên lặng mà hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Ở hắn rời khỏi sau, một con tiểu hồ ly trộm đi theo hắn phía sau. Người muốn báo thù sao? Một cái non nớt thanh âm ở Trần Nhiên phía sau vang lên. Trần Nhiên đột nhiên quay đầu lại. liền nhìn đến một con tuyết trắng tiểu hồ ly chính ngồi ngay ngắn ở trên bàn nhìn chính mình ngươi là thánh nữ điện hạ dưỡng sùng vật không đúng ngươi là thánh nữ điện hạ trần nhiên mỗi ngày đều sẽ đi thánh nữ điện chiếu cố mật lừng hùng cho nên hắn đối với thánh nữ dưỡng kia chỉ tiểu hồ ly vẫn là rất quen thuộc tiểu hồ ly ngày thường một bộ linh trí không cao bộ dáng liền càng đừng nói nữa hơn nữa thanh Âm này thực rõ ràng chính là thánh nữ bạch thần hy thanh Âm. thật là thánh nữ điện hạ ngươi còn không có trả lời bổn tọa vấn đề Rõ ràng là một con hồ ly, nhưng là trần nhiên lại từ nó trên người thấy được lệnh người nhìn lên cao quý ưu nhã. Như vậy khí chàng cho dù là phụ thân hắn, trần gia đương đại gia chủ đều không thể bằng được. Vừa mới điện hạ hỏi hắn muốn báo thù sao? Tưởng. Đương nhiên tưởng, nam mơ đều tưởng, đặc biệt là ở đã biết chính mình mẫu thân chết không phải ngoài ý muốn lúc sau, báo đáp ý tưởng càng là ở hắn trong đầu điên cuồng sinh trưởng. Điện hạ, ta linh căn đã bị hủy. Tin tức này hắn tin tưởng thánh nữ không có khả năng không biết. Đúng vậy, ngươi linh căn đã hủy hoại, chính là ngươi như cũ đánh bại nội môn đệ tử. Tiểu hồ ly há mồm như là ở trình bày sự thật giống nhau nói đến. Chân nhiên túi đầu, yên lặng mà không nói gì, đánh bại lại có thể thế nào, hắn nhân sinh đã bị kia đối mâu tử cùng với phụ thân hắn làm hỏng. Bổn tọa chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có nghị báo thủ. Tiểu hồ ly lại lần nữa ra tiếng dò hỏi đến. Đối với cái này bị toàn thế giới đều vứt bỏ thiếu niên nàng còn là phi thường có kiên nhẫn. Tưởng. thiếu niên mở miệng nói đến vậy là tốt rồi bổ tọa tuy rằng không thể đủ giúp ngươi khôi phục nguyên bản linh căn nhưng là lại có thể cho ngươi một cái tân linh căn tiểu hồ ly chậm gì gì mở miệng nói đến bung một tiếng trần nhiên quỳ trên mặt đất từng câu từng chữ nói đến chỉ cần có thể báo thủ ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới tiểu hồ ly phía sau tuyết trắng cái đôi bỗng nhiên bóc ra sau đó dừng ở đỉnh đầu hắn dần dần mà dung nhập đến trần nhiên trong cơ thể bên trong Này cái đôi tiến vào trong cơ thể ngươi sẽ nhanh chóng hòa tan ngươi nguyên lai like linh căn ngươi tu vi cũng sẽ chậm rãi tiêu tán tân linh căn sẽ ở một tháng trong vòng một lần nữa sinh trưởng, mà ngươi muốn trả giá đó là ngươi trung tâm tiểu hồ ly chậm rãi nói đến ta nguyện ý vĩnh thế nguyện trung thành ngài làm ngài trong tay lưới dao sắc bén vĩnh không phản bội trần nhiên quỷ một gối xuống đất ngữ khí thành khẩn nói đến quá hai ngày ta sẽ an bài ngươi trước chết giả từ ngươi tử vong kia một khắc trên thế giới này liền không hề có trần nhiên người này có chỉ là ám trần nhiên cũng không buồn, hắn biết tiểu hồ ly lại hoặc là bạch thần hy nói như vậy là muốn làm nàng thoát ly thiên cản thánh địa nhưng là vì báo thủ hắn không có lựa chọn quyền lợi sau đó lại linh căn trọng tố hoàn thành lúc sau ngươi liền phải tiến vào ám quật rèn luyện nếu ngươi hiện tại hối hận nói ngươi linh căn còn không có bắt đầu tăng dã hết thể đều còn kịp. tiểu hồ ly nhìn chằm chằm vào trần nhiên trong lòng tưởng đích xác thật nếu trần nhiên dám đổi ý nàng liền một con cá đem giá hỏa này độc thành ngốc tử Ta không hối hận, chỉ cần có thể báo thủ, ta tuyệt không hối hận. Cho dù là cựu tử nhất sinh, cho dù là bại ở chính mình phía trước chính là 18 tầng địa ngục, hắn liền tính là biến thành lệ quỷ cũng không sợ né tránh. Liên ở Trần Nhiên nói xong này đoạn lời nói thời điểm, hắn ý thức đột nhiên bắt đầu biến mơ hồ, hắn cuối cùng ký ức dừng lại ở chậm rãi đi hướng chính mình màu trắng thân ảnh trên người. Tiểu hồ ly nhìn nằm trên mặt đất Trần Nhiên, một trương miệng liền đem hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ở tiểu hồ ly rời khỏi sau, Tại chỗ xuất hiện một cái cùng Trần Nhiên lớn lên giống nhau như lúc, sau một lát, người nọ nguyên bản dại ra ánh mắt trở nên linh động lên. Tiểu hồ ly một đường mang theo chân chính Trần Nhiên chạy ra thiên càng thánh địa, sau đó ở một tòa thôn trang nhỏ bên trong lại đem Trần Nhiên cấp phun ra. Năm vạn tự bạo càng rốt cuộc là đổi kịp, cảm ơn đại gia đối ta duy trì, hoa Nga. Ngày mai đổi mới như cũ Nga, có thể là không điểm cũng có thể là 12 giờ, không điểm không có chờ đến đổi mới tiểu khả ái nhóm liền đi trước ngủ đi. Thức đêm đối thân thể không tốt Nga Thấu chương xong Chương 274 sai đem mắt cá đương chân châu. Chương 274 sai đem mắt cá đương chân châu. Lúc này trần nhiên trên mặt không biết khi nào nhiều ra một cái màu đen mặt nạ Nhưng là nếu nhìn kỹ nói, ngươi liền sẽ phát hiện Cái này thoạt nhìn là thuần màu đen mặt nạ kỳ thật nó trên người điểm xuyết rất nhiều hồ ly hoa văn Ngay sau đó tiểu hồ ly lại hộp ra một người ngẫu nhiên thiếu nữ Đúng là nhị nguyệt Đã từng bạch hình vũ ở mạc ra được đến 5 người ngẫu nhiên thiếu nữ, trong đó ba cái phân biệt cho chính mình ba cái đồ đệ, còn dư lại hai cái, nếu không phải bên người thật sự không ai, nàng mới luyến tiếc lấy ra tới đâu. Lúc này trần nhiên còn ở hôn mê bên trong, yêu cầu người chiếu cố, mà tiểu hồ ly, không cho người khác tới hầu hạ nó liền không tội, sao có thể còn sẽ chủ động hầu hạ người khác đâu. Cho nên bạch hình vũ lúc này mới đem đang ở chiếu cố không gian nhị nguyệt cấp triệu hoán ra tới. Làm nàng ở Trần Nhiên thức tỉnh phía trước trước chiếu cố một chút nó. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, phía trước cái kia dung nhập tiến Trần Nhiên trong cơ thể cái đôi sẽ sinh trưởng thành một cái hoàn toàn mới ám linh căn Là ám linh căn rồi lại không phải thật sự ám linh căn Quang ám linh căn không thể đủ đơn độc tồn tại, nhưng là này ám linh căn là từ bạch hình vũ một cái đôi biến thành cho nên cũng không tồn tại vấn đề này. Vừa mới tiểu hồ ly ở Trần Nhiên trên người gieo trồng linh căn cùng phía trước tàng tử nôn ba người bất đồng. Trần Nhiên ám linh căn bởi vì là Bạch hình Vũ cái đuôi biến thành, bản thân liền tương đương với Bạch hình Vũ tự thân một bộ phận lực lượng, chỉ cần nàng nguyện ý, Trần Nhiên hết thể hành động đều đem bạo suất ở nàng ánh mắt dưới. Hơn nữa bởi vì đã không có quang linh căn chế ước, ám linh căn ở Trần Nhiên trong cơ thể sẽ phát huy ra càng thêm cực hạn tác dụng, cho nên Bạch hình Vũ mới có thể làm hắn đi ám quật, ám linh căn ở nơi nào có thể được đến nhất hữu hiệu rèn luyện cùng trưởng thành. Gian xếp hảo Trần Nhiên lúc sau, Tiểu Hồ Ly cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ đến Trần Nhiên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thế giới này đem không còn có Trần Nhiên người này, có chỉ là trọng sinh lúc sau. Ám. Nhìn từ bên ngoài trở về tiểu hồ ly, Bạch Hinh Vũ thân mật đem nó ôm vào trong ngực, trên mặt biểu tình thoạt nhìn đã sủng nịch lại là bất đắc dĩ. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tiểu hồ ly ở Bạch Hinh Vũ trong lòng ngực tận tình làm nũng, cho chính mình mộ phúc lợi, cuối cùng hướng Bạch Hinh Vũ đòi lấy ba viên kẹo lúc này mới bỏ qua. Đuổi đi tiểu hồ ly lúc sau, Bạch Hinh Vũ bắt đầu lật xem lục vận nhiễm lấy lại đầy tư liệu. Không thể không nói Trần Nhiên vị này cùng cha khác mẹ huynh đệ thủ đoạn thật là chẳng ra gì, nhân ra đều bị các ngươi mẫu tử đuổi ra ra môn, cư nhiên còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thật không biết như vậy một đôi mẫu tử, vị này Trần gia gia chủ vì cái gì sẽ sủng đến bây giờ, quả thực là sai đem mắt cá đương chân châu. Lại nói Trần Nhiên vị này huynh đệ, cùng Trần Nhiên so sánh với, hắn vị này huynh đệ có thể nói là các mặt đều so bất quá Trần Nhiên, cũng khó trách hắn sẽ như vậy vội vã trí Trần Nhiên vào chỗ chết. bạch hình vũ trong tay tư liệu rõ ràng muốn so trần nhiên hiểu biết đến chân tướng còn muốn hoàn chỉnh rõ ràng thiên càn thánh địa nhãn tuyến trải rộng toàn bộ thánh nguyên đại lục một chút sự tình rất khó tránh được bọn họ đôi mắt giống nhau như vậy tình báo sẽ mỗi một tháng sửa sang lại thành văn bản văn tự hội báo một lần mặc kệ này phân tư liệu có hay không người xem đều là lôi đả bất động từ tư liệu thượng trần nhiên mẫu thân sáng sớm liền phát hiện trượng phu không thích hợp vì để người vắng nhất nàng trộm cấp trần nhiên để lại một cái đường lui mà chìa khóa liền treo ở trần nhiên trên cổ bạch hình vũ chỉ là đem chuyện này thông qua nhị nguyệt miệng nói cho trần nhiên mà nàng bản nhân cũng không tính toán can thiệp lúc này sân thi đấu phía trên lại lần nữa truyền đến thắng lợi hoan hô thanh âm bạch hình vũ ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn nhìn đến một người nội môn đệ nhất bằng vào đông đảo pháp bảo đánh bại làm chính mình đối thủ ngoại môn đệ tử nhìn người nọ vẻ mặt đắc ý rào rạt bộ dáng bạch hình vũ không cấm tò mò người này có phải hay không không có cảm thấy thẹ tâm chứ không nói nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử chi gian trích lệnh chỉ cần liền tu vi tới nói tên này nội môn đệ tử so với kia danh ngoại môn đệ tử tu vi ước chừng chỗ cao một cái đại giai vị này có cái gì hảo chúc mừng lần này tỉ thí còn không có kết thúc bạch hình vũ liền trước tiên ly chàng rốt cuộc nàng hiện tại thân thể thật sự là quá hư nhược rồi mặc dù là lúc này nàng đem khuy thiên kính ôn dưỡng trong lòng mạch bên trong cũng như cũ là có một khổ lực bất phòng tâm cảm giác trở lại thánh nữ điện bạch hình vũ bố trí hảo phụ trận lúc sau Trật Lóe thân liền đi tới không gian bên trong. Đi vào chính mình thường xuyên đả tọa địa phương làm tốt, 12 điều tuyết trắng cái đôi theo thứ tự xuất hiện ở nàng thanh nữ. Tại đây 12 cái đuôi bên trong, trong đó có một ngày biến phá lệ không giống nhau. Phía trước bạch hình vũ chính là dùng này cái đuôi vì trần nhiên trọng tố linh căn. Mỗi một con cửu vĩ thiên hồ đều sẽ có một chi thuộc về. Tự mình thân minh, bọn họ có thể là bất luận cái gì sinh vật, hơn nữa sẽ là 100% trung thành. Bởi vì này chi thân binh là từ các nàng cái đôi điểm hóa mà thành, mà Bạch Hình Vũ có 12 cái đuôi, này cũng liền ý nghĩa nàng sẽ có 12 vị thân binh, trong đó một cái đó là Trần Nhiên. Lại lần nữa đi ra không gian lúc sau, Bạch Hình Vũ liền thu được tin tức nói là Trần Nhiên đệ đệ Trần Tiêu bên kia hành động. Trần Tiêu muốn thừa dịp lần này cơ hội diệt trừ chính mình ca ca Trần Nhiên, vừa lúc có thể cho Bạch Hình Vũ tương kế tiểu kế làm Trần Nhiên chết giả, người khác còn phát hiện không được. tới với Trần Tiêu bản lĩnh nàng là không tính toán quản. Bởi vì Trần Nhiên nói qua hắn muốn thân thủ báo thù rửa hận, nàng nhúng tay không phải không có bất luận cái gì ý nghĩa sao? Bất quá tuy rằng nói nàng sẽ không đối Trần Tiêu làm cái gì, nhưng là cho nàng bắt điểm nước bẩn vẫn là có thể. Chúng chi những việc này nhưng đều là chân thật tồn tại, không xem như Bạch Hình Vũ bôi nhọ hắn. Một ngày lúc sau nội môn đệ tử tàn hại ngoại môn đệ tử tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên Càn Thánh Địa. Nếu là một cái bình thường đệ tử đảo cũng không có gì, cố tình người này là thế gia con cháu hơn nữa vẫn là trần gia con vợ cả tuy rằng cái này con vợ cả trên thực tế đã bị trần gia từ bỏ chính là hắn như cũng là con vợ cả vì thế tông môn vĩ không thể không hoán lại cử hành vì trấn an trần gia đồng thời cũng là vì điều tra ra chân tướng rốt cuộc ở thiên càn thánh địa đồng môn tương tàn là phi thường nghiêm trọng hành vi làm ra chuyện này người không thể nghi ngờ là ở khiêu chiến thiên càn thánh địa điểm mấu chốt trần nhiên phụ thân đi vào thiên càn thánh địa lúc sau nhìn thấy trần nhiên đã mất đi tức giận thân thể biểu hiện đến dị thường bi thương, cho dù là Bạch Hình Vũ cũng không có cách nào phân biệt gia vị này phụ thân thương tâm rốt cuộc có vài phần là thật sự. Cái gì? cư nhiên cái gì đều không có tra được, các ngươi hình đường đều là phế vật sao?" Thiên Dương trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ răn dạy đến. Bị răn dạy vài tên hình đường đệ tử đều sôi nổi cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyễn. Ở bọn họ mí mắt phía dưới phát sinh chuyện như vậy, chính là bọn họ cho tới bây giờ trừ bỏ biết hung thủ có thể là một vị nội môn đệ tử ở ngoài mặt khác một mực không biết những việc này bọn họ tự nhiên là cha không đến bởi vì sở hữu trực tiếp chứng cứ đều bị bạch hình vũ cấp che giấu lên cái kia thiên dương trưởng lão có đệ tử nói trần nhiên sư đệ gặp qua cuối cùng một người tự hồ tự hồ trước phát một chương chương 2 sẽ vãn một chút tuyên bố thấu chương xong chương 275 trăm bảy trần phụ khắc thưởng